là đã xảy ra đại sự, cho nên tốt nhất là sai khai một đoạn này thời gian, dù sao chuyện này cũng không phải sốt ruột ở một ngày hai ngày sự tình. Cao gia hiện tại chủ yếu tinh lực đều đặt ở phòng bị viên gia trên người, mặt ngoài bọn họ còn phải đối Âu Dương gia tận lực lung lạc, chờ diệt trừ viên gia, Âu Dương gia mới có phiền toái, hiện tại còn không phải quá cấp. Ân, ta xem hành. Đến lúc đó có cái gì yêu cầu truyền lại tin tức, vĩnh năm ngươi trực tiếp vẫn là tìm từ từ nhà đầu. Thông qua ngươi cái kia muội muội truyền lại tin tức không bằng trực tiếp tìm nha đầu an toàn, ta thu được tiếng gió, tiểu Trịnh bên người gần nhất có không ít rồi bỏ, sợ là hướng về phía ngươi tới. Lão gia tử cũng là mấy ngày nay thu được tình báo. Mỗi cái đại gia tộc đều có chính mình mạng lưới tình báo, theo lý thuyết Âu Dương gia mạng lưới tình báo vẫn luôn là rất lợi hại, Lưu Vĩnh Nam biết đến tin tức lão gia tử cư nhiên đều không có thu được phòng, này thuyết minh cao gia tại đây một lần sự tình thượng thật đúng là chính là dùng tâm, đáng tiếc Hắn lúc này đây là biến khéo thành dụng. Cao gia lúc này đây động tác không chỉ có không có vì về sau phòng bị Âu Dương gia có điều trợ giúp, lại còn có chọc giận Lão gia tử, có lẽ nói là làm Âu Dương gia hoàn toàn thanh tỉnh. Nếu không có lúc này đây sự tình, lấy Lão gia tử tính cách tuyệt đối sẽ không trước đối Cao gia động thủ, hoặc là vì chính mình con cháu chuẩn bị đường lui. Lão gia tử trước nay đều không phải cái mê chơi lộng quyền nương người, luôn luôn chính là một một là một, hai là hai bộ dáng, ngay thẳng mà trung thành nhưng là hiện giờ là Cao Gia đem Lão gia tử cùng với toàn bộ Âu Dương gia đẩy vào như thế nông nỗi. Thời gian không còn sớm, Lưu Vĩnh Năm chuẩn bị đi trở về, tuy rằng thản nhiên rất muốn Lưu Hắn ở thản nhiên cư ăn cơm, nhưng là rốt cuộc bọn họ ở Cao Gia trong mắt hiện tại đã đi được thân cận quá, cơm chiều liền thôi bỏ đi. Bất quá từ thản nhiên cư trở về, nào có tay không đạo lý. Thản nhiên ở Hắn trước khi đi thời điểm, cho Hắn mang theo không ít thứ tốt, đối với thức ăn luôn luôn là không có quá cao yêu cầu Lưu Vĩnh Năm. Nhìn đến này đôi đồ vật cũng là mừng rỡ mặt mày hớn hở, thản nhiên cư xuất phẩm chưa từng có không phải cực phẩm. Tiến đi Lưu vĩnh nam, thản nhiên tiếp đón Lao Gia Tử cùng nhau ăn cơm chiều, trong bữa tiệc đối với Cao Gia sự tình không còn có nhắc tới quá. Vốn dĩ liền không phải lệnh người vui sướng sự tình, huống chi là hiện tại ăn cơm như vậy vui vẻ thời điểm, mới không cần làm loại chuyện này ảnh hưởng tâm tình đâu. Thản nhiên cố ý phân phó phòng bếp làm vài đạo Lao Gia Tử thích ăn, nhưng là có chút trọng du trọng đường thản nhiên quá thường làm lao gia tử ăn hôm nay xem như an ủi một chút lao gia tử tâm linh tạm thời phá giới đi lao gia tử ăn chính là vui vẻ đáng thương thản nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ là có chút bị lừa vừa rồi lao gia tử là trăng đi thật là muốn sớm biết rằng là như thế này thản nhiên mới sẽ không làm lao gia tử phá giới đâu hôm nay mọi người đều vội vàng ở công tác thản nhiên cũng liền không kêu những người khác tới ăn cơm cho nên này một bản trên cơ bản đều là lao gia tử thích nhất món ăn Tính cũng không ở chầu này cơ mặt trên. Lão gia tử lớn như vậy số tuổi, tuy rằng nói là vì thân thể, nhưng là thích cái gì cũng hay là nên làm ăn chút, nhân sinh trên đời, cả đời, lão gia tử có thể sống lớn như vậy số tuổi trừ bỏ chính mình ngày thường gen luyện hảo, còn có những năm gần đây thản nhiên cấp điều trị cũng là một cái rất quan trọng nguyên nhân. Nhưng là làm thường nhân tôi nói, như vậy thọ mệnh liền tính là rất dài. Sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, mặc dù là không có bất luận cái gì ốm đau tới rồi cuối cùng vẫn là muốn vác sinh, đây là ai đều tránh không khỏi đi, cũng vô pháp lảng tránh, cho nên thản nhiên rất rõ ràng, kia một ngày luôn là sẽ đến mặc dù nàng cỡ nào không tha, cũng tổng hội có như vậy một ngày, cho nên thừa dịp hiện tại làm lao ra tử mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ đi. ở nhà ở hai ngày lúc sau, thản nhiên cũng là suốt ngày vội, gần nhất thản nhiên đường bên kia bởi vì phía trước cứu tế hai khu nguyên nhân, cho nên tổn kho đan dược thiếu không ít, thản nhiên lợi dụng mấy ngày nay thời gian ở không gian gia tăng luyện chế mấy thứ này luôn luôn là thản nhiên thân thủ luyện chế người khác không riêng gì không tin được hơn nữa mặc dù là đồng dạng phương thuốc đồng dạng dược liệu bọn họ luyện ra tới đan dược hiệu quả cũng cùng thản nhiên luyện ra tới kem rất xa cho nên thản nhiên vẫn là chính mình luyện đi cũng không hưởng cái kia kính rốt cuộc tới rồi thản nhiên muốn đưa tin nhật tử trước 542 tới thản nhiên ở kiếp trước thời điểm liền đối bộ đội đặc trùng rất tò mò đặc biệt thích xem một ít bộ đội đặc trùng tương quan tiểu thuyết ở những cái đó trong tiểu thuyết Bộ đội đặc trùng hy sinh phụng hiến, mỗi khi đều sẽ đem nàng cảm động, nàng đã từng cũng nghĩ tới tương lai gả cho một bộ đội đặc trùng chiến sĩ, tham dự đến bọn họ sinh hoạt giữa. Kiếp trước Lâm Đồng cũng xác thật là có xin quá tham gia bộ đội đặc trùng tuyển chọn, nhưng là ở người nhà của hắn sau khi biết được Lâm Đồng mẫu thân lấy chết uy hiếp, nói chính mình liền như vậy một cái nhi tử. Hắn nếu là không nhớ thân tình đi tham gia cái kia tùy thời đều sẽ mất mạng bộ đội đặc trùng, kia nàng thà rằng hiện tại liền chết ở hắn trước mặt. Cuối cùng đương nhiên là Lâm mẫu thắng lợi. Rốt cuộc tại lý tưởng hòa thân tình cảm tiền nhân đều là rất khó lựa chọn. Hơn nữa, lúc trước Lâm Mẫu chính là lấy chết tương bức ca, Lâm Đồng lại như thế nào sẽ không thỏa hiệp đâu. Bất quá Lâm Đồng tuy rằng không có trở thành bộ đội đặc trùng, nhưng là hắn lại ở chính mình chuyên nghiệp trong lĩnh vực vì hoa hạ quân đội làm công hiến, cho nên hắn cũng coi như là thực hiện một bộ phận lý tưởng. Thản nhiên lúc ấy cảm thấy Lâm Mẫu quá mức kích kỷ, vì nàng ý tưởng, liền phải nhi tử từ bỏ chính mình mộng tưởng, như vậy cách làm xác thật là có chút quá mức. Bất quá đây là lâm gia sự tình, nàng quảng không được cũng không nghĩ quảng, rốt cuộc nàng chỉ là cái người ngoài mà thôi. Ở lâm gia người trong mắt, nàng mạnh thản nhiên vẫn luôn không đều là cái người ngoài sao. Nàng tội gì đi tự thảo không thú vị đâu. Bất quá hiện tại trải qua nhiều năm như vậy lúc sau, thản nhiên tựa hồ có tân cảm thụ. Năm đó lâm mẫu cũng không hiểu được cái gì đại nghĩa, cũng không phải không biết đó là nhi tử cho tới nay mộng tưởng, nhưng là nàng lại là lấy cái loại này cực đoan phương thức đi uy hiếp nhi tử từ bỏ hắn ý tưởng. Nói đến cùng vẫn là làm cha mẹ không nghĩ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nàng kỳ thật cũng là không có sai, nhà ai hải tử ai đau lòng. Mọi người đều luôn là tưởng, thiếu nhà nàng nhi tử một người cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, dù sao tổng hội có người đi. Có lẽ nàng ý tưởng là chính xác đích xác thật, nhà nàng hải tử không đi, còn có người khác ra hải tử. Chính là nếu thật sự mỗi người ý tưởng đều cùng nàng giống nhau, còn sẽ thật sự có người đi làm những cái đó công tác sao. Bất quá hiện tại thản nhiên nhưng thật ra có thể thông cảm lúc ấy lâm mẫu tâm tình. Có lẽ là bởi vì mấy năm nay nàng cũng trải qua sự tình nhiều, tuy rằng nàng không có chính mình hài tử, nhưng là có Thụy lâm cái này đệ đệ. Nàng nhiều ít cũng có thể minh bạch lúc ấy lâm mẫu lo lắng. Đồng thời, thản nhiên hiện tại cũng tỉnh lại quá chính mình, năm đó nàng đối lâm mẫu hẳn là cũng là có chút thành kiến đi. Bởi vì ngay lúc đó lâm gia người không thích nàng, nàng nhiều ít đều sẽ đối bọn họ có điều mâu thuẫn. Cho nên đối đại vấn đề thời điểm khó tránh khỏi cũng sẽ có điều thành kiến. Mà hiện giờ vứt bỏ những cái đó quá vãng, nay một đời bọn họ cùng không quen biết thản nhiên, hơn nữa hiện tại thản nhiên không bao giờ là kiếp trước thản nhiên, nàng không bao giờ là cái kia bị Lâm mâu ghét bỏ nữ hài tử. Đã không có kiếp trước những cái đó ân oán mâu thuẫn, việc nào ra việc đó lên thản nhiên ngược lại có thể bông ra. Đối với Lâm mâu oán trách cùng mâu thuẫn đều không có lúc sau, thản nhiên nhưng thật ra có thể thấy rõ ràng những việc này. Này đại khái cũng là nhân chi thường tình đi, cho nên mới thường nói đương cục giả mê đi. Thản nhiên chính là bởi vì kiếp trước cũng từng là cục chung người, mà hiện tại bất quá là trừ bỏ cái kia cục, trở thành ngoài cuộc tỉnh táo cái kia người đứng xem đi. Đến lúc này, thản nhiên là chân chính buông xuống đối lâm đồng cảm tình, cũng buông xuống đối nhà bọn họ người hết thể ý tưởng. Vừa mới trọng sinh thời điểm, thản nhiên còn đã từng nghĩ tới, này một đời phải hảo hảo sống, làm kiếp trước những cái đó khi dễ bọn họ mẹ con người. Làm những cái đó xem thường nàng người đều nhìn xem, tương lai nàng sẽ là cỡ nào ghê gớm. Bọn họ không còn có cơ hội giống kiếp trước như vậy đối đãi các nàng mẹ con. Mà hiện tại theo thời gian trôi qua, trầm rãi thản nhiên ý nghĩ như vậy càng lúc càng mờ nhạt, nàng cảm thấy những người đó không bao giờ quan trọng, có lẽ có thể nói bọn họ trước nay liền không phải quan trọng. Chỉ cần thản nhiên cùng người nhà này một đời quá hạnh phúc, hà tất đi để ý những người đó ý tưởng đâu, hà tất đi để ý bọn họ là nghĩ như thế nào. Tựa như dày hợp không hợp chân chỉ có chính mình biết, sinh hoạt cũng là. Quá hạnh không hạnh phúc, chính mình biết thì tốt rồi, hà tất như vậy đi để ý người khác ý tưởng đâu. Thản nhiên thật là thành thục, không đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở căn bản không cần để ý nhân thân thượng, đây cũng là một loại tâm lý thành thục biểu hiện. Thản nhiên nghĩ những việc này, người lại có chút phát ngốc. Từ suy nghĩ chung rút ra ra tới. vừa nhấc đầu, nguyên lai đã tới rồi đặc chiến đại đội cửa. Xe đã ở cửa ngừng có trong chốc lát. Vương huyên bọn họ cũng là nhìn thản nhiên đang nghị sự tình, cho nên không có nói tình nàng. Dù sao cũng không nóng nảy, đưa tin không có thời gian hạn chế, chỉ cần ở cố định nào một ngày đưa tin là được. Mà thản nhiên sắc thật sớm liền ra cửa. Thản nhiên không nghĩ tới liền như vậy một lát thời gian, nàng suy nghĩ cũng đã bay ra như vậy đã đi xa, tư duy quá sinh động cũng không tốt lắm a, tưởng kéo một chốc đều kéo không trở lại a. Tới rồi đã bao lâu? Thản nhiên có chút ngượng ngùng hỏi. Rốt cuộc đại gia tuy rằng đã thói quen nàng ái phát ngốc tật xấu, không chỉ có không có người sửa đúng nàng, còn mỗi lần đều như vậy an tĩnh chờ nàng chính mình hoàn hồn, này không phải ở dung túng nàng về sau tiếp tục phát ngốc sao. Tính nàng cũng là vì ngày thường bận quá, không có như vậy nhiều thời giờ suy nghĩ những việc này, cho nên mới sẽ ngẫu nhiên thất thần, bất quá này ngẫu nhiên thất thần còn mỗi lần đều đi được rất xa là được. Con hảo, không tính quá dài thời gian, cũng chính là 20 phút tả hữu đi. Hồng ý gì đúng sự thật nói. Lời này người khác nói khó tránh khỏi làm thản nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng là hồng y y bất đồng cái, hắn quá hiểu biết thản nhiên, cho nên hắn tới nói, thản nhiên phỏng trừng cũng không có xấu hổ vẫn là mặt khác cảm giác. Ngậy! Cái này cũng chưa tính trưởng Hơn nữa tới trên đường thời gian, tính tính cũng không ngắn. Thản nhiên nghe được hồng y y như vậy vừa nói, đỏ mặt lên, cái này cũng chưa tính trưởng Hắn đây là đang nói đùa đi. Sắc thật không tính A, còn không có đánh vỡ chính ngươi sáng tạo ký lục A. Hồng Y Liê nhìn Thản Nhiên biểu tình, cố ý nói: "Hảo đi, Thản Nhiên quyết định bất hòa bọn họ thảo luận cái này đề tài, thảo luận đến cuối cùng, nhất định là nàng chính mình tương đối buồn bực. Hảo, các ngươi trở về đi, liền tính đưa cũng chỉ có thể đưa đến nơi này, về sau ta có thể chính mình một người." Thản Nhiên nhìn nhìn phía trước cách đó không xa đại môn, tới rồi nơi này bọn họ liền không thể đi theo chính mình bên người. Nàng muốn chính mình một người đối mặt. "Ân, ngươi một người phải cẩn thận, đừng quá cậy mạnh, đừng quá mệt mỏi." Có việc muốn tìm tiểu dạng hoặc là các người đại đội trưởng, đừng làm cho người cấp khi dễ. Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người đi theo thản nhiên lâu như vậy, còn không có giống như bây giờ cùng thản nhiên tách ra quá. Hai người bởi vì đều không có thành gia, nhiều năm như vậy tới thản nhiên lại như là bọn họ chủ tử, lại như là bọn họ nữ nhi, hiện tại muốn tách ra, mặc dù là thiết cốt tranh tranh hán tử, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm. Phùng Vũ tuy rằng không tốt lời nói, nhưng là ở Vương Hiên nói những lời này thời điểm. Hắn cũng là vành mắt đều có chút đỏ, này liền đủ để biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình. Ta sẽ, yên tâm đi, nói nữa, ta sao có thể để cho người khác khi dễ đâu, ta không khi dễ người khác liền không tội các ngươi không cần lo lắng. Thản nhiên muốn cười đến chính là không biết vì cái gì này tôi cười còn không bằng không cười đâu. Hông ý gì cùng ngự long có thể tiến trong không gian mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thản nhiên, mà vương hiên cùng phùng vũ hai người bất đồng, bọn họ là người thường, liền tính bọn họ có thể xem tiến trong không gian. Chính là không gian bí mật cũng tạm thời không thể nói cho bọn họ. Nói nữa, hai người kia nếu là hư không tiêu thất cũng không hảo cùng những người khác giải thích. Thản nhiên liền an bài bọn họ hai cái hiện tại một cái tỏa trấn thản nhiên cư, một cái tỏa trấn thản nhiên đường. Một mặt một cái, phóng bọn họ hai người, cũng có thể làm thản nhiên yên tâm một ít. Tuy rằng thản nhiên hiện tại là đi đặc chủng đại đội không phải đi ngồi tù, vẫn là có thể về nhà, cũng có thể cùng ngoại giới liên hệ, nhưng là nếu về sau ra nhiệm vụ. Liền khó tránh khỏi vô pháp bận tâm chính mình sinh ý, cũng cũng may hiện tại các nơi sinh ý thượng đều có đáng tin cậy người giúp đỡ xử lý, cho nên nàng cũng có thể yên tâm ở đặc chủng đại đội công tác. Thản nhiên lưu luyến không rời cùng vài người chia tay xuống xe, chính mình dẫn theo đơn giản hành lý hướng đặc chiến đại đội đại môn đi đến. Tuy rằng là đơn giản hành lý, nhưng là ngày thường ra cửa đều là có người hỗ trợ, thản nhiên cũng không cần lấy đồ vật, bất quá mặc kệ này đó hành lý có nặng hay không thản nhiên đều sẽ một người lấy. Nàng không nghĩ bị người cảm thấy tiểu khí, đặc chiến đại đội chính là không có kẻ yếu địa phương. Nơi này đều là cường giả, nếu nàng biểu hiện tiểu khí hoặc là yếu đuối, sợ là tương lai sẽ bị đại gia xem thường. Cho nên từ ban đầu, thản nhiên liền hạ quyết tâm muốn cùng đại gia giống nhau. Thản nhiên kỳ thật đã hiện tại ở đặc chiến đại đội rất có danh khí. Nhận thức nàng người liền không nói. Không quen biết người cũng đều nghe qua nàng đại danh. Đặc biệt là đại gia nghe nói năm nay trong đội muốn phân tới cái mới vừa tốt nghiệp quân Y-Z nghe nói vẫn là cái mỹ nữ, không ít người hỏi thăm cái này cô nương là cái gì lai lịch. ở bộ đội, hàng năm đều không thấy được giống cái động vật, liền heo mẹ đều có thể tái điều thuyền, huống chi là tuổi trẻ tiểu cô nương, vẫn là cái mỹ nữ, này không được làm đám, kia lang nhóm hương phấn mà ngủ không yên à? nay không hỏi thăm không biết, sau khi nghe ngóng càng là kích động không được a nguyên lai like vị này mỹ nữ còn thượng quá báo chí a, đại gia sôi nổi đều đi tìm lúc ấy ở hai khu đối thảm nhiên đưa tin kia trương báo chí. Chuẩn bị nhìn xem vị này mỹ nữ bộ dáng vừa thấy dưới quả thực là đôi mắt đều từ bên trong rút không ra. Con hảo, này đàn gia hỏa tuy rằng ngày thường ngoài miệng không có cái ngăn cản, nhưng là thật sự tới rồi trước mặt bọn họ nhưng thật ra sẽ không như vậy không có đúng mực. Tựa như hiện tại, thản nhiên đi đến cổng lớn, cửa lính gác tuy rằng là tân binh, nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra thản nhiên, bất quá tốt xấu cũng còn có thể vẫn duy trì trấn định, theo thường lệ xem xét giấy chứng nhận, dò hỏi hạ thản nhiên lai lịch. Tần Nhiên cùng bình thường giống nhau mỉm cười lễ phép trả lời lính gác vấn đề, không có một chút không kiên nhẫn biểu tình, điểm này chính là thâm đến lính gác nhóm hảo cảm. Giống nhau đều nói càng xinh đẹp nữ sinh tính tình cũng càng lớn, bọn họ tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng là cũng cảm thấy mỹ nữ có lẽ không tốt lắm ở chung, cho nên sợ lần đầu tiên gặp mặt liền đem nhân ra đắc tội, về sau cho bọn hắn xem bệnh thời điểm bị trả thù, này không đều rất cẩn thận cẩn thận sao? Chính là không nghĩ tới cái này xinh đẹp cô nương cư nhiên thoạt nhìn thực hảo ở trung bộ dáng đâu. Trước 543 mãn phòng người. Có thể, cảm ơn phối hợp. Lính gác lễ phép đem giấy chứng nhận giao cho thản nhiên, sau đó túi trào cho đi. Thản nhiên đối hắn cười, tiếp tục lôi kéo dương hành lý tay hãm, hướng trong đi đến. Lần trước thản nhiên đã tới một lần, cho nên đối âu dương nôn văn phòng cũng là quen cửa quen nẻo, cũng không cần hỏi lộ chính mình liền có thể tìm được. Đứng ở đối diện cổng thượng lính gác hâm mộ nhìn vừa rồi cùng thản nhiên nói chuyện cái kia lính gác, trong lòng nghĩ vì cái gì không phải chính mình đứng ở bên kia à. Nếu là như vậy mỹ nữ cũng sẽ đối với hắn cười. Vừa rồi cùng thản nhiên nói chuyện vị kia lính gác vừa nhắc đầu nhìn đối diện chiến hưu ánh mắt nóng bỏng nhìn chính mình. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền minh bạch đối phương tại sao lại như vậy, chọn hà mi, tỏ vẻ đối phương mặc dù là hâm mộ chính mình cũng vô dụng, ai làm chính mình vận khí tốt đâu. Đã chịu đối diện khiêu khích, đối diện vị kia cũng chỉ hảo chịu đựng, xác thật là ai làm đồng thời đứng gác nhân ra liền có thể tiến lên hỏi chuyện, chính mình chỉ có thể đứng xa xa nhìn đâu. Ai làm vận mệnh chi thần không có chiếu cố chính mình đâu? Ai? Thản nhiên hôm nay là bởi vì chính thức đưa tin, cho nên ăn mặc quân trang tới, bắt đầu đi vào tới thời điểm đảo cung cũng không có khiến cho đại gia chú ý. Sau lại vẫn là bởi vì nào đó người ánh mắt thật tốt quá, không biết từ nơi nào bắt đầu truyền thuyết mau xem. Mị nữ. Nói như vậy, đại gia sôi nổi tìm tòi trong truyền thuyết mị nữ, nhìn xem lần này có phải hay không lại là nói dối quân tình. Không nghĩ tới thật đúng là, lúc này đại gia liền càng hưng phấn tất cả mọi người cao hứng nhìn về phía Mỹ nữ phương hướng. Thản nhiên đối với loại người này, đàn tập thể hành chú mục lễ tình huống đã sớm thấy nhiều không trách, đảo cũng có quá để ý, cũng không có làm bộ thanh cao ra vẻ không thấy. Ở nàng đi ngang qua địa phương, đôi khi tầm mắt sẽ cùng mặt khác người đụng tới, nàng liền lễ phép mỉm cười gật đầu, coi như là chào hỏi qua tiếp tục đi phía trước đi. Ngày thường không sợ trời không sợ đất đặc trùng tác chiến đại đội các đội viên, tư nhiên sẽ bị thản nhiên cười gật đầu một cái cấp lộng cái đỏ Thật là nói ra đi đều làm người chê cười à chính là này sắc thật là sự thật a Mặc kệ bọn họ có cái dạng nào phản ứng, đều ảnh hưởng không được thản nhiên. Nàng nếu liền điểm này tiểu trường hợp đều sẽ chân tay luôn cuống, kia nàng mấy năm nay không phải bạch quá. Thực mau thản nhiên liền đi tới Âu Dương ngôn nơi đại đội lãnh đạo Office Building phía dưới. Bởi vì là Office Building, cho nên lâu cửa cũng coi chẳng gác, đây cũng là xuất phát từ an toàn suy xét, thản nhiên lại một lần theo lý tiếp nhận rồi hỏi ý lúc sau bị cho đi. Thản nhiên đem dương hành lý lưu tại dưới lầu lính gác nơi đó, tạm thời trước làm hắn giúp đỡ quản một chút. Đặc chiến đại đội nhân số so sánh với mặt khác tác chiến đại đội nhân số không tính nhiều, đại đội người lãnh đạo số cũng không nhiều lắm, cho nên này đống office building chỉ có 5 tầng, hơn nữa không có thang máy. Tác chiến bộ đội office building, đặc biệt là trước kia xây dựng rất ít là có thang máy, lúc sau giống nhau trường học, hoặc là cơ quan đơn vị mới có thang máy. Một phương diện là tầng lầu không nhiều lắm. Mặt khác căn cứ tiết kiệm phí tổn nguyên tắc cho nên đại bộ phận đều là bức thang. Thản nhiên tuy rằng có sức lực đem cái này hành lý chính mình để lên lầu đi, nhưng là nơi này lại không phải nàng muốn trụ hạ địa phương, không cần phải dẫn theo cái hành lý nơi nơi đi tới đi lui. Hơn nữa cũng khó coi. Cho nên nàng đem tùy thân hành lý trực tiếp lưu tại dưới lầu. Thản nhiên một người vào lâu nội, nhẹ nhàng thượng lầu năm đi tới tận cùng bên trong một cái treo đại đội trưởng nhãn hiệu văn phòng cửa đứng yên. Sửa sang lại quần áo Dơ lên tay nhẹ nhàng khấu gó cửa. Tiến bảo. Bên trong cánh cửa truyền đến Âu Dương Nôn quen thuộc thanh âm. Thản nhiên đẩy cửa ra, sửng sốt một chút. Nàng nhìn thoáng qua Âu Dương Nôn, đối phương cười hì hì nhìn chầm chầm nàng. Thản nhiên liền biết đây là Âu Dương Nôn làm đến quỷ. Hoan nên hoan nên, ngươi chính là mạnh thản nhiên đi. Hoan nên ngươi tới đặc chiến đại đội, không chê chúng ta cái này hoang dã nơi. Một người nam nhân đi lên trước tới cười nói. Thản nhiên nhìn này mãn nhà ở người Cảm giác chính mình giống như là vườn bách thú chờ đợi bị tham quan con khỉ dường như đối mặt những người này, biết hôm nay chính mình tới đưa tin chỉ có Âu Dương Nôn. Nếu không phải hắn nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không ở chỗ này chờ chính mình, người này, thật là, đợi chút lại cùng nàng tính sổ. Ta tôi giới thiệu một chút, từ từ. Vị này chính là ta bạn nối khố, chúng ta đặc chiến đại đội quân sự Dư Chính ủy Âu Dương Nôn đứng ở một bên vì thản nhiên giới thiệu lên. Dư Chính ủy hảo thản nhiên bang một cùng chân kính một cái xinh đẹp mà tiêu chuẩn quân lễ khách khí khách khí dư chính ủy vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng cấp thản nhiên biết một cái quân lễ đây là một trung đội trương đội trưởng phùng chính trị viên nhị trung đội triệu đội trưởng xin đến chỉ giáo đạo viên tam trung đội hứa đội trưởng mã chính trị viên âu dương luôn tự mình vì thản nhiên giới thiệu vài vị đặc chiến đại đội lãnh đạo thản nhiên nhất nhất bắt tay nhận thức một chút nói giỡn, làm thản nhiên cho bọn hắn cúi chào bọn họ thật đúng là không dám chịu Nhà đầu này tuy rằng ở bộ đội quân hàm không có bọn họ những người này cao, chính là thân phận của nàng không giống bình thường, nghe nói Âu Dương gia lão gia tử đều phải làm ba phần, càng đừng nói bọn họ đại đội trưởng ngày thường đều đến cung phụng cô nãi mãi, bọn họ nào dám chịu nàng quân lễ. Thản nhiên cũng không có cùng bọn họ quá khách khí, dù sao đều là một cái đại đội, bắt tay cũng cảm giác thân thiết. Cuối cùng này một vị là người lãnh đạo, Trần quân Ilya, hắn về sau phụ trách dẫn dắt người công tác, hắn cũng là chúng ta đặc chiến đại đội lao thành viên. Về sau công tác thượng, có cái gì vấn đề người có thể trực tiếp hướng Trần Quân Ý Dĩ xin chỉ thị? Âu Dương luôn lời này xác thật nói cho Trần Quân Ý Dĩ nghe được, hắn ý tứ là làm Trần Quân Ý Dĩ về sau nhiều chăm sóc chút thản nhiên, thản nhiên có cái gì không quá hiểu biết hắn có thể hỗ trợ. Yên tâm đi, người chất nữ chính là ta chất nữ, đem nha đầu giao cho ta, ngươi yên tâm đi, cũng làm lao gia tử yên tâm đi. Trần Quân Ý Dĩ há cho mời không ra Âu Dương luôn ý tứ trong lời nói, hắn gửi tiếp nhận Âu Dương luôn nói. Âu Dương luôn nghe xong hắn nói, cười gật gật đầu, không nói gì, tỏ vẻ đối trần quân ý đi nói thực vừa lòng. Được rồi, nhà đầu vừa tới ngươi mang theo nàng quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh thuận tiện dàn xếp một chút, giữa trưa đến nhà ta ăn cơm đi, các ngươi đều tới à. Dư chính ủy vô vô Âu Dương luôn bả vai nói, nhà ngươi liền không cần đi, đỡ phải phiền toái tẩu tử, chúng ta nhà An tiểu táo cũng không kém liền ở nhà An ăn, ăn đi. Âu Dương luôn biết Dư chính ủy là hảo ý, nhưng là cũng không thể phiền toái nhà bọn họ tẩu tử. Hơn nữa về sau thản nhiên ở trong đội là muốn thường đãi cũng không phải tới một lần liền đi, căn bản không cần khách khí như vậy. Này sao được, nói như vậy cũng là nha đầu ngày đầu tiên đưa tin, chúng ta không được ăn đốn tốt người tẩu tử ngày hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị thượng. Dư chính ủy tiết lộ quan trọng tình báo. Thản nhiên trừng mắt nhìn Âu Dương luôn liếc mắt một cái, quả nhiên đi, hắn cái này phản đồ, sớm biết rằng chính mình trực tiếp tới, không đề cập tới trước nói cho hắn. Vốn dĩ thản nhiên không tính toán trước tiên nói cho Âu Dương Nôn hôm nay chính mình muốn tới đưa tin, nhưng là Lão Gia tử nói muốn thông chi hắn một tiếng, miễn cho thản nhiên tới đưa tin thời điểm Âu Dương Nôn không ở trong đội. Không nghĩ tới cái này Âu Dương Nôn cư nhiên đem tình báo trực tiếp thông báo cho đại gia, mới làm cho chính mình hiện tại đối mặt này một phòng người. Thản nhiên biết Âu Dương Nôn cũng là hảo ý, vốn dĩ nàng cùng Âu Dương ra quan hệ liền không phải bí mật, nàng cũng không tính toán gạt đại gia, hơn nữa cũng là giấu không được, nơi này không phải nàng thượng quân y ở đại học tin tức như vậy bế tắc, bọn họ nơi này đều là binh vương nhân tình, loại chuyện này căn bản là không phải có thể giấu trụ. Nhưng là có không nghĩ tới ngày đầu tiên đưa tin liền làm lớn như vậy thật trượng. Sở hữu trong đội lãnh đạo đều ra mặt nên đón, còn hảo chỉ là ở Âu Dương Nôn văn phòng. Này nếu là ở bên ngoài còn không biết làm nhân ra thấy thế nào đâu. Này, quá phiền vai tẩu tử. Âu Dương Nôn vừa nghe dư chính ủy lời này, liền biết chối từ không xong, nhưng là vẫn là có chút ngượng ngùng. Được rồi ngươi cũng đừng dài dòng. Tiểu tử ngươi giống như cỏ cơm cỏ thiếu dường như. Được rồi, giữa trưa đều đi, đều đi a." Dư Chính ủy bàn tay vung lên liền quyết định. Thản nhiên nhìn Âu Dương giảng hòa hắn ở chung hình thức, tương tất hai người ở công tác thượng là cộng sự, ở sinh hoạt cũng là bạn tốt. Nếu không lấy Âu Dương luôn tính cách căn bản không có khả năng làm Dư Chính ủy này hai ba câu liền đem sự tình cấp quyết định. "Được rồi, các ngươi mấy cái tiểu tử cũng đều cùng nhau đi." Âu Dương luôn xem sự tình nếu đã quyết định, liên tiếp đón phía dưới mấy cái đội trưởng cùng chỉ đạo viên. Như thế nào không cần tiếp đón ta sao? Trần Quân Y Lệ vốn dĩ liền so Âu Dương Nôn đại, cho nên Âu Dương Nôn câu này tiểu tử khẳng định là không bao gồm hắn. Ngươi còn dùng ta tiếp đón sao? Khi nào cọ cơm có thể thiếu ngươi à? Đừng cho ta nơi này tìm việc à? Nếu không giữa trưa có thứ tốt gác cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Âu Dương nói cười mắng. Tiểu tử ngươi còn có tư tàng à? Giữa trưa chúng ta đến đem hắn tư tàng cấp đảo ra à? Trần Quân Y Lệ vừa nghe Âu Dương Nôn nói, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Được rồi. Đừng náo loạn, cũng không sợ nha đầu chê cười. Đúng rồi, nha đầu chúng ta như vậy kêu ngươi, ngươi sẽ không để ý đi. Dư chính ủy bọn họ đều kêu nhân gia đã nửa ngày lúc này mới nhớ tới muốn trưng cầu một chút đương sự người ý kiến. Không có việc gì, như vậy kêu cũng thân thiết, khá tốt. Thản nhiên lắc đầu tỏ vẻ không quan hệ. xác thật, đại gia trực tiếp cả tên lẫn họ kêu thản nhiên tựa hồ có chút thân phận, nhưng là trực tiếp đi theo Âu dương đêm bọn họ kêu từ từ tựa hồ cũng không có quen thuộc đến cái loại này trình độ. Như thế nào kêu đều không thích hợp, giống lao gia tử giống nhau kêu nha đầu là được. Nay vẫn là ngày hôm qua Lão gia tử tự mình cấp Âu Dương luôn gọi điện thoại thời điểm, dư chính ủy vừa lúc ở bên cạnh cấp nghe được, cảm thấy như vậy xưng hô giống như xác thật cũng không tệ lắm, cho nên hôm nay vừa thấy mặt liền rất tự nhiên kêu xuất khẩu những người khác cũng liền đi theo kêu. Được rồi, bất hòa các ngươi rong dài, ta mang theo từ từ đi đi dạo, các ngươi đều vội chính mình đi thôi. Âu Dương luôn trực tiếp mở miệng đuổi đi người. Đặc chiến đại đội cũng không phải là cái gì thanh nhàn đơn vị, lúc này mọi người đều tụ ở chỗ này cũng là vì muốn nên đón thản nhiên, hơn nữa thuận tiện vừa rồi còn khai cái đoàn sẽ, nếu không phải cũng không có khả năng đều ở. Cũng là vừa khéo, gần nhất bọn họ đều là vừa từ thai khu cùng chấp hành nhiệm vụ giữa trở về nghỉ ngơi trình đốn, nếu không phải cũng không có khả năng đuổi kịp người như vậy tề thời điểm. Âu Dương luôn đem người đổi đi, chạy nhanh cấp thản nhiên đổ một ly trà dâng lên có chút bồi tội y tứ. U! Khách khí như vậy à? Thản nhiên tiếp nhận chén trà, làm bộ không biết hắn làm như vậy dụ ý là cái gì? Cô nói nãi, ta không phải cố ý. Âu Dương luôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Trước 544 làm quen một chút. Nga! Thản nhiên nhướng nhướng chân mày. Thật sự, là tối hôm qua lão gia tử cho ta gọi điện thoại thời điểm lão dư vừa lúc ở bên cạnh, bị hắn nghe được, cho nên hôm nay liền biến thành như vậy. Ta ngẫm lại làm cho bọn họ trông thấy ngươi cũng hảo. Đỡ phải về sau ta không ở trong đội thời điểm, ngươi có việc cũng không có người có thể giúp đỡ. Âu Dương luôn thật sự rất muốn đem vừa rồi đám kia ra hỏa qua lại đến xem hiện tại Thản nhiên, đây mới là nàng gương mặt thật a, vừa rồi kia đều là giả giả. Thản nhiên chỉ có đối mặt người một nhà thời điểm mới có thể bại lộ ra chân thật chính mình, bất quá đại đa số người không đều là cái dạng này sao. Ở bên ngoài ôn tồn lễ độ, trở về nhà bên trong táo bạo hoặc là ái phát giận người, cũng là có khối người, đây cũng là nhân chi thường tình. Chúng ta luôn là đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở bên ngoài, trở về nhà mới có thể dỡ xuống kia một chương mặt nạ, chỉ có lúc này mới có thể làm hồi chân chính chính mình. Tính, lần sau tốt nhất vẫn là làm ta có cái chuẩn bị tâm lý đi. Vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, thản nhiên cũng liền tạm thời buông tha hắn đi, bất quá vẫn là phải làm rõ ràng lần sau tốt nhất làm hắn trước tiên thông chi chính mình một tiếng. thản nhiên đại xá nhưng xem như làm âu dương ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nay tiểu cô mãi mãi chỉnh người chiêu số nhiều. Nếu như bị nàng nhớ thương thượng, chính mình đã có thể đến nhắc nhở điếu gan sinh hoạt. Giữa trưa ở dư chính ủy ra ăn cơm, ta làm vài món thức ăn đi, liền làm mấy cái ngươi thích ăn đi, thế nào tiểu thúc thúc? Thản nhiên đã có thể thật lâu không có kêu Âu Dương Nôn tiểu thúc thúc, hiện tại đều là thẳng hô kỳ danh, Âu Dương Nôn đều đã thói quen. Hiện tại thản nhiên đột nhiên như vậy một đều, Âu Dương Nôn cảm giác chính mình lông tơ đột nhiên lập tức đều dựng lên, cô mãi mãi này là muốn làm cái gì? thản nhiên nhìn Âu Dương Nôn đột nhiên lập tức như vậy cảnh giác lập tức liền cười nàng bất quá là thói quen thói quen đối Âu Dương Nôn sương hô miễn cho ở người khác trước mặt trực tiếp kêu ra tên của hắn tới đến lúc đó liền xấu hổ một phương diện liền tiết lộ Âu Dương Nôn ngày thường ở Thản Nhiên trước mặt căn bản là không phải trưởng bối cảm giác mà về phương diện khác không hiểu rõ người còn tưởng rằng là Thản Nhiên là mẹ có lễ phép đâu Âu Dương Nôn tự mình mang theo Thản Nhiên đi nàng trụ địa phương đi xuống lầu ở trạm gác châu lấy về Thản Nhiên hành lý. Âu Dương luôn tự mình mang theo thản nhiên đi đơn độc cho nàng an bài ký túc xá. Đặc chiến đại đội cơ hồ đều là nam nhân thiên hạ, hiện tại trừ bỏ thản nhiên ở ngoài liền một cái hơn 40 tuổi nữ quân y ghi Vị này nữ quân y ghi cũng chính là phụ trách một ít ngày thường đơn giản trị liệu, xem như bình thường phòng khám bệnh đại phu. Tuy nói đặc chiến đại đội người đều không có người thường, ngay cả quân y ghi cũng đều là ở thời gian chiến tranh có thể làm như chiến sĩ tới dùng. Nhưng là cũng cần phải có một người ngày thường ở phòng khám bệnh ngồi khám. Nếu đại bộ phận đều ra nhiệm vụ, cũng không có khả năng tất cả mọi người đi rồi, vậy có lưu thủ nhân viên. Chỉ cần có lưu thủ nhân viên, phải có có thể xử lý đơn giản thương thế bệnh tình phòng khám bệnh đại phu ở mà vị này nữ quân y y cũng không phải người ngoài đúng là dư chính ủy thế tử. Có tầng này quan hệ, ngày thường Âu Dương luôn cũng cư yên tâm thản nhiên một người ở trong đội. Rốt cuộc toàn đội đều là nam nhân, thản nhiên một nữ hài tử rất nhiều thời điểm đều không quá phương tiện. Có một cái nữ quân ý gì ngày thường cùng nàng cùng nhau công tác có thể phương tiện không ít, hơn nữa người này vẫn là dư chính ủy thế tử, người thực nhiệt tình, đối ứng nên có thể nhiều chiếu cố một ít. Bất quá ngày thường dư chính ủy thế tử là hồi đông viện bên kia người nhà viện trụ, cho nên bên này chỉ có thản nhiên một người trụ túc xá. Giống nhau đều là hai người hợp trụ một gian độc thân ký túc xá, nhưng là hiện tại liền thản nhiên một nữ hài tử trụ túc xá, cho nên cấp thản nhiên ở nhà thuộc lâu bên kia giàn xếp một gian ký túc xá, cũng là phương tiện một ít. Này gian ký túc xá an bài vị trí rất có ý tứ, liền ở dư chính ủy nhà bọn họ trên lầu, mà bọn họ cái này đơn nguyên đều là trong đội lãnh đạo phòng ở, phòng hơi lớn hơn một chút, một thang hai hộ, đối diện là Âu Dương đêm. Cái này an bài tuy rằng thoạt nhìn thực hợp lý, bởi vì thản nhiên cùng Âu Dương đêm vốn dĩ liền rất chín, hai người có cái cho nhau chiều ứng cũng là tốt. Nhưng là kỳ thật, dựa theo bình thường tình huống, Âu Dương đêm là hẳn là cùng đội viên khác ở tại đội viên ký túc xá bên kia, hắn là không nên phân ký túc xá. Sở dĩ làm một lần đặc thủ cũng là vì Âu Dương Nôn nghĩ này hai đứa nhỏ ly đến gần điểm, bồi dưỡng cảm tình lên cũng phương tiện không phải. Đương nhiên này huynh muội chi tình liền không cần bồi dưỡng, yêu cầu bồi dưỡng tự nhiên là mọi người đều hy vọng cuối cùng có thể trở thành cái loại này cảm tình. Bất quá Âu Dương Nôn điểm này tiểu tâm tư chính là không dám làm thản nhiên biết đến, nếu không không được bị chỉnh A. Bất quá bị Âu Dương Nôn làm như vậy kỳ thật cũng là vì bọn họ hai cái hảo A, cùng với tương lai thản nhiên bị người khác đoạt đi rồi. Bọn họ một nhà đều buồn bực, còn không bằng hiện tại bọn họ nghĩ mọi cách giúp tiểu dạ đem thản nhiên cấp lửa tiến Âu Dương ra, cớ sao mà không làm đâu. Âu Dương luôn hiện đại thản nhiên trở về nhà thuộc lâu nhìn một chút nàng lúc sau muốn trụ phòng ở, thản nhiên nhìn nhìn, phòng trừng này lâu hẳn là tân cái không mấy năm, căn nhà này hẳn là còn không có trụ hơn người, phòng ở tuy rằng có chút bụi đất, nhưng lại nhưng không ai trụ quá dấu vết, như thế hợp nàng tâm ý. Vốn dĩ thản nhiên còn tưởng rằng tới muốn trụ độc thân ký túc xá đâu. Không nghĩ tới cư nhiên ở cán bộ người nhà phòng, xem ra nàng còn có thể dọn dẹp một chút. Rốt cuộc nàng muốn ở chỗ này trụ thật lâu đâu, thu thập thoải mái một ít, ngày sau cũng trụ thư thái. Tuy rằng thản nhiên ngày thường buổi tối đều ở không gian trụ, nhưng là trong nhà cũng muốn giống cái bộ dáng. Hơn nữa này cũng không phải nhiều phiền toái sự tình. Buổi chiều nếu không có gì sự tình muốn vội nói, có thể cho vương hiên bọn họ lại đây thu thập một chút. Hiện tại có không gian thản nhiên nhưng thật ra có thể thêm vào một ít nàng yêu cầu đồ vật phía trước nghĩ muốn trụ độc thân ký túc xá địa phương khẳng định không đủ đại, cho nên thản nhiên liền nghĩ đơn giản đổi trương thoải mái giường, bãi cái án thư là được. Hiện tại có cái 100 nhiều mét vuông phòng ở cho nàng phát huy, tuy rằng không có ngày thường nàng trụ địa phương đại, nhưng là cũng so độc thân ký túc xá cái loại này chung quanh không đến 15 mét vuông địa phương đại, còn không có phòng vệ sinh cái loại này hảo quá nhiều. Hơn nữa nghe Âu Dương luôn nói, thản nhiên đối diện chính là Âu Dương đêm phòng, tính nàng cùng nhau thu thập đi, dù sao nhiều năm như vậy. Âu Dương đêm thích cái gì phong cách chính mình cũng rõ ràng, hơn nữa hắn liền tính không thích cũng sẽ trụ. Thản nhiên tử hồ đã lại không tự giác thế Âu Dương đêm nhọc lòng đi lên. Đại khái nhìn nhà dưới gian, thời gian còn sớm, Âu Dương luôn liền mang theo thản nhiên đi y tế sở nhìn xem nàng về sau làm công địa phương. Từ người nhà lâu ra tới đụng phải mấy cái người nhà vừa lúc mua đồ ăn trở về, các nàng nhìn thấy Âu Dương luôn đều cười chào hỏi. Âu Dương luôn cũng lễ phép cùng đại gia Vấn ăn cũng giới thiệu thản nhiên là chính mình chất nữ. Về sau còn thỉnh đại gia nhiều hơn chiếu cố thản nhiên. Thản nhiên cũng là lễ phép cùng các vị các tỷ tỷ vân an, đại gia vừa thấy này xinh đẹp tiểu cô nương không chỉ có người xinh đẹp thanh âm còn dễ nghe, cũng không có giống nhau nữ binh cái loại này thấy người lạnh lùng bộ dáng, thật là không tồi, mọi người đều đối thản nhiên ấn tượng không tồi. Nơi này người không có không biết Âu Dương luôn thân phận. Âu Dương luôn là Âu Dương nhân thân cháu trai, cũng là Âu Dương gia người. Cho nên hắn không chỉ là bọn họ cái này đặc chiến đại đội tối cao lãnh đạo cũng là toàn bộ hoa hạ quân giới phi thường lợi hại Âu Dương gia người. Cho nên đại gia nhìn thấy Âu Dương luôn không tự giác mà sẽ có một loại kính sợ chi tâm, đây là nhân chi thường tình. Mà cái này cô nương muốn tới phía trước toàn viện người nhà phỏng trừng đều đã biết tin tức này, cũng biết lai lịch của nàng. Đại gia nghe nói nàng về sau cũng muốn ở tại người nhà trong viện, còn nghĩ cô nương này nếu là không chỗ tốt, bọn họ về sau có phải hay không đều đến đắn đo sinh hoạt thật là quá phương tiện. Nhưng là hôm nay vừa thấy, nhìn con hành. Bất quá không thể trông mặt mà bắt hình dong, vẫn là muốn nhiều ở chung, lâu ngày thấy lòng người, riêng là đệ nhất mặt cũng nhìn không ra một người phẩm hạnh, húng chi hiện tại Âu Dương luôn còn ở trước mặt, nói không chừng nàng chỉ là chăng đâu. Mặc kệ những người khác có cái dạng nào tâm tư, thản nhiên vẫn là thản nhiên, nàng cũng không có đi để ý này đó chuyện nhỏ. Âu Dương luôn mang theo thản nhiên đi y, y tế sở. Đặc chiến đại đội y tế nơi trong đội sân huấn luyện phía Tây là một loạt nhà trệ. Bất quá thống nhất xoát thành màu trắng một loạt phòng ở bên cạnh còn có đại biểu y y dùng chữ thập đỏ tiêu chí. Xa xa liền có thể biết nơi đó chính là y y tế sở. Thản nhiên ở chỗ này gặp được phía trước đã ở Âu Dương luôn văn phòng gặp qua Trần Quân y y còn có một vị hơn 40 tuổi thoạt nhìn rất hòa thuận đại tỷ, cái này hẳn là chính là dư chính ủy thế tử, Chu Viện. Tẩu tử, cái này chính là ta chất nữ từ từ Âu Dương Nguồn ở đặc chiến đại đội cùng Dư Chính ủy vẫn luôn từ giữa đội trưởng thời điểm cộng sự đến bây giờ, cùng Dư Chính ủy thê tử cũng rất quen thuộc. Trước kia Âu Dương Nguồn còn không có thành ra thời điểm, hắn cũng là thường xuyên cùng phía dưới binh ở Dư Chính ủy trong nhà kiếm cơm ăn. Cho nên hắn cũng bất hòa chu viện xa lạ, nhìn thấy nàng cũng là thường xuyên tẩu tử trước tẩu tử sau kêu thân thiết. Nha, hảo sinh Tuấn Tiếu cái nha đầu, thật là hâm mộ chết người, ta nếu là có như vậy Tuấn Tiếu cô nương không được vui vẻ đã chết. Chu Viện vốn dĩ chính là cái nhiệt tình có lực tương tác người, đã sớm nghe Âu Dương Nôn nói qua hắn cái này chất nữ. Hôm nay vừa thấy, thật là cái tìm người thích cô nương, chỉ là cặp mắt kia thủy linh linh khiến cho người nhìn thích vô cùng. Chu quân y hề hảo. thản nhiên đối với Chu Viện chính là một cái quân lễ, lần đầu tiên nhìn thấy Chu gia tẩu tử, nàng trực giác thượng liền cảm thấy nàng khá tốt ở chung, cho nên thực chỉnh trọng cho nàng kính cái lễ, về sau tại đây đặc chiến đại đội có lẽ cái này chu gia tẩu tử cùng nàng là sẽ trở thành thực thân cận người đâu. Tuy rằng không hiểu biết đối phương là cái như vậy người, nhưng là thản nhiên trực giác giống nhau đều là thực chuẩn. Hơn nữa có thể cùng Âu Dương Nôn ở chung người tốt, hẳn là đều không phải cái gì biệt nữ người, cho nên thản nhiên cũng không có như vậy nhiều phong bị, đỡ phải làm nhân gia cảm thấy không thoải mái. Nhìn xem tiểu nha đầu chính là lợi hại, đến lúc này liền đã nhìn ra, chúng ta nơi này kỳ thật là chu quân ý làm chủ. Ta cái này sở trường đều không có đại ngộ, Chu Quân Y toàn đại đội tiểu nha đầu chính là chỉ cho các ngươi hai vợ chồng túi chào, cũng không biết này có phải hay không Âu Dương Nôn Giá hỏa này chú ý. Một bên Trần Quân Y tựa hồ có điểm ghen. Trần Quân Y lẻ, thản nhiên một hồi thân trực tiếp cho hắn cũng kính cái lễ, nếu nhân gia nói như vậy, nàng cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, dù sao Trần Quân Y lẻ cũng là nàng lãnh đạo, cũng chịu khởi nàng túi chào. Ta bất quá vui đùa, như vậy nghiêm túc làm gì? Trần quân y không nghĩ tới thản nhiên sẽ cho nàng tới như vậy một chút, chạy nhanh đáp lê nói. Trước 545 điện cố. Thản nhiên lập tức liền cười, cái này trần quân y gì cũng là cái hảo mọi người, xem ra nàng tương lai nhật tử hẳn là cũng sẽ không quá tịch mịch. Chính là ngươi chuyện này nhiều, cũng không sợ đem nhân ra hải tử cấp dò đến, thật là. Chu viện rõ ràng là cảm thấy trần quân y khi dễ thản nhiên, chạy nhanh đem thản nhiên hướng chính mình bên người lôi kéo đối với trần quân y chính là cửa trách. Ta sai rồi. Ta sai rồi còn không được. Nguyên lai ta còn không thể trêu vào tẩu tử ngươi đâu. Hiện tại ngươi lại tới nữa cái giúp đỡ. Ta về sau cũng không biết muốn như thế nào sinh hoạt ra chân thật vô pháp sống. Trần quân y gì vừa thấy Chu viện đối hắn chừng mắt cỡ trách chạy nhanh xin tha. Được rồi, ngươi đây là sợ giữa chưa không cho ngươi ăn cơm sao. Trang đáng thương bộ dáng. Chu viện nhìn trần quân y cái dạng này cũng là cười, xem như buông tha hắn. Chính là a, tẩu tử làm đồ ăn tốt nhất ăn. Ta này còn không phải là sợ giữa trưa không cơm ăn đâu. Trần quân y dì tiếp tục trang đáng thương. Được rồi đừng bẩn, lại trang đáng thương ta liền trở về nói cho nhà các ngươi tiểu cao nói ngươi nơi nơi nói chính mình mỗi ngày không cơm ăn. Trần quân y dì thê tử tiểu cao cũng ở chu viện bọn họ trụ cái kia đơn nguyên, thường xuyên có thể gặp được. Hành, hành, ta nhắm lại miệng còn không được sao. Trần quân y dì vừa nghe lão bà đại nhân danh hảo, lập tức liền phong hảo miệng, không nói bậy. Xem ra vị này cũng là cái thê quản nghiêm hảo nam nhân A. Từ từ giữa trưa về đến nhà tới ăn cơm, tuy rằng không phải cái gì hảo thái sắc, cơm canh đạm bạc tẩu tử liền làm chủ ở nhà chiêu đãi ngươi. Chu viện khách khí mời thản nhiên về đến nhà tới ăn cơm. Tẩu tử, ngươi này bối phận lầm đi, ta kêu ngươi tẩu tử, từ từ là ta chất nữ, nàng cũng kêu ngươi tẩu tử. Này không phải rối loạn sao? Âu Dương luôn muốn nhắc nhở chu viện bối phận vấn đề. Như thế nào không được a Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho hải tử kêu ta Azi? Ta có như vậy lão sao? Nói nữa, viện này tuổi còn nhỏ các chiến sĩ không cũng đều kêu ta tẩu tử nhóm. Như vậy kêu thân thiết, liền như vậy định rồi. Chu viện căn bản là không đem loại chuyện này đương hồi sự, không nghĩ tới Âu Dương Nguồn còn như vậy rong dài, một đại nam nhân sẽ để ý những việc này, thật là... Ngậy! Là ta nhiều chuyện. Âu Dương Nguồn bị chu viện những lời này nghẹn một chút, lập tức không dám lắm miệng. Chu tẩu tử! Thản nhiên ngoan ngoãn chạy nhanh kêu một tiếng tẩu tử. Xem ra chu quân ý gì cũng là cái lanh lệ người. Làm việc hẳn là cũng là có điểm nhiều ít nam nhân tính cách, không thích rong dài. Thản nhiên này một câu cũng coi như là đồng ý chu tẩu tử ý tứ. Vẫn là từ từ ngoan, trong chốc lát cùng tẩu tử về nhà, tẩu tử cho ngươi làm ăn ngon. chu tẩu tử vừa thấy thản nhiên như vậy ngoan ngoãn càng là thích. chu tẩu tử trong nhà là con trai. Năm nay 14, nàng vẫn luôn đều muốn cái nữ nhi thấy thản nhiên càng là cảm thấy sinh cái nữ nhi hảo, lại ngoan ngoãn lại sinh đẹp còn cùng ba ba mụ mụ thân, không giống nàng cái kia nhi tử, mỗi ngày đều không thấy bóng người, cùng đồng học so cùng cha mẹ còn thân. Hảo a, thản nhiên biết nghe lời phải đáp ứng. Âu Dương Luân sau đó liền sẽ văn phòng, vốn dĩ hắn là tính toán bồi thản nhiên, kết quả bị Chu Tẩu Tử đuổi ra tới, nói hắn ở chỗ này quá ảnh hưởng bọn họ công tác. Âu Dương Luân nhìn nhìn chính mình, không có như vậy khoa trương đi, hắn nơi nào ảnh hưởng bọn họ công tác? Bọn họ hiện tại không phải cũng là không ở công tác sao? Âu Dương luôn nghi hoặc nhìn Chu Tẩu Tử. Chu Tẩu Tử không nói hai lời liền đem cấp đẩy ra. Âu Dương luôn vừa thấy chính mình ở chỗ này sắc thật hiện tại không quá được hoàn nên, cho nên đành phải chạy nhanh tránh ra. Dù sao văn phòng còn có một đống sự tình không có xử lý đâu, thật đúng là không bằng trở về công tác đi. Thản nhiên đi theo Chu Tẩu Tử quen thuộc một chút y dị tế sở hoàn cảnh cùng với một ít thiết bị khí giới, Chu Tẩu Tử còn nói một chút bọn họ ngày thường công tác. Cùng với có khả năng về sau thản nhiên sẽ đi theo đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sự tình Điểm này thản nhiên phía trước cũng đã đã biết Cho nên tỏ vẻ nàng sẽ tham gia ngày thường đặc chiến đội viên huấn luyện Tới rồi chấp hành nhiệm vụ thời điểm cũng sẽ không liên lụy toàn bộ đội ngũ Chu tẩu tử nhìn thản nhiên văn văn nhược nhược bộ dáng, Còn lo lắng như vậy nhu nhược một cái cô nương như thế nào đi theo đám kia Chắc nghịch tiểu tử cùng nhau huấn luyện Không nghĩ tới thản nhiên chính mình liền nói ra chuyện này Chu tẩu tử tuy rằng đau lòng thản nhiên Nhưng là rốt cuộc ngày thường nhiều huấn luyện, chiến sự thiếu đổ máu, nếu là thật sự vì thản nhiên hảo. Liền không nên ở ngay lúc này chỉ nhìn đến trước mắt. Thời gian thực mau liền đến 11 giờ, bởi vì giữa trưa muốn ở nhà thỉnh đại gia ăn cơm. Y tế sở hữu trần quân y ở liền ứng phó hiểu rõ. Cho nên Chu viện mang theo thản nhiên về nhà. Âu Dương luôn nhận được thản nhiên điện thoại nói bọn họ về trước dư chính ủy ra thời điểm hắn đang ở vùi đầu xử lý văn kiện, vừa thấy thời gian đã 11 giờ. Hắn chạy nhanh liền kéo lên Dư Chính ủy đi trở về. Dư Chính ủy còn cảm thấy kỳ quái, này Âu Dương luôn luôn luôn đều là cái công tác quổng, không nghĩ tới hôm nay như vậy tích cực muốn ăn cơm a lúc này mới 11 giờ a còn chưa tới cơm điểm a, hơn nữa vừa rồi hắn cũng nhận được thê tử điện thoại, bọn họ cũng là vừa trở về còn không có nấu cơm đâu. Trở về Dư Chính ủy ra, Âu Dương luôn liền hướng phòng bếp tối, quả nhiên nhìn đến Thản Nhiên ở nơi đó rửa rau. Vốn dĩ hôm nay là Chu Tẩu tử cho đại gia nấu cơm. Thản nhiên nói muốn hỗ trợ thời điểm, Chu tẩu tử cho rằng thản nhiên là khách khí hỗ trợ đâu, liền vẫn luôn nói chính mình một người có thể, thản nhiên là khách nhân, không cần nàng động thủ, nàng ngồi xem tivi là được. Thản nhiên cười cười nói, nàng ngày thường cũng ở nhà đi theo bà ngoại học quá nấu cơm, tuy rằng làm được không tốt, nhưng là hôm nay ăn cơm người nhiều, phỏng chừng Chu tẩu tử một người làm ra đến lúc đều tương đối chế, nàng một người ngồi cũng ngượng ngùng, cho nên Chu tẩu tử vẫn là làm nàng hỗ trợ đi, miễn cho đến lúc đó nàng ngượng ngùng ăn cơm đều. Chu Tẩu Tử vừa thấy Thản Nhiên như vậy hiểu chuyện, càng là thích đến không được, cho nên nàng cũng khiến cho Thản Nhiên giúp chút đơn giản vội. Nhưng là Thản Nhiên vừa động thủ, Chu Tẩu Tử lập tức liền nhìn ra tới, Thản Nhiên lời nói mới rồi thật đúng là không phải khách khí lời nói, vừa thấy tư thế chính là ngày thường ở nhà làm thói quen, có tốt như vậy giúp đỡ, Chu Tẩu Tử phát huy lên càng là động tác ngao thượng không ít. Từ từ, đừng quên ngươi đáp ứng phải cho ta làm tốt an. Âu Dương luôn mắt trông mong mà nhìn chăm chăm Thản Nhiên nói, Thản Nhiên cười ứng. Ngươi này thúc thúc lạ như thế nào đương, cái gì đều không làm còn chỉ huy chất nữ, chân thật. Chu Viện nhìn đến Âu Dương luôn ở chỗ này không làm việc chỉ là nghĩ muốn cho thản nhiên cho hắn làm tốt ăn, chân thật kỳ cục. Chu Tẩu Tử, là ta chính mình nói hôm nay phải làm hắn thích đồ ăn, này không trách hắn. Thản nhiên nhìn Chu Tẩu Tử nơi trốn che chở nàng bộ dáng, trong lòng rất là cảm động, vừa mới nhận thức người liền đối nàng như vậy hảo, tuy rằng nơi này có Âu Dương đêm mặt mũi. Nhưng là cũng là vì Chu Tẩu tử bản nhân chính là cái nhiệt tâm thiện lương người tốt, cho nên mới có thể làm được điểm này, cái này làm cho Thản Nhiên càng là muốn cùng nàng thân cận. Đúng vậy, Chu Tẩu tử, ngươi đừng nhìn nhà của chúng ta từ từ tuổi con nhỏ, nàng chính là từ rất nhỏ liền đi theo danh châu học tay nghề, nàng làm đồ ăn liền nhà của chúng ta lão gia tử đều thích ăn. Hôm nay các ngươi là có lục ăn. Âu Dương luôn biết Chu Tẩu tử hiểu lầm cho nên chạy nhanh liền giải thích lên. Như vậy a? Chu Tẩu Tử quay đầu lại nhìn xem Thản Nhiên, cảm thấy người thật đúng là không thể tướng mạo. Đừng nói Thản Nhiên như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, rất nhiều kết hôn nữ hài tử đều là một chút chủ nghệ, cho nên nói Thản Nhiên sẽ chủ nghệ thật đúng là nhìn không ra tới. Từ từ lợi hại như vậy a. Hôm nay muốn xem ngươi thi thố tài năng, chúng ta có lộc ăn. Chu Tẩu Tử cười nhìn nhìn Thản Nhiên nói, Hảo a, tuy rằng không phải cái gì hảo thủ nghệ, đừng kỳ vọng quá cao nga. Thản Nhiên cũng là khách khí cười cười nói. Đại gia vừa nói vừa cười, làm cho Dư chính ủy ở bên ngoài tò mò không được, cũng nghĩ tiến đến phòng bếp xem bọn hắn đang làm cái gì. Kết quả vừa mới đứng dậy, Âu Dương Luân liền đã trở lại, nói làm hắn thành thành thật thật ngồi, liền chờ ăn cơm đi, đừng quay rời hai cái đầu bếp phát huy. Dư chính ủy còn buồn bực đâu, như thế nào hai cái đầu bếp đâu, Sau lại ngẫm lại phỏng trừng là hắn nói dỡn nói thản nhiên cũng là, cũng không để trong lòng, hắn nghĩ thản nhiên phỏng trừng cũng chính là nhiều nhất đánh trợ thủ giúp đỡ mà thôi. Sau 12 giờ thời điểm, người đều đến không sai biệt lắm, Âu Dương luôn nghe được thản nhiên từ trong phòng bếp truyền ra kêu hắn thanh âm, biết đây là làm tốt, muốn thượng đồ ăn, chạy nhanh vén tay háo lên liền vọt tới phòng bếp đi bưng thức ăn. Từng đạo đồ ăn mang lên cái bàn, vây quanh ở bên cạnh bàn vài người nhìn này các màu món ngon mắt đều hoa. Ở dư chính ủy trong nhà cũng không phải lần đầu tiên tới kiếm cơm, chính là chưa bao giờ biết Chu Tẩu tử còn có nảy tay nghề. Nay trên bàn bãi tuy rằng thoạt nhìn đều là tầm thường nguyên liệu nấu ăn, Nhưng là sao có thể làm như vậy xinh đẹp tốt đẹp vị đâu? Tuy rằng đại gia còn không có nhóm nháp, nhưng là chỉ là nghe liền muốn ăn mở rộng ra. Vốn dĩ chính là vội một buổi sáng công tác, lại đến cơm điểm, chính là bình thường đồ ăn bọn họ cũng là cảm thấy hương đến không được, càng miễn bàn hiện tại này sắc hương vị đều đầy đủ mỹ thực, quả thực là muốn thèm chết người. Thản nhiên bưng cuối cùng một cái nhìn thanh đạm lại hương vị tươi ngon đậu hủ nghêu sò canh ra tới, chu tẩu tử tươi cười đầy mặt trong tay cầm chiếc đua ống theo ở phía sau. Chu tẩu tử là cố ý, chén đã sớm thượng cái bàn, chính là không cho bọn họ lấy chiếc búa, liền trước làm cho bọn họ nhìn mắt thèm nhưng là chính là không cho bọn họ ăn, làm cho bọn họ trước thèm đi. Tẩu tử ngươi đây là cố ý thèm chúng ta đâu đi. Chiếc búa hiện tại mới lấy ra tới. Một trung đội đội trưởng cười nói, kia nhưng không, ta còn không biết các ngươi. Nếu là sớm liền đem chiếc búa lấy ra tới, chờ ta ra tới phòng trường đều bị các ngươi một đám cấp nếm không có. Chu Tẩu tử lời này là cùng một cái điển cố quan hệ. Một lần cũng là đại gia tới dư chính ủy trong nhà tới ăn cơm, Chu Tẩu tử ngồi một cái mới dư chính ủy hướng bên ngoài đoàn một cái, kết quả này đàn gia hỏa đều ác không được, phi nói muốn nếm thử thái sắc thế nào, liền ngươi một chiếc đũa, ta một chiếc đũa đem đồ ăn cấp nếm chính là dư lại một nửa. Kết quả chờ đến Chu Tẩu tử làm tốt toàn bộ đồ ăn ra tới về sau, phát hiện sở hữu đồ ăn đều thiếu phân lượng. Nguyên lai like là bọn người kia sợ bị Chu Tẩu tử cấp phát hiện cho nên liền đem chỉ còn lại có một nửa đồ ăn hơi mỏng phô một thành bàn đế, còn tưởng rằng chính mình làm như vậy Chu tẩu tử nhìn không ra tới đâu, kết quả luôn luôn ánh mắt rất lợi hại Chu đại quân y y liếc mắt một cái liền phát hiện, làm cho bọn họ tức khắc xấu hổ không thôi. Sau lại này liền thành một cái điển cố. Nếm đồ ăn không chỉ là nếm hương vị hơn nữa là khả năng sẽ đem đồ ăn nếm không có. Trước 546 chiến sĩ, nghe được Chu tẩu tử nhắc tới chuyện này, mọi người đều nở nụ cười. Xem ra mọi người đều còn nhớ rõ chuyện này đâu. Thản nhiên nhìn đại gia nở nụ cười, có chút không rõ nguyên do. Chu Tẩu Tử liền đem lần đó sự tình cấp thản nhiên nói đơn giản một chút. Thản nhiên cũng đi theo nợ nụ cười. Hôm nay đồ ăn đều là thản nhiên làm, xin đẹp đi. Lại còn có ăn rất ngon đâu, các ngươi hôm nay chính là có lộc ăn. Chu Tẩu Tử giới thiệu một chút hôm nay đồ bếp, sau đó mới cho đại gia phát chiếc búa. Đại gia vừa nghe hôm nay đồ ăn cư nhiên là thản nhiên làm. Mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng có thể nói thông vì cái gì chưa thấy qua chu tẩu tử trước kia làm này đó đồ ăn. Đại gia thúc đẩy. Quả nhiên thái sắc không chỉ là nhìn xinh đẹp, ăn lên thật là ăn quá ngon. Đại gia không nghĩ tới cư nhiên hôm nay còn có thể xem nếm đến ăn ngon như vậy đồ ăn đâu. Cái này đồ ăn hình như là thản nhiên cư đồ ăn. Nhị trung đội đội trưởng đột nhiên chỉ vào một cái đồ ăn hỏi. Đúng vậy, trương miểu sẽ ta không sai biệt lắm đều sẽ a. Thản nhiên thực tự nhiên trả lời nói, cũng không có cảm thấy nàng có cái gì kiêu ngạo cảm giác. Thản nhiên cư cái kia đồ bếp. Nhị trung đội trước kia may mắn ở thản nhiên cư ăn qua một lần cơm, vẫn là người trong nhà trước tiên một năm bài hào đính vị trí, lúc ấy hắn cũng là đối lần đó đồ ăn ấn tượng khắc sâu. Ân, ngươi sẽ không không biết thản nhiên cư là nhà của chúng ta từ từ khai đi. Âu Dương luôn cảm thấy cái này nhị trung đội đội trưởng hình như là cái ngoại tinh nhân dường như. Cái này ta biết. Nhưng là ta không nghĩ tới nha đầu lợi hại như vậy cư nhiên cùng Trương Đại bếp làm không sai biệt lắm, hơn nữa cảm giác còn càng tốt ăn một ít. Nhị trung đội đội trưởng lời này, nhưng tuyệt đối không phải khen tặng Thản Nhiên, hắn nói chính là thiệt tình lời nói. Kia khẳng định, Thản Nhiên trùng nghệ, ta tưởng trừ bỏ nhà nàng bà ngoại không ai có thể so qua. Âu Dương luôn tự hào nói, giống như nhân gia khen chính là hắn giống nhau. Nguyên lai like nha đầu trong nhà còn có cao nhân a, cũng khó trách cư nhiên như vậy tiểu nhân tuổi cư nhiên có thể có được tốt như vậy trùng nghệ. Dư chính ủy đối thản nhiên chủ nghệ cũng là khen không dứt miệng. Nay đoạn cơm, đại gia chính là một bên ăn cao hứng, một bên đối thản nhiên không ngừng khen ngợi, thản nhiên nhìn đại gia ăn thực vui vẻ tâm tình cũng thực hảo. Đôi khi trả giá so được đến càng làm cho người cảm thấy vui sướng. Giữa trưa cơm ăn qua lúc sau. Thời gian không còn sớm, đại gia lục tục trở về công tác cương vị, bởi vì buổi chiều còn muốn công tác, cho nên đại gia cũng không ở dư chính ủy ra ở lâu. Bởi vì là tác chiến đơn vị, Mặc dù là không có nhiệm vụ thời điểm, bọn họ cũng đều là trạng thái chuẩn bị chiến đấu, cho nên ngày thường đều không dính rượu. Hôm nay này vài vị đều là ái rượu người, nhưng là lại cơ hồ đều đem gần một năm không uống qua rượu. Thản nhiên trong không gian có không ít rượu ngon, hôm nay cũng không lấy ra tới, chính là bởi vì nguyên nhân này, Chờ về sau Khánh Công thời điểm đi, thản nhiên nhất định phụ trách lấy ra tốt nhất rượu cho đại gia Khánh Công. Ngày nay bắt đầu thản nhiên liền trở thành đặc chiến đại đội một viên. Này cái gọi là một viên chính là thật thật tại tại. Nàng làm việc và nghỉ ngơi cùng sở hữu đội viên là giống nhau, tuy rằng không có tham gia bọn họ toàn bộ huấn luyện, nhưng là yêu cầu tham gia nàng hạng nhất đều không có rơi xuống. Rốt cuộc nàng mục tiêu là tương lai ở trên chiến trường. Hoặc là chấp hành nhiệm vụ thời điểm có thể cho các chiến hữu trợ giúp, mà không phải còn cần bọn họ bảo hộ. Nếu thật sự muốn mang theo một cái yêu cầu bảo hộ quân y dị thượng chiến trường, tin tưởng lúc ấy nàng sẽ trở thành đại gia tay mải, chói buộc. Nàng không nghĩ như vậy. Hơn nữa nàng năng lực, nàng Tôn Nghiêm đều không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho nên Thản Nhiên phải hướng mọi người chứng minh. Nàng là bọn họ chung một viên, nàng giống như bọn họ, ở nhiệm vụ chung là một cái chiến sĩ, mà không phải một cái yêu cầu người bảo hộ tiểu cô nương. Kiếp trước Thản Nhiên vẫn luôn cảm thấy đặc chiến đội viên sinh hoạt hẳn là thực thần bí. Trải qua một đoạn thời gian cùng bọn họ ở chung, nàng phát hiện, kỳ thật bọn họ chính là bình thường người. Chỉ là bọn hắn vì cái này quốc gia, vì các ba cánh có thể an cư lạc nghiệp. Có thể hưởng thụ này hòa bình, bọn họ so với người bình thường trả giá càng nhiều huyết cùng hãn. Bọn họ tuy rằng có lẽ chính tay đâm quá địch nhân, nhưng là bọn họ cũng không vô tình động vật máu lạnh. Bọn họ cũng là có máu có thịt, có cảm tình người. Thậm chí bọn họ so thường nhân càng hiểu được cảm tình. Nếu không có như thế, bọn họ sao có thể rời đi người nhà. Từ bỏ tự do an nhàn sinh hoạt mà đến đương một người khả năng tùy thời sẽ hy sinh tính mạng bộ đội đặc trùng đâu. Nếu không có như thế... Bọn họ sao có thể vì trong lòng đại gia, quốc, mà vô pháp cô kỵ chính mình tiểu gia đâu? Bọn họ cảm tình là càng cao thượng, là càng làm cho người kính nể. Nhưng là bọn họ lại bởi vì trường kỳ ở đặc chiến bộ đội như vậy cao cường độ huấn luyện, cao áp lực hoàn cảnh dưới. Đồng thời cũng là tương đối phong bế địa phương, trở nên càng ngày càng sẽ không cùng người thường câu thông. Có lẽ người nhà còn tốt một chút, nhưng là những người khác liền khó khăn. Rất nhiều tới rồi thích hôn tuổi đặc trùng quan quân đều không thể tìm được thích hợp đối tượng chính là bởi vì bọn họ không tốt lời nói, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, sẽ không thảo nữ hài tử thích, cho nên thật sự rất khó đem nhất chân thật chính mình, đem bọn họ ưu điểm bày ra cấp các nữ hài tử. Tình huống như vậy hạ muốn tìm được cái mộ đối tượng xác thật là một kiện việc khó. Không nói người khác, ngay cả Âu Dương Nôn lúc trước cũng là hơn 30 tuổi vẫn luôn không có đối tượng, cuối cùng cũng là duyên phận, ở ít tỉnh bạo động chấp hành nhiệm vụ thời điểm, nhận thức hiện tại thê tử. Tuy rằng nói Âu Dương luôn gia đình phi thường hảo, Chỉ cần bằng vào hắn Âu Dương cái này họ liền lại không biết nhiều ít cô nương muốn tìm hắn, bất quá chính hắn là rất rõ ràng nhân ra hướng về phía đều là gia tộc của hắn, hoặc là có chút là hướng về phía hắn Âu Dương nhị thiếu thanh danh tới, vì tiền vì quyền cô nương sao có thể đi vào Âu Dương gia môn đầu. Cho nên Âu Dương luôn lúc trước kết hôn đối tượng vẫn luôn định không xuống dưới, cũng là làm người nhà của hắn sầu một đoạn thời gian đâu. Bất quá Âu Dương nói xong lại là đặc thù tình huống, một phương diện gia đình điều kiện không thường nhân có khả năng so. Mặt khác hắn kia trương Âu dương già tốt đẹp gen di truyền mặt, cũng là lừa đảo không ít tiểu cô nương. Nhưng là này đặc chiến đại đội, đại bộ phận đều là xuất thân nông thôn, gia đình điều kiện nhiều nhất cũng chính là giống nhau, thậm chí có chút là gia đình điều kiện thật không tốt, hơn nữa đại bộ phận người đều là diện mạo bình thường, lại hàng năm dại nắng dầm mưa, đen như mực bộ dáng hơn nữa không thích nói chuyện, thoạt nhìn cảm giác có chút hung, nữ hài tử thấy còn có thể không sợ sao. Cho nên, này đó đặc chiến đội viên hôn nhân vấn đề cũng là dư chính ủy cho tới nay thực đau đầu công tác dư chính ủy trước kia giữa đội chính trị viên thời điểm không cần suy xét vấn đề này có đại đội chính ủy đi đau đầu hiện tại hắn tiếp nhận chức vụ chính ủy công tác hắn mặc kệ ai quản bình thường cơ sở tác chiến bộ đội bởi vì ngày thường hàng ngày huấn luyện cùng công tác không có như vậy cao bảo mật tính bọn họ còn có thể cùng địa phương tổ chức một chút quan hệ hữu nghị hoạt động làm địa phương nữ thanh niên cùng bọn họ tới rồi thích hôn tuổi cán bộ nhóm tương thân cận nhưng là đặc chiến đại đội bọn họ đừng nói là ở đại đội làm cái quan hệ hữu nghị, ngay cả đi ra bên ngoài tham gia quan hệ hữu nghị loại chuyện này đều là không có khả năng. Bọn họ sở gánh vác trọng trách là thường nhân sở vô pháp tưởng tượng, bọn họ là một phen đau nhọn, muốn ở mấu chốt nhất thời điểm thẳng cắm địch nhân trái tim, bọn họ trong lòng bí mật là không thể đối bất luận cái gì nói. Chính là bởi vì bảo mật tính, cho nên bọn họ mất đi thường nhân nhất không thèm để ý tự do. Chính là bởi vì như vậy, thản nhiên cảm thấy hiện tại dư chính ủy coi chăng đều đã mau thành ma. Dư Chính ủy hiện tại nhìn thấy Thản Nhiên câu đầu tiên lời nói chính là hỏi Thản Nhiên, nàng đồng học bên trong có hay không thích hợp cô nương có thể giới thiệu cho bọn họ cái này đặc chiến đại đội. Nơi này chính là có rất nhiều hảo thanh niên. Thản Nhiên hiện tại cảm giác Dư Chính ủy quả thực chính là bà mối hóa thân. Kỳ thật Dư Chính ủy đây cũng là không có cách nào. Bên ngoài tuổi trẻ cô nương hắn cũng không quen biết ai, Thản Nhiên là bọn họ đặc chiến đại đội người, lại là lao ra từ trước mặt hồng nhân, này ở chính trị thượng là tuyệt đối tin quá cho nên nàng nếu có thích hợp như có thể giới thiệu cho bọn họ đại đội cán bộ, đó là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hơn nữa thản nhiên là y học viện tốt nghiệp, nơi đó nữ sinh hẳn là sẽ tương đối nhiều, hơn nữa có người có thể coi trọng người, hẳn là phẩm hạnh các phương diện đều không tồi, cho nên dư chính ủy hiện tại đây mới là nhìn thẳng thản nhiên không bỏ. Thản nhiên cũng biết dư chính ủy là thật sự không có cách nào chung biện pháp, tuy rằng nàng thật đúng là không có gì chọn người thích hợp, nhưng là đảo cũng là đáp ứng rồi dư chính ủy sẽ giúp hắn lưu ý. Hơn nữa sẽ trường học tìm các giáo sư hỏi một chút. Nhưng là hôn nhân đại sự, không phải thản nhiên có thể giúp được. Tuy rằng y học viện nữ sinh rất nhiều, hơn nữa hảo nữ hải cũng không ít. Nhưng là rốt cuộc bộ đội đặc trùng các nam nhân, bọn họ thật là rất khó chiếu cô trong nhà. Thản nhiên cũng không xác định các cô nương đều nguyện ý. Thản nhiên ở dư chính ủy không thắng này phiền lần nữa khuyên bảo hạ rốt cuộc tính toán hỗ trợ. Dư chính ủy cuối cùng là đạt tới mục đích, gần nhất một đoạn thời gian tới phiền thản nhiên thời gian cũng ít không ít. Kỳ thật dư chính ủy một phương diện là bởi vì mục đích đã đạt tới, về phương diện khác là bởi vì hắn gần nhất có công tác không rảnh tới phiền thản nhiên. Mà thản nhiên bên này cũng nhận được thiên hoa đảo bên kia hồi phục, phỉ thúy vương cùng Yến Thanh muốn tại đây mấy ngày qua đế đô cùng nàng chạm mặt. Thản nhiên mấy ngày hôm trước cấp Yến Thanh đi tin tức nói phỉ thúy vương gần nhất có thời gian tới một chuyến đế đô đi, nàng có chút nhật tử chưa thấy được hắn. Thản nhiên ở trong điện thoại không có không có kỹ càng tỉ mỉ nói là sự tình gì. Nhưng là bởi vì ở chung nhiều năm nguyên nhân, tiến thanh cùng thản nhiên cũng là có nhất định ăn ý, thản nhiên lời này rõ ràng là lời nói có ẩn ý, cho nên cười nói gần nhất hắn sư phụ không có việc gì sự tình vẫn luôn đều ở trên đảo nhàn rỗi đâu, đã sớm nói muốn đi tìm cháu gái, chính là sợ cháu gái vẫn luôn đều vội không có thời gian để ý đến hắn. Cái này thản nhiên chủ động gọi điện thoại tới, sư phụ nhất định thực vui vẻ. Thản nhiên cười nói nàng chờ bọn họ. Quả nhiên thản nhiên ban ngày nói chuyện điện thoại xong lúc sau. Buổi tối liền thu được Phỉ Thúy Vương tự mình đánh tới điện thoại, nói bọn họ giản xếp ở nhà, này một hai ngày tới. Thản nhiên vui vẻ đồng ý, hết thẻ đều ở trong kế hoạch, tin tưởng Phỉ Thúy Vương tới rồi đế đô, biết nàng tìm hắn là sự tình gì, nhất định sẽ kinh ngạc đi. Ngày thứ ba, thản nhiên phái Vương Hiên cùng Phùng Vũ đi sân bay tiếp cơ, Phỉ Thúy Vương tuy rằng không phải lần đầu tiên tới đế đô, nhưng là thản nhiên như thế nào cũng là lao nhân cháu gái, tương lai thiên hoa đảo người thừa kế, nàng không có thời gian, cũng muốn phái người đi. Trước 547 căn cứ, mau giữa trưa thời điểm thản nhiên vội xong rồi công tác, cùng Trần quân y xin nghỉ nửa ngày, liền đi trở về. Trần quân y gì nói giỡn nói xin nghỉ không thành vấn đề, nhưng là muốn hối lộ hối lộ bọn họ, chờ thản nhiên trở về thời điểm mang ăn ngon điểm. Chu quân y gì, vừa nghe hắn lời này, liền cười mắng, hắn quả thực chính là cái đồ tham ăn, chỉ biết ăn, còn làm thản nhiên mang ăn, quay đầu lại nói cho thản nhiên đừng nghe hắn. Thản nhiên nói cho Chu Tẩu Tử nàng thật đúng là chính là phải về thản nhiên cư đi, nếu là đi địa phương khác có lẽ là không có biện pháp, trở về thản nhiên cư ăn ngon điểm có rất nhiều, tuyệt đối sẽ cho bọn họ mang về tới. Thản nhiên vừa nói lời này, Trần Quân Y đi đôi mắt đều sáng, không nghĩ tới hắn bất quá là câu vui đùa lời nói, thật đúng là có ăn ngon à. Chu Tẩu Tử vừa nghe thản nhiên lời này, liền trắng Trần Quân Y đi liếc mắt một cái, nói hắn cho bọn hắn y tế sở mất mặt, chỉ biết ăn, nhìn xem nhân ra hải tử nghiêm túc đi. Thản nhiên cười khuyên chu tẩu tử đừng cùng nàng khách khí, nàng vốn dĩ chính là ăn cơm cửa hàng, điểm này thức ăn còn ăn không nghèo nàng, bởi vì đại gia công tác ngày thường đều vội, nàng tưởng thỉnh đại gia đi thản nhiên cư ăn cơm đều không có thời gian, cho nên nàng mang về tới một ít liêu biểu tâm ý, cũng coi như là cảm ơn trong khoảng thời gian này đại gia đối nàng chiếu cố đi. Chu tẩu tử biết nếu là lại cùng thản nhiên khách khí liền quá mức với khách khí, cho nên nàng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò thản nhiên trên đường cẩn thận chờ thảm nhiên vừa đi, chu tẩu tử quay đầu lại lại vẻ mặt nghiêm túc giáo huấn khởi trần quân y điề về sau thiếu cùng hài tử nói giỡn, đứa nhỏ này làm việc nghiêm túc, hắn nói lời này nhân ra là sẽ thật sự, tuy rằng hài tử cũng là cái nhiệt tâm hài tử, nhưng là bọn họ nói như thế nào cũng là trưởng mối, nào có cùng tiểu bối muốn đồ vật lý do a trần quân y điề vẻ mặt thụ giáo biểu tình ngoan ngoãn hẳn là hắn nếu là dám không đáp ứng, hôm nay phòng trường phải bị huấn đã chết đều trần quân y tuy rằng là y tế sở sở trường Nhưng là hắn ngày thường sắc thật là rất sợ Chu Tẩu Tử. nay đảo không phải bởi vì Chu Tẩu Tử là Dư Chính ủy ra người nhà, xem ở Dư Chính ủy mặt mũi thượng mới có thể như vậy. Bọn họ chính là từ tuổi trẻ thời điểm liên nhận thức, khi đó Dư Chính ủy cũng bất quá là cái tiểu cán bộ, cho nên xem người thân phận hạ đồ ăn đĩa, tại đây đặc trùng đại đội địa giới thượng thật đúng là chính là không có loại chuyện này. Không phải nguyên nhân này. Đương nhiên chính là bởi vì Trần Quân Ý gì thật sự đối Chu Tẩu Tử người này tin phục. Bọn họ từ rất sớm trước kia liền nhận thức. Dư chính ủy cùng chu quân y kết hôn tương đối sớm, cho nên ở bao gồm Âu Dương Giảng Hòa Trần quân y ở bên trong bọn họ này đó tiểu tử còn liền cái đối tượng đều không có thời điểm. chu quân y chính là bọn họ tẩu tử. Mà cái này tẩu tử một đường chính là 20 năm. chu tẩu tử cái này tẩu tử xưng hô chính là cùng người khác không giống nhau. Mặt khác người nhà người khác xưng một tiếng tẩu tử là đối với các nàng tôn kính. Mà chu tẩu tử là đại gia chân chính tẩu tử. Nàng không chỉ có quan tâm trần quân ý gì này đó trẻ tuổi cùng trượng phu cùng nhau các chiến hưu, cũng quan hệ tuổi trẻ các chiến sĩ. Ngày lễ ngày Tết đại gia cơ hồ đều là ở chu tẩu tử trong nhà ăn chu tẩu tử làm ngày hội đồ ăn quá cơ hồ mỗi một cái ngày hội. Cho nên mấy năm nay tự nhiên mà vậy, đại gia liền hình thành thói quen, chu tẩu tử nói phải nghe. Hơn nữa chu tẩu tử tuy rằng có đôi khi lại nhảy điểm, nhưng là lại thật là vì bọn họ hảo. Bất quá chu tẩu tử cái này lại nhảy bọn họ chính là không dám nhận Chu Tẩu Tử mặt nói, bằng không nàng khẳng định đến tật bao. Muốn nói Chu Tẩu Tử hiện tại mới 40 tuổi, xuất đầu tuổi tác, nói nàng lại nhại, cũng là vì bọn họ này đó năm đó vẫn là tiểu tử thối ra hỏa thật là. Hơn nữa không đơn giản là bọn họ những người này, ngay cả bọn họ người nhà cũng đối Chu Tẩu Tử thực tôn kính, chứ bỏ bởi vì Trượng Phu thường xuyên đã chịu Chu Tẩu Tử chiếu cố ở ngoài, còn có có không ít người chính là Chu Tẩu Tử cấp giới thiệu gả đến đặc trùng đại đội. Cho nên chính là bởi vì như vậy Trần Quân Y lìa đối Chu Tẩu Tử nói là tuyệt đối không dám nói không, huống chi nhân gia xác thật nói chính là đối Trần Quân Y lìa vốn dĩ chính là nói giỡn, không nghĩ tới Thản Nhiên như vậy nghiêm túc. thật đúng là đồng ý, này về sau hắn nói chuyện thật đúng là phải chú ý. Thản Nhiên vào đặc trùng đại đội hơn một tháng, này vẫn là lần đầu tiên về nhà, tuy rằng gần nhất không tính bận quá, nhưng là bởi vì có Tân Nhân tham gia rút đội viên tập huấn, cho nên sẽ có không ít ở huấn luyện giữa bị thương. Hơn nữa bọn họ gần nhất mặc dù là không có thương tổn viên cũng muốn bận luôn theo vào tuyển chọn tập huấn Trần quân y thì một người lo liệu không hết quá nhiều việc, ở thản nhiên tới phía trước nơi này nguyên lai còn có một cái hơi chút tuổi trẻ điểm quân y hắn hiện tại bị tuyển đi duy cùng, cho nên tuy rằng thản nhiên vào được, nhưng là đi rồi một cái, tới một cái tương đương ngươi thêm tân nhân, cho nên thản nhiên trong khoảng thời gian này cũng là đi không khai. Giữa trưa vẫn như cũ là ở thản nhiên cư đại gia cùng nhau tụ hội, đã lâu không có tụ ở bên nhau ăn cơm. Tuy rằng trong khoảng thời gian này, thản nhiên đều ở Đế đô, nhưng là bởi vì không có về nhà, cho nên cũng thật dài một đoạn thời gian không gặp Lão gia tử. Cơm chưa ăn qua lúc sau, Âu Dương ra những người khác có việc gấp đi rồi, không việc gấp đều lưu lại uống trà nói chuyện hiếm. Hôm nay đem người triệu tập lại đây, Lão gia tử liền ở trong điện thoại nói qua. Đại gia đã lâu không tụ hội, đều không được vội vàng đi, có việc gấp mới có thể xin nghỉ, cho nên đại gia trên cơ bản đều là xử lý xong công tác qua lại tới chưa bỏ Phùng Khải bởi vì hôm nay có viếng thăm chính thức, làm bộ trưởng ngoại giao, hắn muốn toàn bộ hành trình cùng đi, cho nên không có biện pháp đành phải cùng Lão Gia Tử bồi cái không phải thỉnh cái giả. Lão Gia Tử cũng là biết Phùng Khải không phải cố ý, hơn nữa hắn cái công tác tính chất cũng không thể giống những người khác giống nhau, đem chính mình quan trọng công tác chạy nhanh xử lý một chút liền lười biếng trong chốc lát. Tuy nói là nói chuyện thiếm, kỳ thật cũng bất quá là đối ngoại một cái cách nói, hôm nay chủ yếu mục đích chính là cùng đại gia nói một câu kim tinh thạch vấn đề Kim tinh thạch vấn đề, phía trước thời điểm, thản nhiên cũng đã cùng Lão gia tử thương lượng qua. Lần này đem phỉ Thúy Vương từ thiên hoa đảo gọi tới chính là vì thương lượng giải quyết chuyện này, đồng thời hôm nay đem Âu Dương người nhà đều gọi vào chẳng cũng là vì cái này. Chứ bỏ những người này, thản nhiên còn đem vu kiến bân kêu tới. Chuyện này nếu nói thành, hắn cũng muốn tham dự, hơn nữa vẫn là một cái quan trọng nhân vật. Chờ mọi người đều ở thản nhiên thư phòng ngồi xuống lúc sau. Thản nhiên liền đem nàng phía trước cùng lao ra tử lần trước thương lượng sự tình đại khái nói một chút. Tuy rằng chỉ là đơn giản một cái trình bày, không nghĩ tới khiến cho đang ngồi mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới hôm nay chủ đề cư nhiên là lớn như vậy một việc. Từ từ, ý của ngươi là tưởng ở ta nơi đó thành lập một cái vũ khí thực nghiệm căn cứ. Phỉ Thúy Vương Lưu Tam biết lần này tới đế đô thản nhiên tìm hắn nhất định là có chuyện. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên chuyện lớn như vậy. Hắn nghe xong thản nhiên nói lúc sau đại khái suy nghĩ cẩn thận nàng ý tứ hẳn là cái này. Đúng vậy, ta nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy thiên hoa đảo là nhất thích hợp địa phương. Thản nhiên thực nghiêm túc nhìn lưu Tam gật gật đầu nói. Nàng biết chuyện này không phải là nhỏ, nàng biết này có khả năng sẽ liên lụy đến rất nhiều ích lợi quan hệ người. Nhưng là nàng không thể không làm như vậy, bởi vì mặc dù bọn họ hiện tại không hành động, sớm hay muộn đều sẽ trở thành người khác trong miệng mặc người sâu sẽ thi cá. Chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp ta thiên hoa đảo toàn lực phối hợp, ngươi đều yêu cầu cái gì, trực tiếp nói cho ngươi mở tiệc chiêu đái thúc thúc, làm hắn tới chuẩn bị. Phỉ Thúy Vương nghe xong thản nhiên thực khẳng định hồi đáp lúc sau, không có một tia do dự, trực tiếp liền đáp ứng rồi, lại còn có phi thường phối hợp. Chuyện lớn như vậy, Phỉ Thúy Vương không có hỏi nhiều một câu, cứ như vậy đáp ứng rồi, ở đây Âu Dương người nhà đều đối Phỉ Thúy Vương phi thường bội phục Đồng thời bọn họ cũng đều rõ ràng. Phỉ Thúy Vương làm như vậy tất cả đều là xem ở thản nhiên mặt mũi thượng, nếu là không có thản nhiên, hắn nhất định sẽ không cho chính mình treo chọc cái này phiền toái. Vấn đề lớn nhất thảo luận xong rồi, thản nhiên xem như hoàn thành một cái rất quan trọng nhiệm vụ. Lúc sau chính là thản nhiên phụ trách gian bài dư lại sự tình. Tỷ Tì như nói làm vu kiến bân làm kỹ thuật duy trì, đi trước thiên hoa đảo thành lập căn cứ điện tử thiết bị chỉ đạo, rốt cuộc hắn chính là điện tử công trình học tiến sĩ A ngày thường không dùng được. Lúc này chính là hắn phát huy chính mình tác dụng thời cơ tốt nhất. Đối với thản nhiên yêu cầu, Vũ Kiến Bân đương nhiên là không có chối từ Vừa rồi thản nhiên đang nói chính mình tìm được rồi Kim Tinh Thạch, cùng với muốn ở thiên hoa đảo thành lập căn cứ thời điểm, cũng đã thuyết minh Cao Gia đã bắt đầu đối Âu Dương Gia làm ra phòng bị sự tình. Cho nên, Âu Dương Gia nếu tương lai trở thành Cao Gia cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, làm bị mọi người không thể nghi ngờ ngoại lệ cho rằng là Âu Dương Gia tuyệt đối dòng chính Vũ Kiến Bân cũng sẽ không hảo đi nơi nào cho nên hiện giờ không chỉ là thản nhiên cùng Âu Dương ra một nhà buộc chặt ở cùng nhau quan hệ, ngay cả Vũ Kiến Bân cũng là giống nhau. Huống chi hiện tại có yêu cầu dùng địa phương, hắn lại như thế nào đều không thể chối từ. Trước đêm căn cứ thành lập lên, lúc sau chính yếu nhiệm vụ chính là muốn thông qua các loại quan hệ, cùng với lợi dụng hiện tại đang ngồi cùng không có ở hôm nay trình diện bọn họ mọi người sở hữu quan hệ, đi đánh cắp Ha quốc nghiên cứu về ít hình đại hình sát thương tính vũ khí kỹ thuật. Mặc dù là lấy không được toàn bộ kỹ thuật bản vẽ cùng với số liệu. Chỉ cần có về phương diện này một chút tư liệu đều là bọn họ bắt được mục đích. Cái này công tác xác thật là gian nan, nhưng là lại cũng là trọng yếu phi thường. Bọn họ hiện tại trong tay tuy rằng đã có được nhất khan hiếm nguyên vật liệu, nhưng là lại không có chế tạo kỹ thuật, đóng cửa làm xe làm cho bọn họ chính mình tới nghiên cứu phát minh quá khó khăn. Phải biết rằng bọn họ hiện tại trong tay tuy rằng có các phương diện chuyên gia, nhưng là muốn đem những người này tập trung lên đi nghiên cứu phát minh vũ khí, kia chẳng phải là cung cấp với chiêu cáo người trong thiên hạ. Bọn họ đang làm những gì không thể cho ai biết bí mật thực nghiệm sao. Này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Huống chi hoa hạ trước mắt quân sự nghiên cứu phát minh năng lực cùng A quốc nói thật, kém thật đúng là không phải một đinh nửa điểm. Theo trước mắt thu thập đến tình báo xem ra, A quốc nghiên cứu phát minh cái này vũ khí ít nhất đã dùng 15 năm trở lên thời gian. Liên tính là có được cùng A quốc giống nhau quân sự nghiên cứu phát minh năng lực, bọn họ hiện tại phải dùng thượng 15 năm, cho đến lúc này hoa hạ còn không biết là cái bộ dáng gì đâu. Bọn họ chờ không nổi, cũng không có thời gian tới chờ. Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đi đánh cắp. Tuy rằng ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, loại này cách làm sát thật không phải cái gì quang minh chính đại. Nhưng là này cũng không phải đủ để cho người lên án làm. Rốt cuộc có chút quốc gia này mấy trăm năm qua từ hoa hạ trộm đi đâu chỉ là kỹ thuật hoặc là bản vẽ đơn giản như vậy đâu. Trước 548 khí vận. Kế hoạch tạm thời liền trước như vậy định rồi. Thản nhiên cùng đại gia thương lượng cái này đại sự lúc sau đột nhiên cảm giác giống như ở không lâu tương lai phải có đại sự tình đã xảy ra. Thẳng nhiên trực giác luôn luôn đều là thực chuẩn, hùng chi viên gia phản loạn tới rồi hiện tại đã là không có cách nào quay đầu lại. Mặc dù hiện tại viên gia muốn buông, không hề tiếp tục bọn họ kế hoạch, cao gia cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên hiện tại đã là khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hết thảy đều đã chú định, vô luận hiện tại nào một phương thoái nhượng đều không có biện pháp ngăn cản trận này nội loạn đã xảy ra. Có một số việc có lẽ thản nhiên có thể thay đổi, nhưng là có một số việc là chú định lịch sử quy đạo, đại sự kiện thản nhiên thật đúng là không có năng lực đi thay đổi. Mặc kệ là lúc trước tứ xuyên động đất, vẫn là trong tương lai muốn phát sinh nội loạn. Bất quá thản nhiên tin tưởng lần này nội loạn hẳn là sẽ không đối toàn bộ hoa hạ quốc tạo thành điên đảo tính ảnh hưởng. Rốt cuộc thản nhiên là trọng sinh trở về, ở nàng ấn tượng giữa, toàn bộ hoa hạ quốc nội vẫn luôn là rất hài hòa tốt đẹp, tuy rằng có như vậy như vậy vấn đề. Nhưng là còn không có phát sinh quá nội chiến, mặc dù là viên gia khiến cho chính xác hoa hạ chính đàn đại chấn động, cũng không có khiến cho chân chính nội chiến. Nếu kiếp trước đều không có phát sinh nội chiến, thản nhiên tin tưởng, nay một đời, nàng trọng sinh hẳn là cũng không thể nào. Nàng hiện tại là đứng ở Âu dương gia này một phương, nàng không có đi giúp viên gia, vậy ít nhất sẽ không thay đổi viên gia khí vận. Ràng đến cái gọi là khí vận, khả năng sẽ có người cảm thấy đây là mê tín cách nói, đặt ở trọng sinh phía trước. Có lẽ thản nhiên đều không tin mấy thứ này. Nhưng là hiện giờ bất đồng, thản nhiên đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng bắt đầu đối mấy thứ này mẫn cảm lên. Người mặc kệ là vận may vẫn là vận rủi, đều là một loại thời vận thể hiện. Có đôi khi mọi người cũng sẽ đem thời vận thứ này gọi là khí vận, hoặc là vận khí. Vận khí tốt xấu hoặc là bởi vì nào đó cơ hội, thì như nói có người đột nhiên vận may chính là bởi vì hắn đuổi đúng rồi nào đó thuộc về hắn cá nhân cơ hội. Đương nhiên cái này cơ hội không phải nói có liền có, không phải nói có thể đuổi kịp là có thể đuổi kịp. Cho nên không phải tất cả mọi người có thể gặp phải phi thường may mắn sự tình. Nhưng là cái này cơ hội đôi khi là vận mệnh chung đã chú định, có lẽ chính là chúa sáng thế đại an bài tốt, lại cũng phải nhìn ngươi có thể hay không gặp gỡ. Mà viên gia khí vận là từ bắt đầu cũng đã quyết định. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn một khi bắt đầu kế hoạch thực thi phải làm ra phản loạn hoa hạ sự tình. Liền quyết định tương lai bọn họ chính xác gia tộc đều sẽ xuống dốc. Từ bắt đầu đi bước đầu tiên thời điểm, bọn họ toàn bộ gia tộc khí vận liền bắt đầu đi hướng suy sụp. Bất quá bọn họ hiện tại đã bắt đầu ở vì tương lai sự tình làm chuẩn bị. Mặc kệ tương lai sẽ gặp phải cái gì bộ dáng vấn đề. Bọn họ đều phải có đoàn kết đối ngoại tâm đây là quan trọng nhất. Mặt khác trong gia tộc có lẽ có có dấu tư tâm người. Nhưng là Âu Dương gia cùng thản nhiên người nhà cùng bên người người thật đúng là chính là không có. Đây là thản nhiên nhất may mắn địa phương. Thản nhiên cảm thấy chính mình hẳn là từ trọng sinh lúc sau liền bắt đầu thay đổi khí vận, hơn nữa nàng ngày thường thường làm việc thiện, lại còn có vẫn luôn tu luyện linh lực, cho nên cảm giác thường xuyên sẽ gặp được chuyện tốt. Thường nhân có câu nói nói, ái cười người vận khí đều sẽ không quá kém. Kỳ thật này thật đúng là chính là có nhất định đạo lý. Nhân ái cười nói minh hắn thường xuyên vẫn duy trì tốt tâm tình, mà nhân tâm tình hảo liền sẽ trở nên khoan dung, cả người đều sẽ trở nên nhu hòa một ít Người như vậy là không dễ dàng dính trọc lệ khí, tự nhiên liền sẽ không sai thất vận may. Cho nên người đầu tiên muốn tâm thái hảo, hơn nữa ngày thường làm việc thiện nhiều, rời xa lệ khí. Tự nhiên liền sẽ vận may tới. Có chút người là vĩnh viễn đều sẽ không đối hiểu này đó. Thản nhiên cũng là ở trọng sinh lúc sau mới chậm rãi thể hội ra này đó. Tuy rằng cách ngôn thường nói, người tốt không trường mệnh tai họa để lại ngàn năm loại này lời nói cũng là có. Nhưng là lại xem nhẹ, này đó chỉ chính là đặc biệt đại ác người. Đại ác người hắn xuất hiện vốn dĩ cũng là Chúa sáng thế ở trải qua trung đức một loại an bài. Nếu là thời gian vạn vật đều như thế hài hòa, làm sao tới vật cảnh thiên trạch người thích ứng được thì sống sót đạo lý đâu. Động vật giới chuỗi đồ ăn chính là cá lớn nuốt cá bé căn bản nhất phản ứng. Mà nhân loại xã hội cũng là như thế, nếu vĩnh viễn đều là yên ổn hài hòa bộ dáng, nhân loại cũng không có khả năng tại đây ngàn năm thời gian, vô luận là văn hóa vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển đều có như vậy tiến bộ vượt bậc tiến bộ. Hùng chi liền tính là không có chúa sáng thế an bài, nhân tính vốn dĩ chính là có tham niệm tồn tại, cũng coi như là một loại bản tính dục nghiệm. Bất quá là có người nhiều chút, có chút ít người chút thôi. Cho nên luôn có người là sẽ đánh vỡ hài hòa ở chung quy luật. Cuối cùng dẫn tới chiến tranh phát sinh, sau đó thúc đẩy lịch sử bánh xe đi tới. Này đó đều là không thể tránh khỏi, cũng là không nói được cái ai sự tình, cho nên mặc kệ là ai mặc dù là biết rõ lịch sử là như thế nào, cũng vô pháp dễ dàng thay đổi. Tựa như hiện tại thẳng nhiên, nàng phía trước rõ ràng biết động đất là sẽ phát sinh. Nhưng là nàng xác thật là không có cách nào ngăn cản, kia vẫn là thiên tai đâu. Mà viên gia cùng cao gia đối lập, rõ ràng chính là, đáng tiếc thẳng nhiên biết rõ lại cũng là ngăn cản không được. Nàng mặc dù là lại lợi hại, nàng cũng là không có cách nào cùng chúa sáng thế đã sáng tạo lịch sử đi hướng sở chống lại. Đây là nhân loại nhỏ bé, mà nàng còn không chỉ có chỉ là một cái bình thường người. Bất quá này đó thẳng nhiên bất quá cũng chính là ngẫm lại thôi. Nàng không có như vậy lợi hại năng lực, sự tình gì đều có thể biết, đều có thể ngăn cản. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm cũng bất quá chính là đối chính mình muốn bảo hộ người đem hết toàn lực đi bảo hộ đi, mà mặt khác nàng thật sự vô pháp cố kỵ. Buổi tối Thản Nhiên không có hồi Âu Dương ra nhà cũ, mà là lưu tại Thản Nhiên cư trú. Bởi vì Phỉ Thúy Vương tới, Thản Nhiên cũng có một đoạn thời gian không có nhìn thấy cái này càn gia gia, cho nên đêm đó lưu lại buổi lão nhân nói chuyện hiếm. Âu Dương lão gia tử cũng là hàng năm trong nhà quẩn cuế. Bọn nhỏ đều vội đến không có thời gian về nhà bồi Lao Gia Tử, cho nên thản nhiên mỗi lần trở về Lao Gia Tử đều phi thường cao hứng. Trước kia bởi vì cùng phỉ Thúy Vương Lưu Tam không quá thủ, Lao Gia Tử không quá cùng hắn liêu đến tới. Cho nên trước kia rất ít ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, sau lại ở chung thời gian nhiều chút, Lao Gia Tử liền phát hiện Lưu Tam cũng không phải như vậy tính cách biệt lưu, cho nên hai cái lão nhân ngồi một khối còn rất hợp tới. Vào lúc ban đêm... Thản nhiên cùng bọn họ vài người liền lưu tại thản nhiên cư thấp đến tâm sự suốt đêm. Nếu không phải cố kị đến hai cái lão nhân già thân thể, nàng phỏng trừng cũng sẽ không đi quản, nhưng là rốt cuộc hai cái lão nhân đều số tuổi gần một giáp tử, vẫn là tận lực không cần thức đêm. Cho nên ở sắp đến 12 giờ thời điểm, thản nhiên nhìn hai cái lão nhân liêu hứng khởi cảm giác đều không có muốn thu tính toán. Thản nhiên nhìn xem thời gian đã không còn sớm, liền thúc dục hai cái lão ngoan đồng chạy nhanh đi ngủ, không thể lại hàn huyên. Hai cái lão nhân già vừa thấy Thản Nhiên cùng cái tiểu bà quản gia giống nhau lại nhảy làm cho bọn họ chạy nhanh đi ngủ. Cho nhau nhìn nhìn liền cười, bất quá cũng không có đối Thản Nhiên nói mắt điếc tai ngơ. Nhìn hai vị lão nhân già ngoan ngoãn đi ngủ, Thản Nhiên vẫn là thực vừa lòng, chính mình cũng trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm Thản Nhiên liền đụng tới hai vị lão gia tử ở trong sân đánh quyền, nay quyền là Thản Nhiên giao cho bọn họ dưỡng thân quyền, vốn là từ trong không gian mặt võ lâm bí tịch tuyển ra tới. Sau lại trải qua thản nhiên xóa giảm da công cùng với lại sáng tác lúc sau lại giao cho trong nhà vài vị lão nhân, đây cũng là một loại thực tốt đối thân thể bảo dưỡng. Đều nói sinh mệnh ở chỗ vận động, riêng là dùng chén thuốc giúp hai vị lão nhân điều trị không đủ để đạt tới tốt nhất hiệu quả, mà càng có rất nhiều yêu cầu kết hợp tự thân vận động hai bên kết hợp lúc sau mới có thực tốt hiệu quả. Thản nhiên tuy rằng là trọng sinh mà đến, nhưng là lại không rõ ràng lắm âu dương láo gia tử số tuổi thọ là dài hơn. Lời này làm nghe tới làm người có chút cảm thấy không thể tin tưởng, rốt cuộc Câu Dương lão gia tử chính là hoa hạ đại nhân vật, cho nên hắn nếu đã qua đời toàn bộ hoa hạ người hẳn là đều biết đến. Chính là Thản Nhiên lại vì sao lại không biết đâu? Chẳng lẽ là Thản Nhiên trọng sinh phía trước lão gia tử còn sống? Tuy rằng Thản Nhiên thực hy vọng là như thế này, nhưng là trên thực tế lại là Thản Nhiên rất rõ ràng nhớ rõ năm đó ở Âu Dương Vân rời đi dê thị sau năm thứ hai, lão gia tử liền đã qua đời. Lý hiện tại đã qua đi đã nhiều năm. Thản Nhiên tin tưởng lão gia tử ở nàng trọng sinh lúc sau cũng bởi vì nàng quan hệ mà thay đổi vận mệnh. Đối với đã bị thay đổi vận mệnh lão gia tử, Thản Nhiên căn bản không có khả năng hắn tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Không quá quan với lão gia tử ở kiếp trước đã sớm mất sự tình, Thản Nhiên vẫn luôn đều đè ở đáy lòng, chính là không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra quá. Nàng ca nguyện ý tin tưởng, hiện giờ lão gia tử còn có thể khỏe mạnh tồn tại là lão gia tử vốn dĩ hẳn là bộ dáng, mà không phải bởi vì nàng xuất hiện. Bởi vì thản nhiên cho tới nay đều có chút sợ hãi, nàng trọng sinh về sau sự tỉnh kỳ thật chính là một giấc mộng, vạn nhất nào một ngày tỉnh mộng, nàng lại biến trở về nguyên lai nàng, này hết thể đều biến mất, nàng có lẽ sẽ thực không thích đứng. Nhưng là nhất không thích đứng chính là bên người đã không có những người này, mà lao gia tử cũng đã rời đi nhiều năm, nàng không muốn suy nghĩ như vậy khả năng tính, cho nên nàng vẫn luôn đều đi cố tình quên chuyện này. Nhưng là sinh lão bệnh tử, đây là làm người thường đều sẽ trải qua quá trình. Lão gia tử mặc dù là có thản nhiên trợ giúp, mặc kệ là chế thuốc, đồ bổ, thậm chí là vẫn luôn lão gia tử vẫn luôn ở kiên trì dưỡng sinh quyền này đó đều gần chỉ là phụ trợ tính tác dụng, mà cũng không có biện pháp trợ giúp lão gia tử đạt tới trường sinh bất lão. Mấy năm nay lão gia tử tuy rằng thoạt nhìn thân mình thực nhẹ lãng, sắc mặt hồng nhuận khí sắc không tồi, nhưng là bình thường ra cả dấu hiệu vẫn là sẽ ở lão gia tử trên người nhìn đến, cho nên thản nhiên cho tới nay đều thực minh bạch, mặc dù là nàng phi thường không ấn nhưng là kia một ngày trung quy là sẽ đến. Mặc kệ nàng dùng biện pháp gì, đều không có thay đổi như vậy sự thật, cho nên nàng hy vọng ở hữu hạn thời gian, có thể làm Lão Gia Tử vui vui vẻ vẻ tồn tại. Tuy rằng Lão Gia Tử cùng Phỉ Thúy Vương kém chỉ có 10 tuổi không đến bộ dáng, nhưng là Phỉ Thúy Vương bởi vì trên người có linh vật, hơn nữa hàng năm cùng Ngọc Thạch giao tiếp, cũng hấp thu không ít cổ Ngọc Thạch linh khí, cho nên Phỉ Thúy Vương từ bề ngoài thoạt nhìn muốn so Lão Gia Tử tuổi trẻ từ thiếu 30 năm không ngừng. Điểm này làm Âu Dương Lão gia tử cũng là cảm thấy phi thường thần kỳ. Đương nhiên Phỉ Thúy Vương tuổi trẻ bí quyết sợ là chỉ có Phỉ Thúy Vương chính mình cùng thản nhiên rõ ràng. Trước 549 bệnh buộc phát nặng. Ngày hôm sau thản nhiên về trước một chuyến trong đội, đem yêu cầu nàng xử lý người bệnh xử lý một chút, sau đó lại trở về buổi hai cái lao gia tử ăn cái cơm trưa, lúc sau chính là kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu một chút lúc sau muốn trước phái quá khứ người được chọn. Mấy người này tuyển, phi thường quan trọng, một phương diện phải tin quá. Về phương diện khác muốn cùng thản nhiên quan hệ mật thiết, như vậy ít nhất có lợi hại quan hệ thời điểm thản nhiên có thể trước tiên khống chế được tình huống. Tuy rằng nói đôi khi đáng giá tín nhiệm người cuối cùng chưa chắc có thể tin, chính là nếu là người cùng người chi gian đã không có cơ bản nhất tín nhiệm, kia còn có thể rửa cái gì tới gắn bó người với người chi gian quan hệ đâu. Lần này bởi vì chỉ là đi trước thiên hoa đảo thành lập tương lai muốn thử nghiệm căn cứ. Cho nên thản nhiên nghĩ đến vẫn như cũ vẫn là văn gia người. Đừng nói. Những người khác thật đúng là chính là không thích hợp. Mặc kệ là hàn gia vẫn là trịnh gia người, bọn họ đều là ở chỗ sáng, Thản nhiên mặc dù là tưởng động những người này quan hệ, nhưng là cũng thực dễ dàng bị người phát hiện, cho nên mặc dù là có cái này tâm cũng không có cách nào thi hành. Mà văn gia người, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn bình thường nhân gia, nhưng là trên thực tế bọn họ trong đó sát thật giấu giếm không ít có thực lực người, cùng trải rộng thế giới các nơi quan trọng quan hệ. Nhưng là văn gia người tương đối liệu thấp, Hơn nữa hành tung cũng tương đối bí ẩn, cho nên bọn họ hiện tại là nhỏ nhất mục tiêu, cũng coi như là tốt nhất phái ra đi người. Không chỉ là bởi vì như thế, hiện tại thản nhiên bên người tìm trở về trương họ tộc nhân hậu duệ bên trong, văn gia cũng là lớn nhất một cái gia tộc. Bọn họ là trước mắt mới thôi còn còn thừa trương họ tộc nhân chi nhánh bên trong nhất con nối roi đông đảo gia tộc. Thản nhiên đối văn gia xem trọng là bởi vì đủ loại không thể nói ra lý do, nhưng là mặc dù là không có này đó lý do. Chỉ cần thản nhiên nói nàng tín nhiệm văn ra, đại gia cứ yên tâm. Người được chọn cũng định rồi, địa phương cũng định rồi, cuối cùng muốn định tự nhiên là tài chính. Nếu là người khác có lẽ sẽ bởi vì tài chính vấn đề mà yêu cầu đau đầu, nhưng là ở thản nhiên bọn họ nơi này, này hẳn là nhất không xem như sự tình sự tình đi. Chuyện này lúc ban đầu chính là bởi vì Âu Dương gia dựng lên, cho nên Âu Dương lão gia tử là tuyệt đối không có khả năng lần này làm thản nhiên bỏ vốn. Mà thản nhiên cũng đã cung cấp quan trọng nhất nguyên liệu. Này một bộ phận liền tạm thời bất kể tính. Địa phương liền tuyển ở Thiên Hoa Đảo thượng, Phỉ Thúy Vương luôn luôn hào khí hào phóng, hắn điệu bàn thượng muốn thành lập vũ khí nghiên cứu căn cứ hắn không chỉ có muốn ra mà còn sẽ ra tiền xuất lực. Phỉ Thúy Vương như thế hào phóng. Lam Âu Dương lão gia tử càng là đối hắn liêu mắt mà nhìn, trước kia nghe được trong lời đồn lưu tam chính là cái tính tình quái dị, đối người bổ tín, lại còn có sẽ đoạt lấy người khác bảo vật không nhận người thích ra hỏa. Nhưng là hiện tại chân chính tiếp xúc xuống dưới, Kỳ thật căn bản là không phải cái dạng này. Phỉ Thúy Vương có người nói hắn là tính tình quái dị, kỳ thật hắn bất quá là đối với không phải người một nhà người đều lười đến phản ứng. Làm người buồn xỉn là bởi vì có quá nhiều người mơ ước hắn tiền tài muốn từ trên người hắn đạt được cái gì chỗ tốt, tình huống như vậy hạ Phỉ Thúy Vương nếu nếu là thật sự hào phong kia chẳng phải là chân chính đầu to sao. Nói trở về, tiêu đoạt lấy người khác bảo vật xác thật là Phỉ Thúy Vương tuổi trẻ thời điểm làm sự tình. Bất quá kia đều là niên thiếu khinh cuồng phạm phải sai lầm. Ai không có niên thiếu khinh cuồng thời điểm, khi đó hắn ỷ vào chính mình có thể xem thạch đoạn ngọc bản lĩnh. Liên tiêu ngạo tự phụ này, thiên hạ gian không ai có thể so đến quá hắn, cho nên mới nơi nơi gây chuyện thị phi treo chọc phiền toái. Nhưng là cuối cùng hắn cũng chung quy bởi vì chính mình lỗ mãng xúc động cấp người nhà mang theo đại phiền toái, cũng nuốt hận cả đời. Nếu không có như thế, có lẽ thản nhiên cũng không có khả năng cùng phỉ thúy vương quen biết. Nếu là hắn vẫn luôn không có thay đổi tin tưởng đã sớm bị kẻ thù trả thù đến chết đi. Nếu là hắn không phải tuổi trẻ thời điểm làm này đó sự tình, có lẽ hắn căn bản là không có khả năng trở nên giống như bây giờ đối thế tục sự tình xem đến như vậy minh bạch. Hơn nữa đúng là bởi vì đã không có thân nhân, cho nên hắn mới có thể người thản nhiên đương làm cháu gái, chỉ định thản nhiên vì chính mình người thừa kế. Đây là người mệnh A, đôi khi thật sự không biết nên làm như thế nào mới hảo. Cung vận mệnh đấu tranh không chịu thua. Hoặc là sẽ được đến người muốn đến, có lẽ sẽ mất đi càng nhiều, đây là ai đều nói không rõ đây là một kiện thấy không rõ lộng không hiểu nộ không ra sự tình nếu là thật sự sự thế đều làm cho như vậy minh bạch phẳng trường hẳn là có thể thành tiên đi cuối cùng âu dương lão gia tử cùng phỉ thúy vương hai người đánh nhịp thản nhiên phụ trách ra nguyên liệu kim tinh thạch ra người mà phỉ thúy vương cùng âu dương lão gia tử cộng đồng bỏ vốn phỉ thúy vương đồng thời phụ trách ra địa phương tạm thời liền trước như vậy quyết định ngày sau nếu có yêu cầu lại giao cho thản nhiên xử lý thản nhiên cười đồng ý kỳ thật không sao cả Bọn họ hiện tại không đều là cả gia đình người sao. Mặc kệ ai ra thứ gì, bọn họ đều sẽ không so đo, người khác là sợ chính mình nhiều ra. Mà bọn họ nơi này là tranh nhau cướp muốn chính mình trả giá chút cái gì. Thật sự hẳn là làm viên gia cùng cao gia người nhìn xem. Đây là Âu Dương gia thực lực. Bọn họ có được không chỉ là bọn họ toàn bộ gia tộc, còn có bọn họ phía sau này đó các bằng hữu. Đại gia sẽ vĩnh viễn duy trì bọn họ, này không liên quan đến ít lợi hoặc là chuyện khác. Sự tình liền như vậy quyết định lúc sau, Phỉ Thúy Vương lại ở Đế Đô để lại vài ngày sau liền trở về Thiên Hoa Đảo. Một phương diện là bởi vì thản nhiên không có như vậy nhiều thời giờ bồi hắn, về phương diện khác, hắn cũng muốn sớm chút trở về bắt đầu chuẩn bị thành lập thí nghiệm căn cứ sự tình. Khác không nói, dựa theo thản nhiên kiến nghị muốn lựa chọn một khối rừng cây dưa không dễ dàng bị vệ tinh phát hiện địa phương xác thật cũng không phải một việc dễ dàng. Hiện tại khoa học kỹ thuật nhảy vọt phát triển. Vệ tinh có thể đối địa hình địa mạo chờ nhiều loại vật thật tiến hành cự ly xa thăm dò, nếu bị vệ tinh phát hiện, cái này kế hoạch rất có khả năng ở hại không có đem thành phẩm vũ khí nghiên cứu chế tạo ra tới phía trước cũng đã sinh non, cho nên vô luận như thế nào đều phải làm tốt phòng bị thi thố. Mặt khác, rừng cây giữa địa thế thường xuyên là phi thường hiểm yếu, muốn lựa chọn một khối có thể thành lập căn cứ địa phương cũng không phải dễ dàng như vậy, lúc này đi thật đúng là yêu cầu hảo hảo nghiên cứu một phen, đồng thời cái này kế hoạch phải làm đến độ cao bảo mật. Phỉ Thúy Vương biết chuyện này nghiêm trọng tính, cho nên mới sớm chút trở về bố trí này đó. Phỉ Thúy Vương đi rồi lúc sau, Thản nhiên lại khôi phục phía trước công tác, bất quá cũng may tân đội viên tuyển chọn lại có không đến một tháng thời gian liền phải kết thúc, Thản nhiên hẳn là lúc sau sẽ thoáng thả lỏng một ít. Từ vừa mới bắt đầu Thản nhiên nói đặc trùng đại đội, đại gia vô luận là tò mò cũng hảo, sợ hãi cũng hảo, này đó đều là bình thường cảm xúc. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian quan sát, Đại gia phát hiện Thản Nhiên sắc thật cùng mặt ngoài nhìn đến giống nhau ôn nhu thiện lương, hơn nữa có một viên y lỵ giả nhân tâm, nhân tiện đề một câu, nàng y lỵ thuật hiện tại cũng được đến Đại gia tán thành. Nay vẫn là Thản Nhiên vừa đến Đại đội lúc sau một tuần vừa qua khỏi sự tình. Lúc ấy Trần Quân y lỵ vừa lúc đi mở hộp, không ở trong đội, Tân đội viên tuyển chọn tập huấn đội một người đội viên đột nhiên ở huấn luyện giữa liền động kinh phát tác. Theo lý thuyết có loại này bảy người là không có khả năng bị tuyển tới tham gia tuyển chọn tập huấn thậm chí liền tham gia quân ngũ đều là không quá khả năng sự tình nhưng là ngay lúc đó tình huống khẩn cấp đại gia cũng bất chấp hỏi cái này chút sự tình chạy nhanh đi y tế sở triệu quân y để thản nhiên vừa nghe nói cái này tình huống liền hướng sân huấn luyện bên kia chạy tới chu quân y di truy ở phía sau tâm nói này vẫn là đầu một chuyến đụng tới loại này người bệnh đều nghe nói này động kinh phát tác lên là muốn mệnh này nếu là xảy ra sự tình lại là phiền toái hơn nữa như vậy tuổi trẻ hài tử nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì a Chu quân y lì vừa nghĩ một bên dẫn theo hồng thuốc cũng chạy tới nơi. Nàng còn nói đâu, thản nhiên ngày thường rất cẩn thận hài tử cư nhiên đã quên mang như vậy quan trọng đồ vật liền chạy, phòng trừng cũng là trong lòng sốt ruột có chút luống cuống. Thản nhiên không phải đã quên mang hồng thuốc, mà là không cần nó. Nay động kinh cũng chính là mọi người tục xương động kinh chi chứng, phát tác lên xác thật là có khả năng sẽ nghiêm trọng đến đến chết. Thản nhiên trước tiên ở trong đầu suy nghĩ cái này chứng bệnh trị pháp, vẫn là dùng trung ý thì phương pháp tương đối mau lại hữu hiệu. Chờ thản nhiên tới rồi sân huấn luyện thời điểm, toàn bộ sân huấn luyện huấn luyện đều ngừng lại, bất quá cũng đều không có vây quanh ở người bệnh bên người, đều biết vây quanh người bệnh sẽ ảnh hưởng người bệnh hô hấp thông thuận. Thản nhiên bước nhanh đi đến người bệnh bên người thời điểm, tập huấn huấn luyện viên cũng là một chung đội đội viên trương manh phỏng trừng là sợ hắn cắn được đầu lưỡi phỏng trừng cũng là dưới tình thế cấp bách không có cách nào đem chính mình tay đặt ở trong miệng của hắn làm hắn cắn, giờ phút này đã là huyết lưu đầy tay bị, nhìn đều đau Thản nhiên chạy nhanh tiến lên điểm trên mặt đất người hai cái huyệt vị, người bắt tay lấy ra tới đi, tuy rằng là dưới tình thế cấp bách biện pháp, nhưng là lần sau vẫn là không cần như vậy, dễ dàng bị thương cảm nhiễm, người có thể dùng quần áo hoặc là mặt khác đổ vợ. Trương Đông nghe thản nhiên nói bắt tay từ người bệnh trong miệng đem ra, liền xem cái kia động kinh phát tác người bệnh giống như không có vừa rồi như vậy điên cuồng. Thản nhiên không có nói cái gì nữa, trực tiếp từ tùy thân trong túi lấy ra một cái bọc nhỏ, xoát run lên hướng trên mặt đất một phóng. Nhanh chóng rút ra mấy cây kim châm ở người bệnh trên người mấy cái huyệt vị chỗ thi châm đi xuống, không, có một tia do dự. Lại xem trên mặt đất người bệnh trong miệng bọt mép không ở hướng ra phạm, cả người cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, lúc này Chu Quân Ý liễu mới tới rồi. Ngay thường Chu Quân ý, ý cảm thấy chính mình thể lực cũng không tệ lắm a, không nghĩ tới như vậy điểm khoảng cách, thản nhiên cư nhiên so nàng chạy nhanh nhiều như vậy, nha đầu này quả thực chính là bay qua tới a. Tư tư, ngươi đã quên mang hộp y liễu tế. Chu quân y dị thở hổn hển đem hộp y dị tế đặt ở trên mặt đất nhìn thản nhiên xử lý trên mặt đất người bệnh. Đừng nói thản nhiên thật đúng là không sai biệt lắm là bay qua tới, bởi vì tình huống khẩn cấp nàng thật đúng là chính là dùng linh lực xông tới tới. Nếu không phải sợ bị người nhìn ra vấn đề, nàng sợ là trực tiếp thật đúng là liền bay qua lạc. Đừng nói là Chu quân y dị, hề. ngay cả vừa rồi đi y dị tế sở thông chi thản nhiên chiến sĩ đều truy thản nhiên không truy trụ. Tẩu tử không cần, là ta vừa rồi đã quên nói cho ngươi không cần mang hộp y dị tế hai ngươi đại thật xa bối lại đây, thật là ngượng ngùng. Thản nhiên ngẩng đầu xin lỗi đối với Chu Tẩu Tử cười cười nói, không cần. Chu Tẩu Tử còn không có làm minh bạch là chuyện như thế nào, liền nhìn đến Thản Nhiên lấy ra giấy bút, sau đó nhanh chóng viết mấy vị trung dược giao cho vừa rồi thông chi Thản Nhiên cái kia chiến sĩ, ba chén chiên thành một chén nước, một ngày hai lần, liền phục ba ngày. Thản Nhiên đưa qua giấy một bên nói, một bên từ người bệnh trên người thu hồi kim châm, dùng tùy thân mang cồn cầu lau chùi một chút thu trở về. Ngay sau đó trên mặt đất người bệnh liền chậm rãi mở to mắt thanh tỉnh lại đây. Chứ 550 hạ nặng tay. Sở hưu ở trên sân huấn luyện chính mắt giám chứng này đó người đều bị thản nhiên liên tiếp không có vượt qua 5 phút động tác làm cho sợ ngây người. Đại gia cái thứ nhất nghi vẫn là, này rốt cuộc là cái gì y thuật lợi hại như vậy? Trung y kìa. Cái thứ hai nghi vẫn là, thản nhiên chẳng lẽ là mèo máy? nang trong túi rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật ta? Trong chốc lát móc ra một kiện ra tới. Trong chốc lát móc ra một kiện ra tới, nàng này túi rốt cuộc là có bao nhiêu đại A, như thế nào cái gì đều có thể từ bên trong móc ra tới. Nói giỡn, thản nhiên trên người chính là có không gian A, chính là hiện tại trước nay mặt móc ra tới chỉ, lão hổ đều là khả năng, bọn họ này thật đúng là ít thấy việc lạ. Bất quá là thản nhiên đây cũng là điệu thấp rất nhiều. Nàng phía trước chính là sợ quá mức khoa trương, liền ngày thường khai phương thuốc dùng quán bút lông đều không có lấy ra tới đâu, bằng không không phải càng dọa đến bọn họ. Ngươi trên tay miệng vết thương rất sâu, ta giúp ngươi xử lý một chút đi. Thản nhiên tử chu tẩu tử vừa rồi lấy lại đây hòm thuốc tìm ra yêu cầu đồ vật, đi đến trương đột nhiên bên người nói. Phía trước thản nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người thật sự bắt tay vói qua làm người cắn, không thể không nói. Này phỏng chừng đều là điện ảnh kịch chọc đến họa á trong Tivi không phải thường xuyên diễn tình huống như vậy dưới. Sau đó có người duỗi tay qua đi làm bệnh họa cắn. Tuy rằng đây là dưới tình thế cấp bách cách làm. Nhưng là này đối người bệnh hòa hảo tâm hỗ trợ người đều không phải hảo biện pháp, cho nên vẫn là muốn tránh cho về sau muốn làm như vậy. Đương nhiên, loại này phổ cập chương trình học vẫn là làm Chu Tẩu tử tới làm, Thản Nhiên ra tới chợt nói, lại là tuổi tương đối tiểu, cũng ngượng ngùng nói thêm cái gì. Trương Mãnh nhìn đến Thản Nhiên vừa nói một bên vươn tay tới, hắn lần đầu tiên còn không có phản ứng lại đây, Thản Nhiên trực tiếp chảo qua hắn tay, một chút đều không khách khí xử lý khởi hắn phía trước không ai cắn thương tay. Mặc dù là cái thiết cốt con người rắn rỏi, Nhưng là này thâm có thể thấy được thịt miệng vết thương bị cồn rửa sạch quá địa phương cảm giác đau đớn cũng là sẽ làm hắn như mày. Trưng minh tuy rằng cắn răng không có hừ một tiếng, nhưng là lại là thật thật tại tại đau A. Đừng nói là hắn, người bên cạnh nhìn thản nhiên kia một cổ cồn trực tiếp ngã vào miệng vết thương thượng động tác thời điểm cũng không cấm ưa ra mồ hôi lạnh A. Như vậy thâm miệng vết thương này một cổ cồn đi xuống, ngắm lại đều đau bọn họ cái này tiểu quân y chính là một chút đều không nương tay a xem ra thật đúng là chính là không thể trông mặt mà bắt hình dong a ngày thường nói chuyện ôn ôn nhu nhu tiểu cô nương cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn xem ra đại gia về sau vẫn là cẩn thận bị đắc tội bọn họ mạnh quân y a bằng không nếu là ngày nào đó phạm ở nàng trong tay thời điểm thật đúng là liền khó nói thản nhiên kỳ thật chính là cố ý một phương diện làm trương mánh phát triển trí nhớ này xính anh hùng là muốn trả giá đại giới không phải chơi chơi xoáy liền đủ Về phương diện khác, nàng cũng là ở cảnh cáo những người khác, không cần ở không có bác sĩ dưới tình huống, lung tung lấy thương tổn thân thể của mình vì tiền đề dưới tình huống đối người bệnh lung tung xử lý. Thàn nhiên ý đồ, người khác có lẽ không biết, hiện tại nhất có thiết thân thể hội chính là Trương Mánh, hắn chính là xem như hiện tại không dám động một chút. Nói giỡn hắn hiện tại tay còn ở nhân gia nơi đó. Hắn nếu là dám có bất luận cái gì bất mãn, hắn tin tưởng, bọn họ mạnh quân ý nhất định sẽ làm hắn lại ăn chút đau khổ. Chuyện này lúc sau. Vì kia động kinh phát tác bệnh nhân không có ngoại ý muốn bị lui về hắn nguyên lai like đơn vị. Mặc dù là hắn thân thể tố chất các phương diện điều kiện đều thực tốt tình hôn giới, cũng là không có cách nào lưu tại đặc trùng đại đội. Không phải đặc trùng đại đội ý chí sắt đá. Thật sự cũng là vì hắn cùng tương lai khả năng cùng hắn trở thành đồng đội chiến sĩ khác nhóm suy nghĩ. Nếu là lại lần nữa ở chấp hành nhiệm vụ giữa phát sinh chuyện như vậy, hắn một người thánh mạng không chỉ có có nguy hiểm, thậm chí là mặt khác chiến hữu khả năng đều sẽ đã chịu hắn liên lụy. Cho nên loại chuyện này thật đúng là chính là không có cách nào. Tên kia tập hấn đội viên chính mình cũng rõ ràng tình huống như vậy, cho nên hắn không có bất luận cái gì câu hán hận đi trở về. Tuy rằng hắn đầy có ít lòng không tha, tuy rằng hắn thật sự có chút không cam lòng, nhưng là loại chuyện này thật là quái không được người bất luận kẻ nào. Thản nhiên cho hắn khai rửa uống lên 3 ngày lúc sau. Hắn sắc thật cùng bình thường giống nhau, căn bản nhìn không ra tới hắn lại bất luận cái gì chứng bệnh vấn đề. Cứ như vậy thản nhiên thần kỳ ý thuật lập tức liền ở đặc trùng đại đội truyền khai, lúc ấy ở đây người mỗi người đều có thể sinh động như thật nói một đoạn, liền tính là không ở sân huấn luyện, nghe người khác nói nhiều, cũng có thể nói một đoạn. Từ đây về sau không còn có người đối cái này thoạt nhìn nhu nhược văn tĩnh tựa hồ là tùy thời yêu cầu người bảo hộ tiểu quân y gì không còn có bất luận cái gì phê bình kín đáo. Trên chiến trường, nếu có người bị thương, bọn họ tín nhiệm nhất người chính là quân y gì Bọn họ duy nhất hy vọng cũng chỉ có quân y rìa bọn họ là thật sự đem chính mình tánh mạng toàn bộ phó thác cho quân y rìa nhóm. Mà bị các chiến hữu sở tín nhiệm, cũng là trở thành một người đủ tư cách quân y rì sở yêu cầu làm được việc đầu tiên. Thản nhiên không có nghĩ tới, nàng chỉ là một lần xử lý ngoại ý muốn trần trị. Liền cư nhiên thu mua mọi người tâm, này không thể không nói cũng là một kiện may mắn sự tình a. Mặc dù là như thế, thản nhiên cũng không có thả lỏng nàng tận tâm tận lực đối đãi mỗi một cái người bệnh. Liền tính là một cái nho nhỏ cảm mạo nóng lên khai điểm dược hoặc là chuẩn bị từng tí liền có thể hoàn thành sự tình, nàng vẫn như cũ như là đối đãi đại chứng bệnh giống nhau nghiêm túc thái độ, điểm này rất là làm Trần Quân Ý cùng Chu Quân Ý, ý thích. Bất luận cái gì một cái chức nghiệp, đều chỉ có nhiệt tình yêu thương cái này chức nghiệp nhân tài có thể làm tốt, mặc kệ là ai, Liên tính ở có thiên phú, không có nghiêm túc thái độ, cũng là vô pháp trở thành một cái xuất sắc nhân tài. Thản nhiên có được tốt đẹp thiên phú này không thể nghi ngờ nhưng là nàng còn so với người bình thường muốn càng thêm nỗ lực, càng thêm nghiêm túc, người như vậy một ngày nào đó sẽ trở thành một cái kiệt xuất y rìa giả. Bọn họ đều tin tưởng có như vậy một ngày. Thản nhiên không chỉ có giúp vị kia tập huấn đội viên tạm thời trị hết bệnh, nhưng là loại này bệnh sắc thật không có cách nào hoàn toàn trị tận gốc. Cho nên thản nhiên cũng thật đáng tiếc, không có cách nào giúp hắn lưu tại đặc trùng đại đội. Bất quá thản nhiên vẫn là hy vọng chính mình có thể giúp hắn một chút. Ở hắn hồi nguyên đơn vị phía trước, Thản nhiên vì hắn viết một phần bác sĩ chuẩn bệnh thư, chứng minh hắn bệnh là không ảnh hưởng hắn ở bình thường quân đội phục dịch, ít nhất như vậy hắn sẽ không rời đi quân đội, không cần cởi hắn nhiệt tình yêu thương này thân quân trang. Đối với Thản nhiên chi kỷ hỗ trợ, vị tia đội viên cũng là phi thường cảm tạ, Thản nhiên xác thật là đoán trúng tâm tư của hắn. Lần này từ đặc trung đại đội tuyển chọn tập huấn chung bởi vì tự thân vấn đề bị lui về, vốn dĩ cũng đã rất khổ sở, nhưng là trở về còn khả năng gặp phải này bị báo chuyên nghiệp vấn đề. Này quả thực chính là họa vô đơn trí sự tình A. Có thản nhiên này phân trần bệnh thư, hắn nhưng xem như có thể lưu tại bộ đội, cho nên hắn thật là từ nội tâm thiệt tình cảm tạ thản nhiên A. Thản nhiên không chỉ là đối này một vị chiến sĩ, ngày thường đối những người khác cũng là giống nhau, nàng khả năng cho phép hỗ trợ sự tình chính là trước nay đều không chối từ cho nên vừa đến đặc trùng đại đội không bao lâu thời gian, các chiến sĩ liền cùng thản nhiên hôn thật sự chín. Thản nhiên tính cách tương đối rộng rãi, cũng mê chơi cười, chỉ nhớ lại hảo. Phàm là nàng cấp xem qua bệnh người đều có thể nhớ kỹ tên của bọn họ cùng chứng bệnh. Thản nhiên thời điểm ở trên đường gặp phía trước đi nàng nơi đó xem qua bệnh chiến sĩ, nàng đều sẽ quan tâm hỏi một chút gần nhất thân thể thế nào. Tuy rằng chỉ là đơn giản một câu, nhưng là lại làm này đó chiến sĩ từ trong lòng cảm thấy ấm áp. Trầm rãi mọi người đều biết bọn họ mạnh quân y, không chỉ có y y thuật hảo, hơn nữa người còn thực hảo, bọn họ thật là có phúc khí. Y tế trong sở có một cái giống đại tỷ giống nhau chu tẩu tử còn có một cái chi kỷ tiểu muội muội. Chu Tẩu Tử nghe được lời này ở phía sau có hơn nữa một câu, cái này tiểu muội muội vẫn là cái như hoa như ngọc muội muội đâu. Đại Gia nghe được Chu Tẩu Tử bổ sung lúc sau đều cười, xác thật, đâu chỉ là như hoa như ngọc muội muội đâu, càng là hơn hẳn Thiên Tiên đều. Nếu không phải bởi vì ngày thường bận quá, hơn nữa luôn là hướng Thản Nhiên bên người đi thấu có chút ảnh hưởng nhân ra công tác, bọn họ thật đúng là thực thích đi tìm Thản Nhiên nói chuyện phía đâu. Thản Nhiên mỗi lần đối đãi người bệnh thời điểm. Đều là có thể làm người bệnh cảm thấy như tắm mình trong gió xuân cảm giác, đương nhiên lần đó trương đột nhiên thời gian là cái ngoại lệ, đó là chính hắn tìm. Hơn nữa mỗi lần đều sẽ đang nói chuyện thiên trung bất chi bất giác mà liền đem vấn đề giải quyết, cảm giác giống như lại đại vấn đề tới rồi thản nhiên trong tay đều là việc nhỏ. Từ thản nhiên tới về sau, y tế sở nơi này liền so trước kia vội thượng rất nhiều. Đạo không phải thật sự có người cố ý bao ốm, mà là trước kia bọn họ ngày thường không quá đương hồi sự tiểu bệnh. Thản nhiên giống nhau cũng sẽ dùng rất đơn giản phương pháp trong thời gian ngắn nhất xử lý rớt, như vậy đại gia cũng cảm thấy khá tốt, không đến mức không thoải mái ảnh hưởng huấn luyện, cho nên đại gia cũng không hề đem tiểu bệnh kiêng. Trần quân y liền nói giỡn nói thản nhiên tới về sau hắn đều có thể về hưu. Thản nhiên cũng vui đùa nói nói, nàng nhưng không nghĩ lấy một phần tiền lương làm hai người sống đâu. Thời gian thực mau liền đi qua một tháng, tân đội viên tuyển chọn tập huấn vừa mới kết thúc, lúc này đây tân đội viên giữa tổng cộng tuyển ra hiểu rõ tám Xem như thu hoạch pha phong một lần, dị vãng tập huấn nhiều nhất cũng liền 4 năm người thông qua khảo hạch. Nay trong đó cũng không thiếu thản nhiên công lao, dị vãng là có nguyên nhân vì ở huấn luyện giữa có không ít người bị thương cuối cùng ảnh hưởng sau lại huấn luyện thế cho nên cuối cùng không có thông qua cuối cùng khảo hạch. Nhưng là năm nay có thản nhiên ở, nàng cho này đó tân đội viên phi thường đại trợ giúp, một ít bị thương đội viên, thản nhiên có thể ở ngắn nhất thời gian trợ giúp bọn họ khôi phục, hơn nữa tiếp tục tham gia huấn luyện này không khác là đối lần này tập huấn phi thường đại trợ giúp Âu Dương Nôn trước kia liền nghĩ tới làm hắn thản nhiên đến bọn họ đặc trùng đại đội tới hẳn là có thể phát huy nha đầu tác dụng nhưng là không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở tập huấn thời điểm cũng có thể có lớn như vậy trợ giúp thật là làm người cảm thấy quá ngoài ý muốn xem ra một cái tốt ý gì giả thật đúng là chính là rất quan trọng bất quá thật sự có thể đạt tới thản nhiên như vậy trình độ bác sĩ người khác không rõ ràng lắm Âu Dương Nôn chính là rất rõ ràng này đã là khả ngộ bất khả cầu hắn hiện tại có một cái liền phi thường may mắn. Tân đội viên tập huấn sau khi chấm dứt, tân đội viên cũng coi như là chính thức đội viên, lần này đại đội lại tăng thêm mới mẻ máu, đúng rồi tân nhân trừ bỏ này tám người ở ngoài, còn có một cái. Qua một vòng thời gian, Âu Dương đêm bọn họ cũng muốn đã trở lại, phân biệt hơn 2 tháng hai người cuối cùng là muốn gặp mặt. Trước 551 ngốc tử, Âu Dương đêm vốn là cùng thản nhiên cùng nhau phân đến đặc chiến đại đội. Nhưng là bởi vì ở đưa tin phía trước mấy ngày toàn quân có một cái bộ đội đặc trùng đại bị võ, hơn nữa đều là muốn chính là tân nhân, cho nên Âu Dương đêm đã bị cùng nhau tuyển đi rồi. Trong khoảng thời gian này đều là Âu Dương đêm rất tưởng nghiệm thản nhiên, hắn không biết thản nhiên là không thích hứng đặc trùng đại đội sinh hoạt, hắn cũng không biết thản nhiên có hay không thấy rõ ràng nàng đối chính mình cảm tình, mấy vấn đề này vẫn luôn ở Âu Dương đêm trong lòng nghẹn hơn 2 tháng. Rốt cuộc phải về đến đế đô, phải về đến đặc trùng đại đội. Âu Dương luôn hiện tại sở quản cái này đặc chiến đại đội chính là quân ủy trực thuộc bộ đội đặc chủng đặc chiến đội đại đội. Bọn họ chọn lựa nhân tài vốn dĩ chính là đến từ các binh chủng ưu tú nhân tài, cho nên không có ngoài ý muốn lần này toàn quân bộ đội đặc chủng đại bỉ võ đang chung rút được thứ nhất. Nói kỳ thật tới lần này là toàn quân bộ đội đặc chủng bộ đội đại bỉ võ, nhưng là trên thực tế kỳ thật là hy vọng có một cơ hội cấp mặt khác các bộ đội sở thành lập bộ đội đặc chủng cùng quân ủy trực thuộc đặc chiến đại đội các đội viên một cái giao lưu học tập cơ hội. Sở dĩ đều là lựa chọn tân nhân tới tham gia lần này luận võ cũng là vì đều là tân sinh lực lượng, bọn họ còn trẻ, học tập năng lực cường, cho nên lần này đều triệu tập chính là tân nhân. Mà quân vị trực thuộc đặc chiến đội đại đội năm rồi đều là chỉ có một lần tuyển nhận tân đội viên cơ hội, giống nhau chính là mùa đông mau tiếp cận cuối năm thời điểm, bộ đội tới tân binh cũng là lúc ấy. Mà nay năm sở dĩ ở cái này thời gian lại gia tăng rồi một lần tuyển chọn, cũng là vì phía trước ở động đất trung cứu viện lúc sau. Đặc chiến đại đội có cái tu dưỡng cơ hội, trong khoảng thời gian này giống như cũng không có gì quan trọng nhiệm vụ muốn ấn ra, đại đội hiện tại nhân viên tương đối tề, trừ bỏ phía trước nhập đội các đội viên mới đều bị kéo đi tham gia luận võ, dư lại lao các đội viên cũng yêu cầu tiến hành hàng ngày huấn luyện, trong đội tính toán, này huấn luyện viên người được chọn. Có rất nhiều, đồi luyện nhóm cũng có rất nhiều, cho nên dứt khoát thêm một lần tuyển chọn tập huấn đi. Cái này ý tưởng thật cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Viên gia hiện tại động tác là càng ngày càng nhiều, quân ủy trực thuộc đặc chiến đại đội trừ bỏ ngày thường chấp hành một ít phi thường khó được nhiệm vụ ở ngoài. Nói trắng ra là, chính là thời khắc mấu chốt Cao Gia có thể dùng một phen lợi kiếm. Cao Gia tuy rằng là một quốc gia chi chủ, nhưng là bởi vì kiến quốc chi sơ hiến pháp điểm chính quy định, này chính quyền cùng binh quyền là muốn phân ra. Đây là lúc trước bọn họ đưa ra cái gọi là dân chủ hoa hạ khái niệm. Ở Cao Gia dùng có đối hoa hạ quốc tối cao lãnh đạo quyền lực nhưng là bọn họ lại không thể đồng thời có được quân quyền. Đây là bởi vì ngay lúc đó lập quốc chi sơ tình huống, cũng cùng hoa hạ kiến quốc phía trước cách mạng lực lượng sở quyết định. Cao gia lúc ban đầu bóc can khởi nghĩa thời điểm, bọn họ kỳ thật liền không có chính mình binh lực, bọn họ cũng là dựa vào viên gia lập nghiệp, cho nên lúc ban đầu viên gia thật sự cho rằng này cuối cùng đánh hạ ngày qua hạ lúc sau là bọn họ cùng cao gia cộng đồng có được. Sau lại có các nơi khởi nghĩa nông dân tinh chất quân sự cách mạng lúc sau, có Âu Dương gia, lưu gia. Minh gia. Này đó gia tộc gia nhập lúc sau, cao gia sở dẫn dắt cách mạng đội ngũ mới càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng cao gia có thể được đến này thiên hạ, kỳ thật là chính là cùng này đó các đại gia tộc thế lực có rất lớn quan hệ. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Lúc trước ở thành lập hoa hạ quốc thời điểm, cao gia hướng đại gia đưa ra chính quyền cùng binh quyền chia lịa hứa hẹn. Cái này hứa hẹn kỳ thật chính là ý nghĩa bọn họ cao gia là sẽ không thu hồi các gia binh quyền. Nhưng lại như vậy còn có một vấn đề. Tuy rằng sẽ không khiến cho các đại gia nhất đối cao gia cuối cùng có khả năng qua cầu rút ván nghi ngờ, lại dễ dàng trong tương lai tạo thành cắt cứ thế lực. Cho nên cao gia phi thường cao minh ở ngay lúc này, đẩy ra lúc ấy ở cách mạng giữa cống hiến lớn nhất. Cũng chính là binh quyền thế lực lớn nhất tam đại gia tộc, Âu Dương gia, Viên gia, Lưu gia, làm cho bọn họ tới thống lĩnh cả nước binh quyền. Như vậy vừa không sẽ một nhà độc đại, đồng thời cũng có thể cho nhau kiềm chế. Hơn nữa... Cao gia cũng xem minh bạch Âu Dương gia cùng Lưu gia đối chính trị dã tâm cũng không lớn, mà viên gia từ lúc ban đầu cùng Cao gia hợp tác đánh thiên hạ, kết quả cuối cùng Cao gia ngồi thiên hạ, bọn họ lại chỉ lộng cái ba phần thiên hạ binh quyền kết quả. Thật sự là có chút không cam lòng. Nhưng là đối với Âu Dương gia cùng Lưu gia bọn họ lại không thể không kiên kỵ tình hôm dưới, vẫn luôn ngủ đông tới rồi hôm nay. Bọn họ ngủ đông cũng không đại biểu vĩnh cửu yên lặng. Bọn họ cho tới nay ngủ đông chính là vì có một ngày có thể đem Cao Gia kéo xuống đến chính mình ngồi trên cái kia vị trí. Cao Gia người khả năng trời sinh liền có được chính trị gia nhạy bén, từ lúc ban đầu cùng những người này cùng nhau liên hợp cách mạng thời điểm, bọn họ cũng đã đem những người này dã tâm cùng tính cách xem không sai biệt lắm. Người nào là có thể hảo hảo lợi dụng tới phụ tá bọn họ ngày sau năm chính quyền, người nào là đối bọn họ hiện tại có trợ giúp. Ngày sau khả năng trở thành phiên thoái, này đó bọn họ đều đã hảo hảo nghĩ tới. Cho nên ở lúc trước tranh đấu giành thiên hạ trong quá trình, có chút người cuối cùng không có hưởng thụ đến thắng lợi trái cây, này đó cũng đều cũng không nhất định là thật sự bởi vì ngoài ý muốn. Đúng là bởi vì viên gia biết cao gia làm này đó, cho nên bọn họ biết mặc dù bọn họ cái gì đều không làm. Tương lai kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu, có lẽ bác một bác đánh cuộc một phen, còn có thể thắng. Mặc kệ viên gia có hay không tư tâm, đối với cao gia tới nói, bọn họ biết chính mình làm những cái đó không có biện pháp thấy quang bí mật quá nhiều. Sắc thật cũng là không thể lưu bọn họ. Lúc trước Cao Gia là bất đắc dĩ mới làm Viên Gia tham dự hắn những cái đó bài trừ dị kỷ hành động, cho nên những việc này Viên Gia là đều rõ ràng, nhưng là lúc ấy cũng không có cách nào đem Viên Gia cùng nhau xử lý, Viên Gia cũng không phải là những cái đó tùy ý Cao Gia bài bố ngốc tử. Chính là bởi vì như vậy quan hệ, Cao Gia cùng Viên Gia là không có khả năng cộng đồng tồn tại, mặc dù là hiện tại ngắn ngủi cùng tồn, nhưng là một ngày nào đó sẽ chỉ còn một nhà, đây là vận mệnh. Chưa chắc là trời cao quyết định vận mệnh, nhưng là sắp thật này hai nhà không thể chạy thoát vận mệnh. Ở ngay lúc này cao gia tuy rằng dựa vào âu dương gia cùng lưu gia, nhưng là lưu gia phía trước chính là vẫn luôn bảo trì trung lập, căn bản là không có minh sát tỏ vẻ quá bọn họ ý đồ rốt cuộc là thiên hướng với nào một phương. Nay kỳ thật căn bản không thể trách lưu gia, năm đó lưu gia gia chủ mất thời điểm, cao gia còn không có cùng viên gia sẽ dách mặt, bọn họ căn bản không cảm thấy có một ngày yêu cầu lưu gia liên hợp cùng nhau tới đối phó viên gia bọn họ cảm thấy nếu Lưu gia chính mình xuống dốc đây cũng là trách không được bọn họ. Nhưng là hiện giờ, Lưu gia đứng lên, không chỉ có không có xuống dốc, lại một lần lấy đại gia tư thái trở thành cao gia muốn tranh thủ lực lượng thời điểm. Bọn họ đã từng đúng rồi Lưu gia sợ làm hết thảy, Lưu gia người chính là không có quên. Lưu gia không nốc, bọn họ chớ không có đi theo Viên gia phản loạn, là bởi vì bọn họ đã không có cái kia dạ tâm, cũng là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Ở điểm này Lưu gia người ý tưởng cùng Âu Dương gia giống nhau. Cho nên này hai nhà mới càng như là minh hiếu. Lúc trước ở không có thẳng nhiên tầng này quan hệ phía trước, hai nhà người cũng là lẫn nhau tâm tâm tương tích. Nhưng là bởi vì lẫn nhau vị trí địa vị không có cách nào làm loại này anh hùng tích anh hùng cảm tình đặt ở bên ngoài đi lên. Lưu gia cho tới bây giờ thoạt nhìn cùng Âu Dương gia cùng nhau giúp đỡ cao gia bộ dáng kỳ thật cũng bất quá là vì Âu Dương gia cùng chính mình. Mà cao gia lưu gia là bởi vì đã sớm thấy rõ ràng, cho nên trước nay đều không đối bọn họ ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Nếu không có kỳ vọng liền sẽ không có thất vọng, cho nên ở Cao Gia không có làm ra đối Lưu Gia hành động phía trước, Lưu Gia người sớm đã có sở phòng bị cùng chuẩn bị. Ở điểm này Âu Dương Gia, đặc biệt là Lão Gia tử cũng là nên thanh tỉnh thời điểm. Quyền lực cùng tiền tài có lẽ đối Lão Gia tử tới nói cũng không quan trọng, nhưng là hắn không thể đem con cháu hậu đại tánh mạng đều giao cho những cái đó tiểu nhân trong tay. Lão gia tử hiện giờ cùng tương lai sở phải làm hết thể đều là vì có thể làm hắn hổ thế không bởi vì hắn nhất thời hồ đồ quyết định mà thay đổi bọn họ vận mệnh. Cao gia người tự cao thông minh, bọn họ cho rằng Âu Dương gia người trung thành, bọn họ muốn ở đặc chiến đại đội bồi dưỡng tương lai hắn cao gia có thể dùng người trên mới, mà những người này giao cho ai đều không bằng giao cho Âu Dương gia người tới bảo hiểm. Nhưng là bọn họ không có nghĩ tới, bọn họ đối Âu Dương gia động tác, đã bị Âu Dương gia xuyên qua. Cái gọi là vì cao gia bồi dưỡng lưới dao sắc bén, cũng có thể nói là vì Âu Dương gia chính mình bồi dưỡng thực lực. Ở mỗi một phương diện, cao gia tuy rằng thông minh, tuy rằng có được chính trị gia quốc đục, nhưng là bọn họ vẫn là không có hoàn toàn minh bạch. Tuy rằng quân nhân là quốc gia thống trị bạo lực võ trang máy móc, bọn họ là quốc gia tối cao thống lĩnh người, bọn họ chỉ là cho rằng, này Âu Dương gia bồi dưỡng người sẽ nghe lệnh hàn nhóm, sẽ bảo hộ bọn họ. Nhưng là bọn họ lại không có nghĩ tới. Bọn họ chính là Âu Dương người nhà một tay bồi dưỡng lên. Nếu nói là đối phó người khác còn hảo thuyết, thật sự có một ngày, bọn họ thật sự phải đối Âu Dương người nhà muốn xuống tay. Những người này có thể hay không còn nghe lệnh hắn nhóm thật đúng là khó nói. Là Âu Dương lão gia tử cùng Âu Dương gia mỗi người tới nói, bọn họ xác thật không hy vọng sẽ có như vậy một ngày. Nhưng là trên đời sự tình có lẽ không có tưởng tượng giữa như vậy tốt đẹp. Liên trước mắt mà nói, chuyện như vậy phát sinh khả năng tính còn là phi thường đại. Mặc dù là không ở Lão Gia tử còn trên đời thời điểm phát sinh, cũng sẽ không qua xa. Hiện tại Cao Gia đã bị quyền lực che mắt đôi mắt, bọn họ thấy được quân chính chia lịa đối bọn họ uy hiếp, chính là bọn họ không có nghĩ tới, làm Âu Dương Gia như vậy gia tộc vì bọn họ trả giá nhiều ít, vì Hoa Hạ trả giá nhiều ít. Bọn họ chỉ nghĩ đến nếu còn mới có thể đem chính mình Giang Sơn ngồi ổn, như thế nào mới có thể đem những cái đó có chút uy hiếp đến bọn họ nguy hiểm nhân tố đều bài trừ rớt. Nhưng là bọn họ lại không có nghĩ tới thực sự có một ngày, bọn họ tiếp được này Hoa Hạ sở hữu quân quyền chỉ dựa vào bọn họ một cái cao gia có năng lực bảo vệ tốt này Hoa Hạ Đại quốc, bọn họ bất quá là nhìn đến trước mắt bản thân chi tư thôi. bọn họ cho rằng chính mình ở mặt bàn Hạ chơi chút bất nhập lưu thủ đoạn, tức muốn mượn sức Lưu gia, lại biết rõ Lưu gia chưa chắc mua trưởng, lợi dụng Âu Dương gia, đồng thời còn muốn lợi dụng tạm thời uy hiếp tương đối tiểu thực lực lại không bằng Âu Dương gia Lưu gia chậm rãi hư cầu Âu Dương gia, này bút trưởng tính thật đúng là có ý tứ. Quả thực chính là đem người khác đều đương ngốc tử. Nếu bọn họ đem Âu Dương gia cùng Lưu gia đều đương ngốc tử, kia bọn họ không ngại liền giả ngu cho bọn hắn cao gia nhìn xem, nhìn xem tới rồi cuối cùng mới là chân chính ngốc tử. Trước 552 trước tiên trở về, các gia có các gia tính toán, duy độc tới rồi thản nhiên cùng Âu Dương gia bọn họ nơi này, thật đúng là chính là không bị người bức hẳn là cũng sẽ không đi cuối cùng kia một bước, như vậy bình tĩnh sinh hoạt không tốt sao. Một hai phải làm cho nhân tâm hoảng sợ, làm cho dân chúng cả ngày không có cảm giác cả an toàn thì tốt rồi sao. Thản nhiên nhớ rõ kiếp trước viên gia cuối cùng cùng cao gia một trận chiến thời điểm, cả nước trên dưới đều là lấy ứng đối phần tử khủng bố phương thức tới đả kích viên gia thế lực. Một phương diện vì ổn định dân tâm, sợ dân chúng đã biết này kỳ thật căn bản chính là giai cấp thống trị bọn họ bên trong xuất hiện mâu thuẫn cuối cùng ương cập vô tội thương tổn chính là dân chúng. Mặt khác một phương diện, viên gia cuối cùng thật là vì muốn ngồi trên tối cao vị trí đã là không từ thủ đoạn. Tiếp trước bởi vì không có chuẩn bị, dê thị lần đó phần tử khủng bố tập kích bá tánh sự kiện cuối cùng tuy rằng Âu Dương Vân cũng coi như là thích đáng xử lý, nhưng là cũng là thương vong không nhỏ, hơn nữa có đại kim chủ cũng thừa dịp lúc ấy Âu Dương Vân cùng mặt trên không có phản ứng lại đây có mấy cái chạy tới nước ngoài. Viên gia tại đây một lần tuy rằng cũng tổn thất không nhỏ, nhưng là so sánh với tới, bọn họ vẫn là cảm thấy đạt tới mong muốn hiệu quả, này đối bọn họ tới nói, cũng coi như là một lần thực thành công nếm thử cho nên sau lại bọn họ càng là làm trầm trọng thêm cùng nước ngoài khắp nơi thế lực liên minh, thề muốn đem cao già kéo xuống mã. Tới rồi sau lại viên gia đã điên rồi, bọn họ căn bản là mặc kệ về sau hoa hạ có thể hay không bị bọn họ bán cho những cái đó ác quỷ nhóm, bọn họ chỉ nghĩ đến bọn họ phải được đến quyền to. Bọn họ cũng căn bản vô pháp cố kỵ, chính mình dẫn sói vào nhà hậu quả là cái gì, bọn họ có thể hay không cuối cùng đem tài lang treo chọc tới chính mình đem đều cấp ướt. Cho nên viên gia cuối cùng thất bại là từ ban đầu cũng đã chú định. Bọn họ quá mức mù quáng, không nghĩ tới bọn họ muốn đổ vật không chỉ là bọn họ, muốn trở thành một quốc gia chủ nhân, bọn họ đầu tiên muốn suy xét hẳn là sáng sớm ba cánh, nếu không có dân chúng duy trì, cuối cùng bọn họ cũng là ngồi không xong cái này Giang Sơn. Cao gia lúc ban đầu có thể dẫn dắt những người này đánh hạ Giang Sơn. Chính là bởi vì lúc trước bọn họ liền cấp dân chúng để khẩu hiệu là tương lai muốn thành lập một cái ba cánh dân chủ quốc gia. Đúng là bởi vì như vậy mới thắng bá cánh tán thành. Mới có hôm nay. Mà tới rồi hôm nay, bọn họ cũng không có chính mình lúc trước là dựa vào cái gì mới có hôm nay. Cho nên mặc dù bọn họ muốn giống như trước hoàng đế giống nhau, một người quyết định thiên hạ sự, thiên hạ đều về ngôn luận của một nhà, này đó cũng đều phải làm không như vậy rõ ràng, này cũng đều là ngầm mới có thể lời nói. Ở điểm này, Cao Gia muốn so viên gia người thông minh nhiều. Cho nên viên ra chính là bởi vì không có nhận thức đến điểm này mới chú định bọn họ cuối cùng thất bại. Những cái đó phiền nhân sự tình cùng làm người người đáng ghét đều tạm thời trước không nghĩ, thẳng nhiên gần nhất chính là nghĩ như thế nào cấp Âu Dương đêm bổ bổ. Này hơn 2 tháng đại bị võ tập hấn trở về lúc sau. Âu Dương đêm lại là gầy một vòng, thật ra chưa thấy hắc. Tuy rằng Âu Dương đêm thoạt nhìn vẫn là rất tinh thần, nhưng là thẳng nhiên nhìn Âu Dương đêm lại đen, rất là đau lòng. Không nói thản nhiên hiện tại trong lòng đối Âu Dương đêm là bộ dáng gì cảm tình, chính là nguyên lai đem Âu Dương đêm đương đệ đệ thời điểm, thản nhiên cũng đúng không Âu Dương đêm cấp chiếu cố đến thực hảo. Nào nghĩ đến hiện tại Âu Dương đêm cư nhiên đem chính mình làm cho như vậy gầy, làm người nhìn liền đau lòng. Âu Dương đêm kỳ thật cũng là cố ý, hắn vội vàng tập huấn ăn không ngon cũng là khẳng định, nhưng là đem chính mình lộng tới như vậy gầy, thật đúng là chính là hắn cố ý. Trước kia hắn vào đại học thời điểm ở trường học công khóa cùng huấn luyện rất bận thời điểm cũng sẽ gầy một vòng. Nhưng là sợ thản nhiên quá lo lắng cho nên mỗi lần trở về phía trước đều sẽ mánh bổ một vòng thời gian, số tới cũng kỳ quái, hắn kia thể chế. Này nhanh chóng gia tăng dinh dưỡng, thực mau liền sẽ khôi phục một ít, cho nên thản nhiên nhìn không có đối lập như vậy rõ ràng. Mà hiện tại Âu Dương đêm hải thật sự chính là muốn cho thản nhiên đau lòng hắn, lo lắng hắn, trong lòng chăng hắn. Trong khoảng thời gian này xác thật là liên hệ thản nhiên không có phương tiện, nhưng là lấy thân phận của hắn, hắn nếu muốn nghĩ cách cấp thản nhiên gọi điện thoại cũng không phải tuyệt đối không chịu có thể. Nhưng là Âu Dương đêm mặc dù lại tưởng thản nhiên vẫn là nhịn xuống, hắn chính là muốn cho thản nhiên lo lắng hắn, ở hắn không ở bên người Nhật tử làm thản nhiên nghĩ chính mình. Như vậy tưởng giống như có chút không quá phúc hậu. Nhưng là chỉ có như vậy mới có thể đem thản nhiên cảm tình chậm rãi bước ra tới. Tuy rằng Âu Dương đêm nghĩ chậm rãi cảm động th Làm nàng thừa nhận chính mình cảm tình Nhưng là cũng không thể thật là cái gì đều không làm Nên dùng điểm thủ đoạn nhỏ thời điểm Vẫn là yêu cầu thủ đoạn Âu Dương đêm vừa trở về ngày đó Không có trước tiên nói cho bất luận kẻ nào Ngay cả Âu Dương ngôn đều không rõ ràng lắm Đội viên khác là ngày hôm sau Buổi sáng mới có thể trở về Mà Âu Dương đêm là xin nghỉ trước tiên Trước một ngày buổi chiều liền đã trở lại Lúc ấy thản nhiên còn không có tan tầm Còn ở y tế sở cấp các chiến sĩ Xem bệnh đâu Âu Dương đêm trở về về sau phòng trừng cái này điểm thản nhiên khẳng định còn không có về nhà, liền thẳng đến này thản nhiên công tác địa điểm đi. Quả nhiên, đại thật xa Âu Dương đêm liền nhìn đến từ y y tế trong sở đi ra hai cái chiến sĩ, vừa đi một bên còn ở thảo luận bọn họ đại đội tiểu mạnh quân y y thật là cái còn nữ hài, y y thuật người tốt xinh đẹp, tâm địa còn thương lượng. Căn bản không giống lần trước bọn họ ở lục quân tổng viện nhìn thấy những cái đó, ngay cả hộ sĩ đều như đến không được, muốn có thể nói phòng trừng đều mau dùng lỗ mui xem người Lời này là tháo điểm, nhưng là xác thật sự thật, những cái đó ở Lục quân tổng viện các hộ sĩ, cả ngày nhìn thấy không phải cái này thủ trưởng, chính là cái kia thủ trưởng ra con cháu. Đối nhân gia nhông chính là quan tâm săn sóc hỏi han ân cần, đối bọn họ này đó chiến sĩ chính là hờ hững quả thực chính là hai loại thái độ. Đại gia trước kia cũng đều thích, ai làm nhân gia là nữ binh đâu, huống chi có thể tiến Lục quân tổng viện đều không phải cái gì tiểu nhân vật, cho nên a, nhân gia đối bọn họ thái độ này cũng là có thể lý giải sao? Ai làm cho bọn họ chỉ là một ít liền bộ đội phiên hiệu cũng chưa nghe qua nho nhỏ tiểu nhân vật đâu. Nói đến nơi này, hai cái chiến sĩ cũng cười, bọn họ tuy rằng là quân ủy trực thuộc đặc chiến đại đội, nhưng là ngày thường ở bên ngoài thời điểm bọn họ đều là dùng một cái phiên hiệu, cái này phiên hiệu xác thật là không nổi danh, nhân ra đều còn tưởng rằng bọn họ là ở cái kia khe suối bộ đội đâu. Ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên chính là quân ủy trực thuộc đặc chiến đại đội đâu. Cho nên nói à, Có chút thời điểm thật đúng là chính là không thể dùng cho thấy nhìn đến đồ vật đi cân nhắc một người hoặc là một ít người. Nếu là lục quân tổng viện các hộ sĩ đều biết này đó chiến sĩ Nguyên Lai là quân ủy nhóm nhất bảo bối binh, bọn họ chính là một chút cũng không dám chậm trễ đâu. Bất quá bị thương chủ cái viện đại gia cũng không nghĩ trở thành tiêu điểm, huống chi đặc chiến đại đội người luôn luôn đều là địa thấp nhất, bọn họ cũng sẽ không vì cùng hộ sĩ trí khí liền bại lộ chính mình thân phận thật sự. Bất quá tóm lại đã chịu bất bình đẳng đãi ngộ. Đặt ở ai trên người đều sẽ làm người cảm thấy khó chịu. Hiện tại lại lấy những cái đó các tiểu hộ sĩ cùng bọn họ y thì thuật lợi hại, xinh đẹp sắp đuổi kịp tiên nữ mạnh quân y thì một so. Quả thực càng là đem những người đó cấp so không có. Liên cái chiến sĩ liền vừa đi lộ, một bên thảo luận, đối thản nhiên ca ngợi quả thực chính là buộc lộ ra ngoài. Âu Dương đêm nghe người khác đối chính mình nữ hải, Như vậy khích lệ thật là hỉ ưu nửa nọ nửa kia a. Nay hỷ đương nhiên là mỗi một lần thản nhiên tới rồi một cái tân địa phương thực mau là có thể dung nhập hoàn cảnh, hơn nữa thực mau là có thể bị đại gia tiếp thu hơn nữa thích. Nay hỷ cũng không cần phải nói. Mọi người đều thích thản nhiên đây là chuyện tốt, nhưng là thản nhiên khi nào mới có thể thật sự phát hiện chính mình tâm ý a hắn muốn nỗ lực hơn, chính mình nữ hài thích người quá nhiều, hắn nhiều ít vẫn là có chút trong lòng khó chịu đi. Tiếp theo vị, người nơi nào không thoải mái a? Thản nhiên vội đến độ đem trong tay khai dược đơn giao cho phía trước một người. Sau đó đầu còn không có tới cập nâng lại hỏi. Người tới không nói gì, cũng không có ngồi xuống, mà là trực tiếp ở thản nhiên trước bàn đứng yên. Thản nhiên sửa sang lại hảo vừa rồi bệnh lịch. Trước mặt người có điểm kỳ quái, còn đang buồn bực đầu, liền ngẩng đầu chuẩn bị nhìn xem người tới. Còn không có nhìn đến mặt thời điểm, thản nhiên liền ngây ngẩn cả người, như vậy quen mắt. Từ từ, ta đã trở về. Âu Dương đêm rõ ràng thấy được thản nhiên biểu tình, mặt mày hớn hở nói. Tiểu tử thúi, cư nhiên trêu đùa ta. Thản nhiên đằng lập tức liền đứng lên, nhìn Âu Dương Đêm cười hì hì mặt biết chính mình là bị hắn cấp chơi. Hình tượng Âu Dương Đêm vẫn là tươi cười không giảm, nhắc nhở nói. Thản nhiên nhìn nhìn Âu Dương Đêm phía sau còn có ở bên kia ngồi xếp hàng người bệnh, nàng thẹn lưỡi, trừng mắt nhìn Âu Dương Đêm cười ngồi xuống, tiếp tục nghiêm trang liền đem mặt sau mấy cái người bệnh chứng bệnh cấp xem xong rồi. Âu Dương Đêm liền vẫn luôn ở bên kia ngồi, mỉm cười xem Thản nhiên ở nơi đó cấp người bệnh xem bệnh. Hảo, có thể đi rồi. Thản Nhiên nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, cuối cùng một cái người bệnh cũng đi rồi, liền thu thập đồ vật tiếp đón Âu Dương Đêm. Từ từ ngươi mỗi ngày đều có nhiều như vậy người bệnh sao? Nhìn Thản Nhiên vẫn luôn vội đến liền nước miếng đều không rảnh lo uống, nhìn đều làm người đau lòng, Âu Dương Đêm đứng dậy cấp Thản Nhiên đổ một chén nước đưa tới nàng trước mặt. "Ân, không sai biệt lắm đi, ta đại đội người không tính quá nhiều. Nhưng là bác sĩ càng thiếu, cho nên thoạt nhìn công tác của ta lượng hơi chút lớn một chút. Bất quá có mấy cái là tới tái khám." Quá mấy ngày bọn họ liền không cần tới. Thản nhiên biết Âu Dương đêm là ở quan tâm nàng, cho nên giải thích một chút. Quá mấy ngày tái khám không cần tới về sau, khả năng người bệnh liền không có nhiều như vậy. Ân, ngươi cũng muốn chú ý thân thể của mình, nên nghỉ ngơi liền hơi chút nghỉ ngơi một chút, luôn là như vậy không yêu quý thân thể của mình, ta sẽ đau lòng. Âu Dương đêm quan tâm nói. Ú, ta tiến vào không phải thời điểm đi. Trần quân ý gì vừa lúc lại đây cấp thản nhiên đưa điểm tư liệu. Không nghĩ tới liền đuổi kịp Âu Dương đêm nói vừa rồi câu nói kia, ai nói giận hắn làm bộ muốn lui ra ngoài. Trần quân ý ghi ngươi nói cái gì đâu, thật là, vị này không cần ta giới thiệu đi. Hắn so với ta tới sớm, các ngươi hẳn là nhận thức. Thản nhiên bị trần quân ý ghi lời này một đầu mặt lập tức liền đỏ. Chạy nhanh nói sang chuyện khác nói. Nhận thức, nhận thức chúng ta tiểu anh hùng Âu Dương đêm sao, nghe nói lần này luận võ toàn năng quán quân. Không phải nói các ngươi ngày mai trở về sao. Như thế nào ta tin tức như vậy không chuẩn xác a. Trần Quân Y Lì biết rõ là tình huống như thế nào, còn cố ý trêu chọc Âu Dương Đêm. Chương 553 làm lúng lánh nàng. Ta là trở về xem từ từ. Âu Dương Đêm hiện tại là vì thản nhiên ra mặt cũng là biến dày không ít a, hắn nói thẳng ra Trần Quân Y Lì nhất muốn nghe đến nói, dù sao này cũng không có gì thấy được người sự tình, cho nên không cần cất giấu. Ta tưởng cũng là sao, được rồi ta không quấy rầy các ngươi hai cái nói chuyện thiếm. Ta thức thời điểm vẫn là đi trước đi. Trần quân y gì đối Âu Dương đêm nói thực vừa lòng, đại nam nhân sao, thích nhân gia nữ hải tử liền rõ ràng nói cho nhân Gia sao, làm gì muốn cất giấu, lộng tới cuối cùng nhân gia nữ hải tử còn không rõ là chuyện như thế nào, vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước liền phiền thoái. Loại này ví dụ ở bọn họ đặc chiến đại đội thật đúng là chính là phát sinh quá không ít lần đâu, cho nên a, Trần quân y kỳ thật như vậy trêu chọc Âu Dương đêm cũng là vì hắn hảo. Hắn cảm thấy dựa theo Âu Dương đêm kia không thích nói chuyện tính cách, luôn là lạnh như băng, phỏng trưng rất khó đuổi tới nữ hài tử, hắn cũng tưởng giúp Âu Dương đêm một phen. Không nghĩ tới Âu Dương đêm cư nhiên ngoài dự đoán mọi người, như vậy phối hợp, xem ra tiểu tử này hoàn toàn không giống như là mặt ngoài thoạt nhìn bộ dáng sao, quả nhiên đều là Âu Dương gia người, cùng hắn tiểu thúc giống nhau, ngày thường thấy nữ hài tử đều không phản ứng, giống như căn bản là sẽ không cùng nữ hài tử ở chung giường như. Nếu là có một ngày chân chính gặp phải thích liền cái gì đều sẽ. Nếu là như thế này, Trần Quân Y cũng liền không cần thế Âu Dương đêm lo lắng, vừa rồi hắn tiến vào thời điểm chính là nhìn đến thản nhiên nghe được câu nói kia có điểm mặt đỏ. Luôn luôn là bình tĩnh phong dong cái gì đều khó không đến mạnh thản nhiên cư nhiên sẽ bởi vì một câu mặt đỏ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng đối Âu Dương đêm cũng là có ý tứ sao? Quả nhiên là cái dạng này lời nói. Việc này muốn thành cũng liền không như vậy khó khăn. Cũng không biết Âu Dương Nôn ra hỏa kia ở nơi đó lo lắng cái gì, thật là hoàng đế không bội thái giám sốt ruột à. Như vậy vừa nói, giống như Âu Dương Nôn là cái kia thái giám ha, ha ha ha. Trần quân y tưởng tượng đến ngày thường luôn là bị Âu Dương Nôn khi dễ, hiện tại chỉ có thể dùng như vậy ác thú vị tới phát tiết một chút trong lòng tức giận bất bình, liền không tự giác vừa đi một bên cười ra tiếng. Kết quả có điểm đắc ý vinh báo, hắn cư nhiên quên mất chính mình đã muốn chạy tới sân huấn luyện bên này, vừa lúc nơi này đang ở tiến hành thể năng huấn luyện. Một sân thể dục người nhìn Trần Quân ý, ý như là điên rồi giống nhau cười ha ha. Đều cảm thấy kinh ngạc. Nhiều người như vậy nhìn, mặc dù là ở không chú ý cũng cảm giác được. Trần Quân Ý, ý lấy lại tinh thần vừa thấy đại gia biểu tình, tức khắc cảm thấy xấu hổ. Dám tiếp giải thích nói, nhà ta nhi tử khảo cái xong phần trăm trở về, ta rất cao hứng. Rất cao hứng. Này lý do biên chính là đủ lạ nha, nhưng là cũng tổng hảo quá không có đi. Đại gia giống như tin tưởng bộ dáng lại tiếp tục đi làm chính mình sự tình. May mà mọi người đều là thần kinh đại điều người, không có tưởng nhiều như vậy. Trần quân y gì lau lau mồ hôi trên trán, còn hảo còn hảo, đại gia bị hắn đã lừa gạt đi, lần sau phải chú ý hình tượng, hắn chính là luôn luôn đều là lánh khóc hình nam hình tượng A, cũng không thể bởi vì Âu Dương luôn ra hỏa kia phá hủy hắn hình tượng đâu. Trần quân y gì đi rồi lúc sau. Thản nhiên đột nhiên không biết nên cùng Âu Dương đem nói cái gì. Vừa rồi hắn nói đau lòng chính mình, thản nhiên là cảm thấy trong lòng thực ấm nhưng là giống như nàng lại không biết nên xử lý như thế nào. Thả nhiên trong lòng minh bạch chính mình là thích Âu Dương Đêm, nhưng là nàng lại cảm thấy không có cách nào tiếp thu Âu Dương Đêm. Không đơn giản là bởi vì nàng đã quyết định đời này không nói chuyện tình yêu, mà là bởi vì nàng đối chính mình tương lai không có tin tưởng, Đạo không phải sợ chính mình đối cảm tình thượng không nghiêm túc, mà là bởi vì nàng thật sự không biết chính mình tương lai là bộ rắn gì, không xác định chính mình có phải hay không có tương lai. Càng quan trọng là thản nhiên thật sự sợ đây là một giấc mộng, nàng có một ngày sẽ tỉnh mộng. Nếu là thật sự tỉnh mộng, Âu Dương đêm căn bản là không phải nàng hiện tại nhận thức Âu Dương đêm. Lúc ấy nàng sẽ thất vọng khổ sở, nàng không dám tưởng tượng loại này khả năng tính. Cho nên thản nhiên thật là không dám chân chính đối mặt Âu Dương đêm cảm tình. Tiểu dạ, ngươi gần nhất như thế nào lại gầy, có phải hay không không có hảo hảo ăn cơm A? Thản nhiên thật sự không nín được, đành phải tìm điểm để tải tới nói. Đại bỉ võ thời điểm đội đồ ăn cũng không thể ăn, dù sao không có tử tử cùng bà ngoại làm ăn ngon. Vừa rồi quan tâm thản nhiên thời điểm vẫn là vẻ mặt ta tưởng bảo hộ ngươi nam nhân tư thế. Hiện tại bị thản nhiên như vậy vừa hỏi, Âu Dương Đêm cư nhiên có điểm làm nũng đi lên. Thản nhiên cảm thấy như vậy Âu Dương Đêm, lại như là trước kia Âu Dương của rồi, đáng yêu muốn chết. Vậy ngươi liền không hảo hảo ăn cơm, sau đó liền đem chính mình cấp gầy thành như vậy. Thản nhiên rũa ra tay, gõ Âu Dương Đêm một chút sườn mặt. Vốn dĩ trước kia khi còn nhỏ, thản nhiên là thích dùng chỉ bối gõ Âu Dương đêm cái chán, nhưng là hiện tại nàng đã cùng Âu Dương đêm thân cao kém tương đối nhiều, nâng lên tay chỉ đủ vừa lúc gõ hắn sườn mặt. Ta sai rồi, từ từ ngươi sẽ cho ta làm tốt hắn đi. Ngươi xem ta đều đói bụng nhiều như vậy thiên, ngươi sẽ không nhẫn tâm làm ta bị đói đi. Âu Dương đêm rỗi tay sờ sờ vừa rồi bị thản nhiên gõ đến địa phương, theo gậy che liền hướng lên trên bò. Chân thật phục ngươi rồi, lớn như vậy người cư nhiên vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau tùy hứng, không thể ăn đồ vật cũng muốn ăn sao, sao có thể bị đói à, thật là, buổi tối muốn ăn cái gì. Nói đến cùng thản nhiên mặc kệ có thể hay không tiếp thu Âu Dương đêm tình yêu, nàng đều không có biện pháp cự tuyệt hắn người này. Hai người rốt cuộc nhận thức thời gian quá dài, mặc dù là không có tình yêu còn có này Thiên ti vạn lũ chi gian quan hệ, cho nên không phải nói đoạn là có thể đoạn. Thản nhiên mặc dù là không thể tiếp thu Âu Dương đêm cảm tình nhưng là nàng vẫn là sẽ quan tâm Âu Dương đêm sẽ giống đối đãi người nhà giống nhau đối đại Âu Dương đêm, cho nên Âu Dương đêm mặc dù là như vậy làm nũng, Thản Nhiên cũng là biết rõ hắn nhiều ít có chút cố ý vẫn là sẽ chiếu đơn toàn thu, đây là bọn họ hai người quan hệ. Buổi tối trở về, Thản Nhiên liền đi ngang qua bán đồ ăn tiểu điểm mua điểm nhìn qua còn tính mới mẻ rau dưa cùng ăn thịt liền về nhà cấp Âu Dương đêm làm tốt ăn đi. Đương nhiên, Thản Nhiên từ bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn chính là cái nguy trang, ăn thịt loại Thản Nhiên nhưng thật ra không có động. Nhưng là rau dưa lại đều đổi thành trong không gian gieo trồng mới mẻ. Mua một ít trở về bất quá cũng là vì giấu giếm được không gian bí mật, như vậy cũng không đến mức quá rõ ràng. Thản nhiên hôm nay mua thịt gà cùng đầu heo đều nghe nói cách nơi này không xa trong thôn thôn dân nuôi dưỡng đại. Nuôi trong nhà thịt gà cùng thịt heo thịt chất tương đối ăn ngon, hơn nữa cũng mới mẻ, cho nên thản nhiên cũng liền không có dùng trong không gian. Thản nhiên ngày thường vì phương tiện đều sẽ ở trong không gian chứa được một ít ăn thịt. Đương nhiên này đó ăn thịt cũng không phải phía trước từ Đông Bắc mang về tới dã thú đại quân nhóm trung tiểu động vật. Đây là thản nhiên từ trại chăn nuôi phía trước lén lút làm hồng y gì bọn họ mua một đám thịt gà, thịt heo, thịt ngưu gì đó, Cô ý ở trong không gian khai một khối địa phương ra tới vây thượng nuôi dưỡng lên. Một phương diện là trong không gian khí hậu hảo nuôi dưỡng lên thịt chất ăn ngon, như vậy ít nhất ngày thường chính mình ăn có thể ăn đến chút yên tâm hảo thịt. Về phương diện khác, trong không gian có như vậy nhiều động vật, chúng nó cũng là muốn ăn muốn uống. Thản nhiên cũng không thể không cho nhân ra ăn thịt, chỉ làm cho bọn họ ăn cỏ, uống thuốc tài gì đó đi, này quả thực chính là vi phạm tự nhiên quy luật, cho nên lúc ấy Thản nhiên liền quyết định ở không gian khai triển nuôi dưỡng nghiệp, nhiệm vụ này tự nhiên là ngự long sự tình. Bắt đầu ngự long còn cảm thấy loại này việc nhỏ rất đơn giản đâu, sau lại phát hiện căn bản là không phải như vậy hồi sự, trong không gian khí hậu cùng linh khí đều đối động vật sinh trưởng có rất nhiều chỗ tốt. Cho nên thời gian này một dài quá lúc sau, trong không gian động vật liền càng ngày càng nhiều. Hán quả thực chính là quản lý bất quá tới. Rất nhiều lần xây dựng thêm ngôi dưỡng mục trường phạm vi, nhưng là vẫn là không bỏ xuống được. Sau lại thản nhiên liền suy nghĩ cái biện pháp, đem một bộ phận đã thành niên dùng để cung dùng ngăn động vật cách một đoạn thời gian giết cất giữ lên, như vậy cũng ít nhất có thể chậm rãi không chế được chúng nó chỉnh thể số lượng. Cho nên hiện tại thản nhiên cũng là tùy thời có thể từ trong không gian lấy ra thịt loại tới. Bất quá thứ này thật đúng là cũng chính là nàng ở thời điểm người nhà có thể ăn thượng. Rốt cuộc rau dưa chính mình trong nhà loại có thể, này ăn thịt loại không thể lập tức có cái gì tốt lấy cơ cung ứng, tính vẫn là cứ như vậy đi, dù sao trước kia vẫn luôn là ăn bên ngoài đồ vật cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành, bọn họ hiện tại có không gian nhổ trồng rau dưa ăn cũng đã thực không tồi. Thản nhiên từ ngày này bắt đầu, liền mỗi ngày biến đổi pháp mỗi ngày nghĩ cấp Âu Dương đêm làm tốt ăn, nàng nhìn Âu Dương đêm mỗi lần ăn càng vui vẻ, làm cũng càng vui vẻ. Âu Dương đêm bốn dĩ liền thích ăn thản nhiên làm cơm. Hắn khi còn nhỏ liền cảm thấy Thản Nhiên gia đồ ăn thật là ăn quá ngon. Mặc kệ là Thản Nhiên bà ngoại vẫn là mụ mụ nấu cơm đều ăn ngon, chính là hắn mụ mụ nấu cơm đồ ăn liền bình thường quá nhiều. Lời này liền tính là làm cho Minh Nguyệt mặt thời điểm Âu Dương đêm cũng dám nói như vậy, Minh Nguyệt chính mình cũng thừa nhận Thản Nhiên gia so với chính mình sẽ dưỡng nhi tử. Đôi khi nàng ở nhà thời điểm, sợ nhi tử ăn không ngon, cũng có mấy lần ra mặt dạy mang theo nhi tử người một nhà đi Thản Nhiên gia cọ cơm ăn. Mấy năm nay thời gian Âu Dương đêm vẫn luôn cảm giác ăn cơm đều là ở chú ý, hiện giờ cùng thản nhiên làm hàng xóm, này chất lượng sinh hoạt rõ ràng liền lên rồi, không ra một tuần thời gian, Âu Dương đêm liền béo một vòng. Âu Dương đêm cao cấp đáy nộ, làm những người khác thật là đỏ mắt không được. Bất quá mặc dù là lại đỏ mắt, bọn họ cũng không dám đi phá hư hai người hai người thế giới, này đại đội sợ là từ trên xuống dưới không có không biết Âu Dương đêm muốn đuổi theo thản nhiên, cho nên ai dám như vậy không biết điều chạy tới xem náo nhiệt ta. Ngay cả Âu Dương Nôn mỗi ngày đều là đáng thương cùng đại gia giống nhau ăn canteen. Âu Dương Nôn mỗi lần đều là ở trong lòng nghĩ, hắn đây là vì chính mình cháu trai, hắn như vậy đáng thương hốn đại nhà ăn ăn không đến ăn ngon đến, trở về sau thản nhiên vào bọn họ Âu Dương gia về sau nhất định phải làm nàng nhiều cho chính mình nhiều làm mấy đốn ăn ngon, tới đền bù một chút. Lời này Trần Quân ý gì nghe xong lúc sau cười không ngừng Âu Dương Nôn không tiền đồ, cư nhiên chỉ nghĩ hôn mấy đồ ăn. Nhưng là Âu Dương Nôn đối hắn lại là khịt mũi coi thường. Cũng không tin có ăn ngon Trần quân Ý gì sẽ không động tâm. Trần quân Ý gì nói hắn trí hướng lớn đâu, hắn chính là nhớ thương thản nhiên cư rượu ngon đâu. Nguyên lai like hai người cũng bất quá là tám lạng nửa cân thôi. Bất quá đây đều là vui đùa lời nói, đại gia đối Âu Dương đêm thực duy trì, hy vọng bọn họ hai người có hảo kết quả đi. Chưa xong con tiếp. Trước 554 ly kỳ sự kiện. Ở đặc chiến đại đội công tác mau đến đệ tứ nguyệt thời điểm, thản nhiên bọn họ nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ. Âu Dương đêm tuy rằng đã là đặc chiến đại đội chính thức đội viên, nhưng là đến bây giờ mới thôi còn không có chính thức đội viên, nhưng là bởi vì vẫn là tân nhân, cho nên từ đại bỉ võ trở về, liền vẫn luôn ở trong đội không có tiếp thu quá bất luận cái gì nhiệm vụ. Mà thản nhiên làm quân y gì giống nhau nhiệm vụ nàng là không cần xuất động, trừ phi là phi thường phi thường nguy hiểm nhiệm vụ, làm tân nhân trung tân nhân, thản nhiên cũng là sẽ không bị an bài ra nhiệm vụ. Cho nên bọn họ hai người ở đặc chiến đại đội trong khoảng thời gian này ngược lại thoạt nhìn là mấy năm gần đây nhất bình đạm an ổn nhật tử. Tháng 11 đế đô đã là tiến vào đầu mùa đông, thời tiết tuy rằng không thể nói là băng thiên đông lạnh mà, nhưng là cũng hiện có chút tiêu điều. thản nhiên đang ở y tế trong sở viết nàng chữa bệnh ghi chú, liền nhận được câu dương ngôn điện thoại, nói làm nàng đi một chuyến văn phòng, có chuyện quan trọng. thản nhiên trong lòng lộn bột một chút, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy có đại sự xảy ra. Âu Dương Nôn tuy rằng đôi khi về nhà sẽ cùng Thản Nhiên bọn họ nói giỡn, nhưng là ở trong đội trước nay đều là một cái nghiêm túc nghiêm túc công tác đại đội trưởng. Hắn gọi điện thoại tới nói có chuyện quan trọng, hơn nữa khẩu khí còn phi thường triệu tập. Thản Nhiên trực giác nói cho nàng nhất định là đã xảy ra đại sự. Thản Nhiên treo điện thoại không có một khắc chần chừ liền hướng Âu Dương Nôn văn phòng đi đến. Chờ tới rồi Âu Dương Nôn văn phòng, Thản Nhiên phát hiện trong phòng đã có mấy người. Hiện tại ở trong đội mấy cái lãnh đạo, còn có Thản Nhiên cùng Âu Dương Nêm cùng mấy cái một trung đội lao đội viên đều ở đây. Thản nhiên gõ cửa đi vào thời điểm, mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc biểu tình. Từ từ tiến vào ngồi xuống đi. Âu Dương luôn nhìn đến thản nhiên liền chạy nhanh làm nàng tiến vào ngồi xuống. Thản nhiên ngồi xuống sau, Âu Dương luôn mở miệng nói, vừa rồi từ từ không ở ta lại nói đơn giản một chút đi. Âu Dương luôn cầm trong tay một trương giấy đối với thản nhiên lung lay một chút. Đây là ta vừa lấy được tin tức, quốc gia của ta một đám nhà khoa học ở Hát Quốc bị bắt góc. Thời gian liền ở đêm qua dạng sáng, Âu Dương luôn một bên nói, một bên nhìn thoáng qua thản nhiên lần này nhà khoa học đều là quốc gia của ta phía trước nghiên cứu vũ khí nhân viên nghiên cứu, lần này bọn họ làm đối ngoại giao lưu đoàn tham gia nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật giao lưu phong sẻ, không nghĩ tới cư nhiên bị bắt cóc, H quốc can bảo thi thố luôn luôn là thế giới nổi danh, lúc này đây ở H quốc xảy ra chuyện. Sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Âu Dương luôn sở dĩ nhìn thản nhiên liếc mắt một cái. Hắn biết thản nhiên cũng từng xem như tham dự quá vũ khí nghiên cứu chế tạo nhân viên thân thể báo cáo nghiên cứu tiểu tổ. Cho nên nàng đối kia vài vị nhà khoa học cũng nhất định là quen thuộc. Trương Tử Hiên cũng ở trong đó. Thản nhiên không nghĩ tới cư nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hắn là cái này hạng mục tổng kỹ sư, tự nhiên là đối phương hàng đầu mục tiêu, thực bất hạnh toàn bộ giao lưu đoàn trước mắt toàn viên mất tích. Dựa theo hiện tại được đến tình báo xác thật là như thế, Âu Dương Nguồn cũng nhận thức Trương Tử Hiên. Tuy rằng không thân. Nhưng là đối năm đó trương gia thiếu niên thiên tài cũng là rất là thưởng thức. Nếu không phải hắn đi làm nghiên cứu khoa học, có lẽ lúc trước Âu Dương luôn còn tưởng đem hắn cấp chiêu mộ đến đặc chiến đại đội tới đâu. Đây là cái âm như đi. Thẳng nhiên không có một kia do dự đã đi xuống phán đoán. Rất có khả năng, dựa theo hắc quốc cho tới nay An Bảo Thi Thố, sao có thể làm sở hữu nhà khoa học một hàng chín người toàn bộ đều mất tích. Chuyện này sợ hơn phân nửa là cái âm như, mặt trên cũng là như vậy cho rằng. Âu Dương luôn biết Thản nhiên luôn luôn là thông minh, loại chuyện này đều không cần nói rõ, nàng lập tức là có thể suy nghĩ cẩn thận. Kia yêu cầu chúng ta làm cái gì đâu. Âu Dương đêm nghe được trương tử hiên tên mày nhảy một chút, nhìn Thản nhiên liếc mắt một cái. Phát hiện Thản nhiên không có đặc thù cảm xúc biến hóa, ngẩng đầu hỏi nhà mình tiểu thúc. Mặt trên ra lệnh cho ta nhóm đặc chiến đội muốn phái ra một cái nghị cách cứu viện tiểu tổ, nhưng là hiện tại còn không xác định Hát Quốc rốt cuộc cùng lần này sự kiện rốt cuộc cùng chuyện này có hay không quan hệ Cho nên vẫn là muốn gạt Hát quốc chính phủ dùng chính chúng ta lực lượng tới lẻn vào Hát quốc doanh cứu chúng ta các nhà khoa học. Âu Dương luôn nói đây là mặt trên quyết định, quyết định này Âu Dương Thuần cũng là quyết định người chi nhất. Ân, đại khai ý tứ chúng ta minh bạch, hiện tại chính là yêu cầu người được chọn xác định đúng không? Nhị trung đội trưởng nhìn Âu Dương đem cùng mặt khác mấy cái đội viên, đều là một trung đội, phỏng trừng nhiệm vụ lần này hẳn là không có người của hắn. Là, ta đem các ngươi mấy cái gọi tới chính là cho các ngươi liền cá biệt các ngươi trong đội hiện tại nhất có khả năng mấy cái ra hỏa cho ta lấy ra tới. Đừng keo kiệt giao cho một trung đội, chúng ta nhiệm vụ lần này trọng yếu phi thường cùng nguy hiểm, muốn bảo đảm các nhà khoa học vạn vật một thất, liền phải đem tốt nhất nhận đều lượng ra tới. Âu Dương Nôn ý tứ là muốn tổ chức một cái siêu phân đội nhỏ đội hình. Đại đội trưởng, chúng ta đội viên không có kém. Âu Dương Nôn những lời này vừa ra, một trung đội trưởng lập tức hiếu lại. Ta chưa nói bọn họ kém. Chỉ là nhiệm vụ này yêu cầu một đám can đảm cẩn trọng, thời khắc mấu chốt có thể nhanh chóng quyết định đội viên, không phải mỗi người đều thích hợp. Vì bảo đảm các nhà khoa học can toàn muốn chọn một đám công phu hảo, thận trọng, hợp tác năng lực cường, năng lực tác chiến một mình cũng cường. Hơn nữa ngoại ngữ còn hơi chút quá đi người được chọn. Nói như vậy các người mình bạch sao? Âu Dương luôn không công phu cùng bọn họ khuya nuôi múa mép, trực tiếp liền lược lời nói. Lần này làm thả nhiên cùng tiểu dạ mang đội tuyển tuổi trẻ đội viên, các đội trưởng đều không cần đi. Âu Dương luôn trực tiếp ra lệnh, chính là trung đội trưởng nhóm tuy rằng biết Âu Dương đem năng lực tương đối cường, nhưng là rốt cuộc kinh nghiệm không đủ, vẫn là cảm thấy có cái kinh nghiệm phong phú đội trưởng mang theo cũng coi như là tương đối bảo hiểm. Đối phương có thể là có bị mà đến, các ngươi kia mấy trương mặt già phỏng trừng đã sớm ở nhân ra danh sách mặt trên. Âu Dương luôn phỏng trừng đã sớm đoán được bọn họ sẽ có loại suy nghĩ này, bọn họ có thể nghĩ đến đối phương chính là dự mưu đã lâu, phỏng trừng đã sớm nghĩ tới. Chỉ cần bọn họ vừa đến hát lãnh thổ một nước nội đã bị đối phương nhận ra, bọn họ hành tung phỏng trừng muốn bảo mật căn bản chính là không có khả năng. Ngạch mấy cái trung đội trưởng sờ sờ chính mình kia trương mặt ra, nhìn nhìn lại Âu Dương ngôn mặt, xác thật bọn họ lại nói tiếp so Âu Dương ngôn muốn tuổi tiểu một ít, chính là này diện mạo giống như còn thật sự có như vậy điểm thành thủ, chính là này trực tiếp bị nói là mặt già giống như có chút quá mức đi. Được rồi chuyện này chạy nhanh đi xử lý, các ngươi còn có tâm tình ngồi ở chỗ này cùng ta tranh luận ai đi. Những cái đó các nhà khoa học chính là chờ không được. Đối phương mục đích không chỉ có riêng là người, các ngươi cùng ta đều minh bạch, bọn họ muốn chính là chúng ta khai phá tân nguồn năng lượng. Âu Dương luôn vẻ mặt nghiêm túc nói, Hoa Hạ nghiên cứu phát minh ra tới tân nguồn năng lượng vũ khí, đây là hạng nhất thế giới tính nguồn năng lượng tiểu mới khoa học kỹ thuật. Có vũ khí lúc sau, là có thể đủ giải quyết trước kia rất nhiều quốc gia không có nguồn năng lượng tính tài nguyên vấn đề. Vũ khí nghiên cứu chế tạo là quốc gia của ta thứ nhất sáng chế. Tuy rằng hiện tại cũng là đối nước ngoài công khai một ít nghiên cứu thành quả, nhưng là một ít mấu chốt tính số liệu cùng tư liệu hoa hạ vẫn là làm tối cao cơ mật. Mặc dù là thường xuyên đến nước ngoài đi giao lưu vũ khí nghiên cứu thành quả, nhưng là lại cũng là ở nghiên cứu phát minh thành quả thượng giao lưu cùng làm báo cáo. Đường kim trên thế giới quốc gia đều biết hoa hạ có được cái này kỹ thuật, bọn họ cũng tưởng nóng lòng đạt được cái này kỹ thuật tư liệu, cũng muốn đem cái này tân nguồn năng lượng dùng ở chính mình quốc gia tương lai chiến lược nguồn năng lượng suy xét giữa. Cho nên, gần nhất cùng Hoa Hạ đang nói nguồn năng lượng hợp tác hạng mục quốc gia là càng ngày càng nhiều, Hoa Hạ còn chưa có cùng bất luận cái gì một quốc gia đạt thành cụ thể ý đồ. Hoa Hạ cũng là muốn lợi dụng lúc này đây cơ hội bán cái giá tốt. Đương nhiên này muốn cái giá tốt, tự nhiên là cao ra người bản tính. Bọn họ muốn lợi dụng lần này cơ hội cho chính mình mượn sức càng nhiều đồng minh. Viên gia cho tới nay đều ở bên ngoài tìm kiếm chính mình minh hữu, cho nên vì ứng đối viên gia, Cao gia cũng không thể không tìm kiếm có thể ở ngày sau cùng viên gia đối kháng hợp tác đồng bọn, cho nên này vũ khí cũng là cao gia trước mắt trong tay lớn nhất một chương bài. Không nghĩ tới, hiện tại có người là đã chờ không kịp, hợp tác còn không có nói hảo, liền nghĩ mạnh mẽ đoạt kỹ thuật. Này đó các nhà khoa học nhưng đều là trong đầu nắm giữ nhất tinh chuẩn nghiên cứu số liệu cùng cụ thể thao tác phương pháp, có bọn họ chính là so với kia chút chết số liệu càng tốt. Cho nên hiện tại những người này căn bản chính là hướng về phía vũ khí nguồn năng lượng đi. Sự tình chính là như vậy cái tình huống, Thản nhiên biết Âu Dương Nôn lần này phái chính mình đi nguyên nhân. Một phương diện chính mình đối này đó các nhà khoa học tương đối quen thuộc, kỳ thật đây là đối bên ngoài một loại cách nói. Mặt khác một phương diện, chính mình đặc thù năng lực người ngoài không biết Âu Dương Nôn lại là biết đến. Âu Dương Nôn ý tưởng rất đơn giản, hắn chính là cảm thấy Thản nhiên là cuối cùng khả năng tìm về những cái đó các nhà khoa học người. Lần này sự tình tuy rằng nói là đối phương chủ mưu. Nhưng là ngay lúc đó tình huống là đến bây giờ đều làm người cảm thấy có chút không nghĩ ra. Tục chuyên hồi đế đô tình báo nói, này sở hữu các nhà khoa học là ở hội nghị nghỉ ngơi 10 phút chi gian tập thể ở phòng nghỉ mất tích, điểm này thật là nhiên người cảm thấy phi thường kỳ quái. Sở dĩ xác định là ở thập phần để ý cái kiệt như vậy đoạn thời gian trong vòng tập thể biến mất là bởi vì ở phía trước còn có giao lưu phòng sẽ nhân viên công tác đi vào phòng nghỉ vì bọn họ đưa trái cây đi vào. Lúc ấy xem chính mắt gặp qua những người này đều còn ở chính là lại qua mười mấy phân cuối cùng, nhân viên công tác đi vào đưa một phần tư liệu thời điểm, toàn bộ người liền toàn bộ đều biến mất không thấy. Trong lúc này toàn bộ phòng nghỉ không ai đi vào, cửa hộ vệ cùng camera theo dõi hệ thống thực rõ ràng thuyết minh này điểm này. nay gần 10 phút nhiều một chút thời gian, không có bất luận kẻ nào đi vào, không có người đi ra quá, chín người cứ như vậy hư không tiêu thất. Chuyện này quả thực chính là không thể tưởng tượng, nhưng là lại chân thật đã xảy ra. Hoa Hạ đoàn đại biểu chính mình trốn đi là hoàn toàn không có khả năng, kia duy nhất giải thích người đều không thấy chính là bị người cướp đi. Mà hiện tại cái này cách nói cũng không phải như vậy làm người cảm thấy nói có sách mách có chứng, rốt cuộc không có người biết cướp đi bọn họ người là ai, cũng không có người biết là khi nào thông qua cái gì phương pháp đem những người này cướp đi. Đây là hiện tại đại vấn đề. Âu Dương luôn muốn làm thản nhiên đi cũng là hy vọng có thể biết rõ ràng điểm này vấn đề. Chưa xong con tiếp. Chương 555 liên hợp hành động. Thản nhiên nghe song Âu Dương ngôn đối lần này sự kiện đại khái thuyết minh, liền cảm thấy lần này sự tình giống như không phải đơn giản bắt cóc sự kiện. Trực giác thượng thản nhiên cảm thấy chuyện này cũng không chỉ là nội ứng ngoại hợp bắt cóc phương pháp. Nếu nói làm thản nhiên đi mang đi này mấy cái nhà khoa học, nàng cảm thấy tại như vậy đoạn thời gian nội chỉ có thể dùng đem những người này mang đi, mặt khác giống như còn thật là không có gì tốt biện pháp có thể đem những người này mang đi. Mà này không gian có không phải trên đường cải trắng, nói có liền có thản nhiên có một cái cũng đã là thực thần kỳ thực may mắn sự tình, nàng cũng không cho rằng trên đời này còn có một cái khác không gian tồn tại, cho nên hiện tại chính là làm nàng tới tưởng, nàng cũng tưởng không rõ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ có tới rồi hiện trường nhìn xem có cái gì dấu vết để lại có thể truy tra đi. Các nhà khoa học mặc kệ là như thế nào biến mất, thản nhiên bọn họ hiện tại phải nhanh một chút tìm được bọn họ. Một phương diện là này đó các nhà khoa học trên người có được hoa hạ trọng đại cơ mật. Về phương diện khác bọn họ nhân thân an toàn cũng không có bảo đảm, nhiều một phút ở kẻ bắt cóc trong tay, bọn họ liền nhiều một phân nguy hiểm. Nếu nói này đó các nhà khoa học sẽ chủ động để lộ bí mật cái này là không quá khả năng, nhưng là đối phương lần này có thể ở trong thời gian ngắn có thể đem 9 người cùng nhau mang đi. Đã nói lên đối phương thủ đoạn tuyệt đối không phải giống nhau bọn bắt cóc, mà có thể có được như vậy lực lượng địch nhân, tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Bọn họ có thể đem 9 người ở mười mấy phút thời gian kỳ tích mang đi. Bọn họ cũng liền có khả năng dùng bọn họ biện pháp làm này đó các nhà khoa học mở miệng, nói ra bọn họ muốn biết đồ vật. Này đó nhà khoa học bọn họ tuy rằng ở học thuật thượng rất lợi hại, nhưng là càng nhiều thời điểm bọn họ cũng là một người bình thường, ở đối mặt kẻ bắt cóc thời điểm bọn họ trong lòng cũng sẽ có sợ hãi, có sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải trải qua chuyên nghiệp huấn luyện có thể đối kháng những cái đó thẩm vấn thủ đoạn đặc công nhân viên. Cho nên không phải nói không tín nhiệm bọn họ đối tổ quốc trung thành chi tâm mà là hiện tại không rõ ràng lắm bọn họ khả năng sẽ gặp được chút cái dạng gì thủ đoạn. Đây mới là hiện tại lớn nhất vấn đề. Mặc kệ đối phương là dùng cái dạng gì thủ đoạn, mặc dù cuối cùng này đó các nhà khoa học giữa có người cuối cùng cùng bọn họ hợp tác rồi, này cũng sắc thật là không thể hoàn toàn trách bọn họ, đôi khi người đều không phải là xuất phát từ bổn ý, bọn họ cũng sẽ làm một ít liền chính bọn họ đều không có biện pháp tiếp thu sự tình. Trước kia thẳng nhiên chỉ là ở phim điệp viên giữa xem qua, những cái đó bị địch nhân bắt lấy các anh hùng là như thế nào dùng chính mình kiên định ý chí làm đối phương minh bạch bọn họ là cỡ nào ngoan cường bất khuất. Nhưng là khi đó địch nhân cùng hiện tại so sánh với quả thực chính là quá mức đơn giản. Trước kia khảo vấn cũng bất quá chính là chút trà tấn, hoặc là ly rán linh tinh. Loại này ở hiện tại xem ra quá mức tiểu nhi khoa. Hiện tại những cái đó thẩm vấn kỹ thuật không chỉ có riêng là này đó. Thản nhiên biết nước ngoài hiện tại có bao nhiêu tinh thần dược vật lúc ban đầu chính là từ phương diện này xuống tay nghiên cứu phát minh. Trước kia ở văn học tác phẩm giữa nhìn đến cái gì nói thật dược. Ý tứ là ăn loại này dược lúc sau người liền sẽ không nói dối, loại chuyện này ở kiếp trước thản nhiên xem ra chính là lời nói vô căn cứ, căn bản chính là hư cấu. Chính là hiện tại thản nhiên tin, hơn nữa phi thường khẳng định loại đồ vật này không chỉ có là hiện tại có. Từ rất sớm trước kia liền có, chỉ là nó cũng không phải làm người chính mình chủ động đi nói nói, nói thật. Mà là một loại cái gọi là thôi miên phương thức, ở đòi mạng dược vật dưới sự trợ giúp, thực mau từ thẩm vấn nhân viên hỏi chuyện, địa phương đến trả lời, mà bị thôi miên giả lúc này là vô ý thức trạng thái, hắn cũng không rõ ràng chính mình đang làm cái gì, cho nên cũng không có tự vệ ý thức, do đó cuối cùng vấn đề người có thể thực mau liền hỏi ra bọn họ muốn chân thật đáp án. Đương nhiên, loại này dược vật cũng không phải đối mỗi người đều hữu dụng, ít nhất giống thản nhiên cùng Âu Dương đêm này đó bản thân luyện qua linh lực nội công người. Bọn họ bản thân tự mình bảo hộ cơ chế tương đối cường đại. Sẽ không bởi vì này đó đơn giản thôi miên dược vật liền có thể bi thôi miên. Giống thản nhiên bọn họ loại này là bản thân chính mình căn bản không cần phản kháng liền có thể chống lại những cái đó dược vật. Còn có một loại là trải qua đặc thù đối kháng huấn luyện, làm người ở trong tiềm thức sinh ra một loại đối loại này dược vật kháng dược thể bảo hộ cơ chế. Loại này huấn luyện từ bản chất tới nói nhiều ít là có chút tàn nhẫn. Người muốn thông qua ý chí của mình tới đối kháng dược vật bản thân chính là một loại rất khó sự tình, còn phải trải qua nhiều lần huấn luyện đạt tới cuối cùng hoàn toàn kháng thể này thật là yêu cầu phi thường cường đại ý chí. Mà những cái đó các nhà khoa học đã không có thản nhiên bọn họ như vậy thể chất, cũng không có hậu thiên huấn luyện. Cho nên thật sự đối mặt như vậy thẩm vấn thời điểm thật đúng là thị phi thường khó. Hơn nữa tiên tiến khoa học kỹ thuật tiến bộ, không chỉ là có phương diện này dược vật, còn có mặt khác tiên tiến dụng cụ tới tiến hành phụ trợ hoàn thành như vậy công tác đây đều là rất khó đối phó. Cho nên hiện tại trừ bỏ muốn lo lắng này đó các nhà khoa học nhân thân an toàn, đồng thời mặt trên cũng là lo lắng này đó các nhà khoa học sẽ để lộ bí mật, đặc biệt là một ít quan trọng trung tâm nội dung. Đây là hiện tại hoa hạ trong tay quan trọng nhất một chương bài, cao gia còn nghĩ dùng này đó tới đổi lấy giá trị tương đương đổ vật đâu. Trước mắt chính yếu chính là nghĩ cách mau chóng đem này đó các nhà khoa học cứu ra, mới có thể tránh cho những cái đó phiền toái phát sinh. Nhận được mệnh lệnh lúc sau. Toàn đội trên dưới toàn thể phối hợp, có phía trước Âu Dương luôn nói, ai cũng không dám nói cái gì, hiện tại không phải ngươi muốn đi là có thể đi vấn đề, là nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Tuy rằng Âu Dương đêm cũng là một trung đội người, nhưng là làm lần này mang đội người, Âu Dương đêm đại biểu chính là toàn bộ đặc chiến đại đội, mà đều không phải là mỗi một cái trung đội, cho nên các đội trưởng không còn có cái gì hảo thuyết, chạy nhanh trở về cùng chính trị viên thương lượng phái ai đi. hiện tại không riêng gì muốn tranh đến nhiệm vụ càng quan trọng là muốn người bảo lãnh chất vạn vô nhất hết, cho nên mọi người đều phi thường nghiêm túc nghiêm túc ở nghiên cứu người được. Chọn. Một giờ sau, Âu Dương luôn ở trong văn phòng gặp được các các đội trưởng để cử ra tới người được chọn, hắn vừa lòng gật gật đầu, không có thêm vào dư thừa nói, trực tiếp nói cho đại gia xuất phát. Nhiệm vụ lần này là từ Âu Dương đêm cùng thản nhiên cùng nhau mang đội, trên danh nghĩa là như thế này, kỳ thật giống như trước đây, vẫn là thản nhiên là chân chính chỉ huy. trừ bộ đặc chiến đại đội phái ra người ở ngoài. Thản nhiên còn xin đem nàng người cũng mang lên, xuất phát từ an toàn suy xét, mặt trên không chỉ có phê chuẩn cái này, nhìn như có chút không có khả năng yêu cầu. Rốt cuộc Thản nhiên cùng Âu Dương đêm thân phận đặc thù, Thản nhiên bên người mấy người này nghe nói chính là đều rất lợi hại, tuy rằng đây là đặc chiến đại đội ra nhiệm vụ, rốt cuộc sự tình đặc thù, mấy người này nói không chừng đến lúc đó còn có thể giúp đỡ cũng nói không chừng, cho nên mặt trên không có do dự liền phê chuẩn. Loại chuyện này nhưng thật ra phá lệ lần đầu. Bất quá cũng là, nhiệm vụ lần này cũng có thể gọi là phá lệ lần đầu nhận được phiền toái nhiệm vụ. Cho nên cũng coi như là đặc sự đặc làm, này không chỉ là hoa hạ một cái cao ra sự tình, đây là liên lụy tới các mặt vấn đề. Hiện tại quan trọng nhất trung tâm vấn đề chính là như thế nào có thể đem con tin cứu ra, này cũng không phải tuyệt đối yêu cầu bảo mật sự tình. Hơn nữa tính toán là hiện tại bảo mật, ở không lâu lúc sau truyền thông nhất định sẽ báo ra tới. Cho nên loại chuyện này không phải muốn giấu giếm là có thể giấu giếm, chuyện lớn như vậy kiện tin tưởng hiện tại các quốc gia đều đã biết. Dưới tình huống như thế, nếu ở trong thời gian ngắn trong vòng không thể đem sự tình giải quyết, này sợ là muốn xuất hiện vấn đề lớn. Thẳng nhiên bọn họ cũng chưa tới kịp chuẩn bị đã bị đưa tới Bộ Ngoại giao. Bởi vì lần này sự tình phát sinh ở nước ngoài, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân các nhà khoa học mất tích, hiện tại đều yêu cầu đường sự quốc trợ rút. Mặc kệ đối phương có phải hay không cũng tham dự đến trong đó, hiện tại Hoa Hạ yêu cầu làm chính là làm như đây là một lần đơn giản bắt cóc sự kiện Có một số việc đại gia trong lòng biết rõ ràng là đủ rồi, không cần bãi ở mặt bàn đi lên nói như vậy sẽ rách thể diện, đối ai đều không có chỗ tốt. Cho nên trước kiếp này chuyện này, chuyện đó phát mà bên kia là từ Bộ Ngoại giao cùng H quốc Cảnh sát cùng với sự kiện chuyên nghiệp người phụ trách tới câu thông, thản nhiên bọn họ có thể được đến trực tiếp tư liệu cũng là thông qua Bộ Ngoại giao tới thu hoạch, lần này cũng là đặc chiến đại đội cùng Bộ Ngoại giao một lần hợp tác. Nay không phải đặc chiến đại đội lần đầu tiên cùng Bộ Ngoại giao hợp tác rồi, nói đến cũng khéo. Thượng một lần cũng là từ thản nhiên dẫn đầu cùng độ ngoại giao đi mẹ quốc, kia một lần là mặt ngoài tham gia viếng thăm chính thức tiến hành văn hóa giao lưu, mà trên thực tế là đi giúp mẹ quốc thái tử giải vây, lúc này đây tình huống giống như không sai biệt lắm. Chỉ là thượng một lần thuộc về hỗ trợ phạm chủ, lúc này đây chính là hoa hạ quốc chính mình sự tình. Thản nhiên nhìn nhìn phía sau đứng vài người, cười, đừng nói những người này hơn phân nửa đều là lần trước đội hình, mọi người đều là người quen. Các đội chọn lựa ra tới tinh anh mặc kệ là lần trước vẫn là lần này đều là dựa vào thực sự lực bị tuyển ra tới. Chỉ là lúc này đây nhân số lại có tăng thêm. Rốt cuộc lần này chúng ta mới là chủ đạo, cho nên nhân số nhiều một phần tư. Toàn đại đội người lần này là trên cơ bản đem sở hữu phù hợp điều kiện tinh anh đều điều động ra tới. Thượng một lần chính là thản nhiên điều động nhân viên. Đi theo thản nhiên tham dự quá lần trước hành động các đội viên cũng coi như là người quen, cũng rất quen thuộc thản nhiên làm việc phương pháp. Thường một lần không tham gia quá hành động đội viên, trong khoảng thời gian này ở đại đội cùng thản nhiên tiếp xúc một đoạn thời gian, đối thản nhiên bản nhân cũng là có nhất định hiểu biết. Tuy rằng cũng không giống lần trước tham gia quá hành động các đội viên hiểu biết thản nhiên năng lực, nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này ở chung cùng lần trước ở hai khu thản nhiên biểu hiện, đại gia đối thản nhiên làm hành động người phụ trách còn là phi thường tán thành. Mà Âu Dương đêm đi thụ huấn trải qua đại gia cũng đều là rõ ràng ở phía trước đại bỉ võ đang chung cùng với lúc ban đầu Âu Dương Đêm đến đặc chiến đại đội tham gia huấn luyện này đó Âu Dương Đêm thành tích cùng với năng lực đều là được đến mọi người tán thành hơn nữa không chỉ là tân nhân ngay cả rất nhiều lão đội viên đều là đối Âu Dương Đêm tỏ vẻ khâm phục cho nên hiện tại từ bọn họ hai cái cộng đồng phụ trách nhiệm vụ lần này mọi người đều không có ý kiến đặc chiến đại đội luôn luôn đều là sùng bái cường giả địa phương cũng không sẽ bởi vì người tuổi tư lịch hoặc là nam nữ giới tính liền sẽ xem nhẹ người Ở chỗ này ngươi chỉ cần có năng lực, mặc kệ ngươi là ai, mọi người đều sẽ phục ngươi. Điểm này cũng là Âu Dương đêm như vậy nỗ lực vẫn luôn muốn chứng minh một chút. Ở chỗ này hắn là một cái làm đại gia tán thành cứng, giả. Chưa xong con tiếp. chương 556 quan ngoại giao. Ngồi ở bay đi hát quốc phi cơ thượng, đặc chiến đại đội toàn thể cùng bộ ngoại giao lần này liên lạc người tiến hành rồi một lần nhanh chóng mà hữu hiệu câu thông. Ở tình báo thượng cùng kế tiếp phải tiến hành công tác làm chủ yếu tổng kết cùng dự thiết. Lúc này đây Bộ Ngoại giao liên lạc người là hai vị, một vị là phía trước ở Hoa Hạ Thường trú Hát Quốc Đại Thần bên người đệ nhất Bí Thư. Mặt khác một vị, cũng không phải người ngoài, chính là chúng ta Âu Dương gia Phùng Thiệu Phùng Đại Thiếu. Mấy năm trước, Phùng Thiệu tốt nghiệp đại học liền con kế nghiệp cha vào Bộ Ngoại giao. Lúc ban đầu thời điểm Phùng Thiệu còn cảm thấy chính mình hẳn là thoát ly gia tộc sứ mệnh, mà đi làm chính mình muốn làm sự tình, vì cái gì một hai phải bị gia tộc chỉnh thể ích lợi mà buộc chặt dừng tay chân đâu. Sau lại theo chính mình tuổi càng lúc càng lớn, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy chính mình làm phùng thị gia tộc hậu nhân, làm phụ thân duy nhất nhi tử, hắn tựa hồ không thể thoát khỏi này từ sinh ra cũng đã cùng vận mệnh cùng một nhịp thở gia tộc trách nhiệm. Hắn là một người nam nhân, hắn không thể ích kỷ vì chính mình, mà đem chính xác gia tộc vận mệnh cùng nhau theo hắn trốn cùng. Đặc biệt là những năm gần đây, hắn nhìn thản nhiên như vậy nỗ lực, vì làm bên người người đều quá đến hạnh phúc, như vậy như vậy nỗ lực. Hắn cảm thấy chính mình liền càng hẳn là giống cái nam nhân giống nhau, không thể trốn tránh trách nhiệm của chính mình, mặc kệ chuyện này có phải hay không hắn muốn. Tại đây đồng thời, hắn phát hiện ngay cả Âu Dương đêm còn tuổi nhỏ, cũng chưa từng có nghĩ tới hích kỷ phải vì chính mình một người cái gọi là hạnh phúc muốn chạy trốn ly gia tộc. Như vậy một tương đối, hắn liền cảm thấy chính mình tựa hồ so với Âu Dương hôn qua nói, ấu Chí thượng rất nhiều. Từ kia lúc sau, phung thiệu bắt đầu nghiêm túc đi làm hắn đã từng cảm thấy chính mình không thích sự tình. Chậm dài hắn phát hiện chính mình không cố tình đi mâu thuẫn lúc sau, hắn tựa hồ cũng thực thích cái này công tác. Quan ngoại giao, nghe tới cũng man không tồi sao. Từ kia lúc sau, phùng thiệu chậm rãi tiếp xúc cái này công tác lúc sau, hắn phát hiện chính mình kỳ thật thật sự vẫn là thực thích hợp làm cái này công tác. Hơn nữa thời gian dài lúc sau, hắn cảm thấy chính mình thực thích cái này công tác. Hiện tại phùng thiệu cảm thấy chính mình khả năng thật sự cùng bọn họ phùng gia người giống nhau, có phương diện này thiên phú đi. Hắn hiện tại ở cái này công tác cương vị thượng làm cũng coi như là xuôi gió xôi nước. Lần này sự tình Phùng Thiệu cũng là hôm nay buổi sáng vừa mới nhận được tin tức. Hắn nhận được tin tức thời điểm, cũng nghĩ đến chuyện lớn như vậy phỏng trừng lần này đặc chiến đội đại đội hẳn là muốn tham gia cứu viện đi. Quả nhiên lúc này thản nhiên bọn họ liền tới rồi. Phùng Thiệu còn nghĩ đặc chiến đại đội nếu tham dự lần này hoạt động không biết tiểu dạ có thể hay không tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới không chỉ có là tiểu dạ tới, ngay cả thản nhiên đều tới. Xem ra tiểu nha đầu ở đặc chiến đại đội cũng là man lợi hại sao Âu Dương gia cùng thản nhiên nhiều năm như vậy kết giao giữa Đối với có một số việc cũng không phải sở hữu Âu Dương người nhà đều rõ ràng Tỷ như nói thản nhiên một ít đặc thù năng lực cùng một ít quyết định quan trọng Chỉ có Lão gia tử cùng Âu Dương thuần bọn họ là biết đến Những người khác cũng không phải rất rõ ràng Đương nhiên Âu Dương đêm cùng Âu Dương vân một nhà có thể là từ thản nhiên nơi này biết đến tình huống cũng là bình thường Mà phùng thiệu đối thản nhiên hiểu biết cũng gần là những cái đó có thể bị biết đến sự tình. Đảo không phải nói liền Âu Dương gia người đều phải gạt, mà là có một số việc muốn thật sự đi cùng mỗi người giải thích sắc thật không phải một việc dễ dàng. Vì tránh cho phiền thoái đồng thời cũng là không nghĩ liên lụy càng nhiều người, có một số việc không phải bởi vì cũng không tín nhiệm mà không thể công khai, sắc thật cũng là vì thiếu liên lụy càng nhiều người ở về sau không nghĩ làm cho bọn họ gặp được nguy hiểm, cho nên không thể đối đại gia nói. Không đơn giản là Âu Dương gia những người này, Liên tính là thản nhiên chính mình thân nhân, nàng cũng đều không phải là là sở hữu sự tình đều đối bọn họ có điều công đạo. Thì như phát hiện kim tinh thạch chuyện lớn như vậy, thản nhiên liền không có biện pháp nói cho bọn họ. Thứ này là bảo bối, nhưng là cũng là phiền toái nếu là chính mình người nhà bởi vì thứ này mà bị người theo dõi. Nàng thật là vô luận như thế nào đều không thể tha thứ chính mình. Thản nhiên cảm thấy này đó nàng một người gánh vác là đủ rồi. Nàng hy vọng chính mình người nhà có thể quá đơn giản hạnh phúc sinh hoạt thì tốt rồi, những việc này không cần bọn họ đi thừa nhận, cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận khỏi, cho nên nàng cũng không tưởng cho bọn hắn gia tăng gánh nặng. Năm đó đệ đệ Thụy Lâm tuy nói bị bắt cóc cùng nàng không có trực tiếp quan hệ, nhưng là cũng xác thật cùng nàng thoát không được quan hệ, mấy năm nay. Nàng mỗi lần nhớ tới năm đó sự tình liền cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu là lúc ấy không có tìm được đệ đệ. Nếu là lúc ấy lại nghiêm trọng một ít, nàng thật sự không dám tưởng tượng cái này ra có lẽ đã bị nàng hủy hoại. Từ trước kia nàng hy vọng cấp mụ mụ hạnh phúc sinh hoạt, nếu là bởi vì nàng chính mình thân thủ hủy diệt, kia nàng nhiều năm như vậy nỗ lực lại rốt cuộc là vì cái gì đâu. Lúc ấy có lẽ thản nhiên sẽ phủ định chính mình, sẽ đem những năm gần đây nỗ lực đều làm như là không có bất luận cái gì ý nghĩa sự tình, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng tương lai còn muốn như thế nào tiếp tục đi xuống. Con hảo, con hảo, này hết thể đều không có phát sinh, Thản nhiên vô cùng may mắn này hết thảy đều là gần là biểu hiện giả dối mà thôi. Nàng thật sự thực cảm tạ trời cao có thể như thế quan tâm nàng, làm nàng may mắn tránh cho này hết thảy phát sinh. Cho nên từ kia lúc sau, thản nhiên trở nên càng thêm cẩn thận, trở nên càng thêm thật cẩn thận, nàng muốn đem người nhà bảo hộ càng tốt một ít, càng tốt một ít, như vậy liền vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Tuy rằng là như thế, nhưng là thản nhiên cũng vẫn là sẽ sợ hãi, nếu tương lai có thiên, thản nhiên không thể bảo hộ bọn họ. Bảo hộ bọn họ, nàng vẫn là hy vọng bọn họ có thể giống như bây giờ sinh hoạt đi xuống, nàng cũng vẫn luôn ở vì này đó mà nỗ lực. Phùng Thiệu tuy rằng không phải thản nhiên người nhà, nhưng là nhiều năm như vậy, hắn cũng cùng chính mình người nhà không có khác nhau. Những năm gần đây, thản nhiên thường xuyên ở Âu Dương gia cùng Phùng Thiệu đụng tới mặt, từ lúc ban đầu cái kia thiên tài thiếu niên trưởng thành vì hôm nay xuất sắc quan ngoại giao, thản nhiên cũng là xem ở trong mắt. Nàng đối Phùng Thiệu cũng là phi thường thưởng thức, cái này đã từng đại nam hài, có lẽ tự phụ. Có lẽ tiêu ngạo, nhưng là hắn cũng không có trốn tránh trách nhiệm của chính mình, cuối cùng vẫn là khiêng lên gia tộc sứ mệnh. Ở kia một khắc, thản nhiên có thể cảm nhận được hắn từ một cái đại nam hài đến một cái chân chính nam nhân biến hóa, không nói cái khác chính là điểm này, liền đủ để cho thản nhiên đối hắn tỏ vẻ khâm phục. Thản nhiên hôm nay tuy rằng cũng là từ tự thân nỗ lực được đến, nhưng là nàng biết chính mình là may mắn, nàng có thể trọng sinh, có thể có được người khác không có năng lực cùng không gian như vậy thần khí. mà giống Âu dương đêm phung thiệu bọn họ loại này hoàn toàn là bằng tự thân năng lực lấy được hiện giờ thành tích người, mỗi một đều làm thản nhiên cảm thấy đáng giá kính nể. Đương nhiên, nếu là có người nói bọn họ còn dựa vào gia tộc thế lực mới có hôm nay, kia thản nhiên không phải cũng là dựa vào càng nhiều mà người trợ giúp mới có hôm nay sao. Không có cái nào người thành công là bởi vì một cái đơn giản nguyên nhân, nếu có người cảm thấy sinh ở như vậy gia tộc xem như một loại thành công lối tắt, thản nhiên cũng không phủ nhận. Rốt cuộc sinh ở như vậy đại gia tộc, Bọn họ từ nhỏ tiếp thu giáo dục, cùng bọn họ sinh trưởng hoàn cảnh đều là cùng bình thường hài tử bất động. Bọn họ xem sự tình góc độ cùng làm việc phương thức đều là cùng bình thường hài tử bất động, cho nên bọn họ sắc thật so với người thường gia hài tử càng dễ dàng thành công bò lên trên địa vị cao. Nhưng là cũng còn có mặt khác một loại khả năng, rất nhiều người đều là phú bất quá tam đại, đảo không chỉ có chỉ là một loại đồn đãi mà thôi. Đây là chân thật tồn tại một loại hiện tượng, chính là rất nhiều đồ vật đều được đến quá dễ dàng, người liền không quý trọng. Những cái đó nhà giàu có dễ dàng ra bại ra tử cũng không phải không có đạo lý Cho nên thường nói phú bất quá tam đại chính là bởi vì hoàn cảnh như vậy dưới Rất nhiều hài tử khả năng cũng là vì từ nhỏ chính là không hiểu đến quý trọng Không hiểu đến nỗ lực phấn đấu cho nên bọn họ căn bản là không thể giống bọn họ Các tiền bối như vậy có được huy hoàng thành tiểu Đạo lý này cũng không gần chỉ là ở nhà đại phú sở áp dụng Càng nhiều thời điểm đạo lý này còn tồn tại với những cái đó quyền thế địa vị rất cao gia tộc Cổ đại không có cái nào triều đại có thể vẫn luôn truyền thừa đại khái cũng là cùng cái này thoát không được quan hệ đi. Tại đây đế đô, đại gia tộc cũng không thiếu, tuy rằng có thể giống Âu Dương gia như vậy gia tộc không nhiều lắm, nhưng là bởi vì Hoa Hạ là tân thành lập không đủ trăm năm quốc gia, rất nhiều kiến quốc thời kỳ liền địa vị rất cao gia tộc, hiện tại vẫn như cũ còn xem như không tồi.